Chương 732, ý, một, chương 732, ý, một, chương chính cầm sinh sinh sinh nguyên 732, 732, 732, ý, ý, ý lâu tay phong lôi thiên thư tổng r ra truyền ê thiên thiên n quyền này phong hắn ấn tượng. nhiều, chân chính đến thương Phong mặt cảm. thư, tới tuy ít thư t lộ lôi là lưu lại lôi hay sao cao hồi chi pháp pháp Đối với dài ức sắc. có Dù bí bí cương chính là một đoạn văn tự đã nói rõ điểm chính đối với thiên địa c h i biến đã giảng vô cùng rõ ràng thấu triệt mặc dù rõ ràng sửa chữa một bộ phận quyền này bí pháp vẫn như c ũ dị thường tuyệt diệu nhất là đối với không có truyền thừa yêu q u á i tới nói đọc phong lôi thiên thư nhất định có đại thu hoạch vì vậy phong lôi thiên thư khắc ấn tại trên ngọc giản chuẩn bị lấy trước đến đông hải đi thử xem chỉ là không biết hai người này tìm phong lôi thiên thư nơi phát ra là có ý gì muốn thu hoạch được phong lôi thiên thư cao cấp hơn bị p h á t lâu chính nguyên trầm n g â m một hồi nói ra vật này lai lịch ta cũng nói không rõ ràng ta cần phải đi tổng lâu thẩm tra hắn cười cười nói phải biết tổng lâu điện tịch hồ sơ trồng chất như núi coi như chuyên môn phái người đi thăm dò trong thời gian ngắn cũng rất khó tra được còn xin hai vị lý giải cao khiêm gật đầu nói việc này hoàn toàn chính xác phiền phức ta tuyệt không làm cho đạo h ư u phí công lâu chính nguyên cười càng vui vẻ hơn người này coi như thượng đạo biết trên đời này không có buồng phí dùng người đạo lý hắn nói ra đạo h ư u minh bạch trong đó khó xử l i ề n tốt việc này chủ yếu là thời gian cách lâu lại dị thường dường g i ả còn cần điều động tổng lâu nhân thủ hỗ trợ đạo h ư u xin mời trước giao hai nghìn thần tinh làm tiền thế chấp ta mới tốt lấy tay đi làm cao khiêm thông khoái gật đầu tốt hắn biết có thể nói giá chỉ là không có cần thiết này hắn biểu hiện tại đại khí thô đối phương mới có động lực đi làm việc tính toán chi ly tiết kiệm xuống một chút thuần dương thần tinh lại biết giảm xuống hiệu suất cao k i ê m đối với thuần dương thần tinh thật đúng là không chút nào để ý thứ này tới cũng dễ dàng không có liền đi giết mấy cái kim tiên liền có thể nổ đầy đất nhìn thấy cao k i ê m như vậy hào sảng lâu chính nguyên cười càng k h á c h khí hắn chính là kim tiên cũng muốn kính trọng hào khách đừng nói kim tiên chính là đại la cũng sẽ không cự tuyệt thuần dương thần tinh lâu chính nguyên nói ra đạo hữu chậm nhất ba mươi ngày tất có ti n t ứ c còn xin đạo hữu ở đây làm sơ chờ đợi phiền phức đạo hữu cao k i ê m khắc khí nói không thể nói phiến phức cũng là vì kiếm tiền lâu chính nguyên cũng không che giấu những này hắn chính là làm ăn kiếm lời người khác tiền liền sẽ không lại đi lấy lòng ai cũng không đốc chút chuyện này còn nhìn không rõ lâu chính nguyên nói ra nếu đạo hữu tạm thời không đi qua mấy ngày vừa vặn có hội đấu giá lần này có một kiện trọ n g bảo thông thiên kiếm lệnh thông thiên kiếm lệnh lại là hạ vật côn lúc đầu không muốn nói chuyện này sẽ lại nhìn không được lâu chính nguyên lúc đầu nhìn không ra côn lai lịch mập mặt, mặt này há m ồ m vừa nói lại là không giấu được hắn tự thân hùng hậu khí tức lâu chính nguyên sắc mặt không thay đổi trong lòng lại là khé động nhân k h này hơi thở như vậy nặng nề rộng lớn hẳn là yêu tộc chính là yêu tộc bên trong cũng là loại kia siêu cấp đại yêu mới có lực lượng như thế hết lần này tới lần khác người này khí tức lại có chút quen thuộc hắn khẳng định đã qua lâu chính nguyên hơi suy nghĩ đã đoán được tên béo da đen lai lịch là côn thời gian qua đi mấy ngàn năm con cá lớn này còn không có hóa thành đại bằng trong lòng của hắn liền có chút ý nghĩ côn nếu có thể hóa bằng bay trên trời tự nhiên là có thể tấn cấp đại la trở thành giới này cấp cao nhất đại yêu bất quá con đường này quá khó khăn do côn hóa bằng t h ư như là cái tự nhiên quá trình lớn lên nhưng là quá trình này lại cần thời gian tích lũy đối với côn tớ i nói tích lũy cái mấy trăm ngàn năm cũng rất bình thường một phương diện khác ba nghìn đại la đều có định số cũng không phải ai muốn trở thành đại la liền có thể thành chỉ có thể nói côn có cơ hội này về phần có thể thành hay không lại là một chuyện khác không có tan bằng côn thế nhưng là đồ tốt đối với kim tiên tu giả đều là đại bồ đối với long tộc tớ i nói côn càng là vô thượng mỹ vị đem côn tin tức bán cho long tộc chẳng những có thể giao hảo long tộc còn có thể phân một bộ phận thịt cá côn lớn như vậy một con cá phân cho hắn một bộ phận liền đủ ăn đã lâu bất quá cao k i ê m đường dây này cũng không thể gây mất đó là cái có tiền hảo khách lâu chính nguyên trong lòng chuyện trăm ngàn cái suy nghĩ đã đem cao k i ê m cùng côn đều an bài đến thỏa đáng hắn nói ra đông hải lâu phía sau liền có khách phòng xin mời hai vị đạo hữu ở đây ở tạm nói lâu chính nguyên nhẹ nhàng bắn ra trong tay ngọc như ý không bao lâu liền tiến đến một tuấn m ị nữ đạo sĩ lâu chính nguyên nói ra đây là đệ tử ta vân phòng từ hôm nay trở đi để nàng b u i tiếp hai vị hai vị có nhu cầu gì một mực tìm nàng vân phong cung cung kính, kính đối với cao k i ê m cùng côn chắp tay thi lễ cao k i ê m trả bán lễ côn thì ngông nên chỉ làm nhìn không thấy hắn không thích nhân tộc dườm già lễ tiết càng không thích lâu chính nguyên đối với mỹ nữ cũng không hứng thú cao khiêm kỳ thật nhìn ra lâu chính nguyên có chút không đối mặc dù đối phương tâm tư thâm trầm loại cảm xúc kêu bên trên biến hóa rất nhỏ nhưng không giấu dếm được hắn mà lại lâu chính nguyên rõ ràng hiện lộ ra một tia ác ý cao khiêm đối với cái này cũng không có gì tốt biện pháp thế giới này chính là như vậy tất cả mọi người nhìn thực lực nói chuyện hắn không cửa không có phái không cùng chân đi ra khẳng định sẽ nhận kỳ thị về phần côn thì càng đừng nói nữa không biết bao nhiêu người muốn ăn hắn đầu này cá mẹ hoa mặc kệ lâu chính nguyên làm sao dày bỏ cao kiêm đều hy vọng hắn đừng để lỡ chính sự đưa t i ế n cao kiêm cùng côn lâu chính nguyên về tới lầu bảy mật thất hắn nghĩ một lát xuất ra một mảnh lớn chừng cái đấu v ả y rồng ở phía trên nâng bút viết mấy dòng chữ cuối cùng hắn dùng thần thức đem cao kiêm côn dáng vẻ khắc sâu vào b ả y rồng làm xong đây hết thạy lâu chính nguyên t ô i phát phát trận b ả y rồng hóa thành một đạo linh q u a n g trong nháy mắt phá không đi xa có b ả y rồng chuyên thư hai ba bên trong liền có thể đạt được hồi âm cũng coi như được thuật tiện để lâu chính nguyên ngoài ý muốn chính là sáng sớm hôm sau hắn liền nhận được long tộc hồi âm hồi âm lao giác long vương dòng chính trường tôn nghe nói thiên tư tuyệt thế tương lai rất có thể kế thừa long vương vị trí tên cổ giáp đương nhiên đây cũng chỉ là một loại thuyết pháp đại la bất h g ủ bất diệt đồng thọ cùng trời đất chỉ cần đại la thiên không phá đại la cũng sẽ không chết cái gì kế thừa long vương vị trí đó là tuyệt đối không thể long tộc nhất hệ này đã chú định chỉ có một vị đại la long tộc khác lại như thế nào thiên tư tuyệt thế đều không có khả năng thành tựu đại la chỉ là bởi vậy có thể nhìn ra ngao giáp tầm quan trọng lâu chính nguyên nhìn ngao giáp hồi âm phát hiện đối phương phi thường cấp bách phải biết côn cùng cao k i ê m vị trí tứ hải liên minh cái gì để bán chỉ cần có người xuất ra nổi giá tiền kia cái gì cũng có thể bán lâu chính nguyên nhìn thấy ngao giáp cấp bách như vậy hắn ngược lại có chút tò mò đối phương đối với côn không quá để ý giống như càng để ý cao khiêm hắn không có vội vã hồi âm mà là t r ư ớ c cho đông hải chỗ sâu mấy người phát phi thư hắn phải biết đông hải xảy ra chuyện gì để ngao giáp vội vã như thế lại đợi hai ngày đông hải chỗ sâu một vị kim tiên cho lâu chính nguyên trở về phi thư lâu chính nguyên nhìn qua phi thư giờ mới hiểu được nguyên lai là lòng tộc ngao phong bị giết d ự a theo nghe đồn hẳn là cao khiêm kiền đồng lai đảo yêu quái đều tận mắt thấy cao khiêm giết ngao phong đây cũng không phải là bí mật những yêu quái này tất cả tán đồ vật cũng đem tin tức truyền khắp đông hải đợi đến long tộc biết ngao phong bị cao khiêm giết chết cao khiêm cùng côn đã không biết tung tích đồng lai đào thượng tức thì bị phá hủy hơn phân n ữ a cái gì cựu khí cha vợ cũng không biết là chạy vẫn là bị cao khiêm giết đông hải m ê n h mông long tộc mặc dù t h ế lớn có thể nghĩ tại trong b i ể n rộng tìm tới một người là quá khó khăn nhận được lâu chính nguyên tin tức long tộc n a o giáp là vui mừng quá đỗi vội vàng phát phi thư hỏi thăm cao k i ê m tình huống lâu chính nguyên biết rõ ràng tình huống hắn không khỏi có chút ngo cao k i ê m lại giám sát long tộc còn giết ngao phong thật không có nhìn ra nhân thủ này bạn như vậy chi tay chương bảy trăm ba mươi hai sinh ý hai chương bảy trăm ba mươi hai sinh ý hai chỉ là muốn làm sao mới có thể đem cao k i ê m bán tốt giá tiền lâu chính nguyên có chút do dự tổng lâu vậy còn không có tin tức hắn lại không tốt tín khẩu s o a vậy bởi vì như thế tin tức trọng yếu tất nhiên muốn đối với lấy thần minh thể thể tuyệt không khả năng thuận miệng loại biên một phương diện khác ngao giáp cái k i a thúc đặc biệt ấp lâu chính nguyên không sợ h á c liền sợ ngao giáp chạy tới đem cao k i ê m ngăn ở nơi này bởi như vậy hắn coi như cái gì đều không kiếm được lại đắc tội ngao giáp quyền hành một phen lâu chính nguyên hay là quyết định ổn thỏa một chút trước kiếm lời ngao giáp thuần dương thần tinh ngao giáp thế nhưng là khách hàng lớn bọn hắn đông hải lâu sinh ý toàn bộ nhờ lòng tộc chiêu ứng nếu thật là đắc tội vị này v ề sau đông hải lâu cũng đừng làm ăn lâu chính nguyên làm ra quyết đoán liền lại không chần chờ hắn lấy ra một tờ b ả y d ò n g cho ngao giáp phát phi thư sáng sớm hôm sau lâu chính nguyên ngay tại trong mật thất tích tu liền nghe đến chân trời chuyển đến tiếng long ngâm không chỉ là lâu chính nguyên nghe được đông hải trong thành tất cả mọi người nghe được tiếng long ng ngay tại khách xa ăn uống thả cửa côn bị bị hù ngẩn ngơ trong tay b ầ u rượu đều rớt xuống đất hỏng long tộc đổi tới côn đối với một bên đọc sách cao khiêm teo to đi mau cao khiêm chậm rãi để sách xuống quyển hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã thấy ở ngoài ngàn dặm ba vị long tộc mặc dù không biết mấy cái này long tộc xưng hô như thế nào nhìn đối phương khí thế h ủng hộ bộ dáng mỗi cái đều so ngao phong muốn mạnh hơn một b ậ c nhất là cầm đầu cái k i a long tộc kim giáp kim giáp mắt vàng tay cầm trường kích màu vàng nhìn xem thật sự là ủy phong lấm liệt mặt khác hai cái long tộc một cái toàn thân đỏ d ự n như lửa một cái khắc Từ đương nhiên thứ nhất này là đem long vương bài trừ ở bên ngoài tính toán long tộc cường giả thời điểm không ai sẽ đem long vương tính toán ở bên trong đại la long vương cỡ nào thần thông cỡ nào địa vị liền xem như long tộc khác cũng không có tư cách cùng đại la long vương cùng một chỗ đặt song song côn có chút nóng n ả y ngao giáp có thể quá lợi hại không phải ngao phòng thiết lân thương long chi lưu có thể so sánh chúng ta chạy mau đi thúng chi còn có ngao thanh cùng ngao diễm cao khiêm lạnh nhạt nói ra đi không được t r u n g quanh pháp trận đã phong bế muốn rời khỏi liền muốn trước phá trận a côn lúc này mới tỉnh ngộ lại hắn tại pháp thuật phương diện thật sự là thô lậu trải qua cao khiêm nhắc nhở mới chú ý tới t r u n g quanh t r ù n g điệp pháp trận đã tựa như núi cao đem bọn hắn ngăn chặn lâu chính nguyên tiểu nhân hèn hạ này khẳng định là hắn bán rẻ chúng ta côn tức giận mắng vài câu hắn chuyển lại phản nản ó i ta đều nhắc nhở qua ngươi coi、chừng. kết quả vẫn là bị hắn bắn đi cao k i ê m có chút buồn cười việc đã đến nước này ngươi nói làm sao bây giờ côn một mặt bất đắc gì nói có thể làm sao n g ư ơ i giết ngao phòng bọn hắn tuyệt sẽ không uống thán lễ ta là côn bọn hắn tất nhiên sẽ ăn của ta chỉ có chết chiến hắn chuyển lại mặt mũi tràn đầy bị thương thật mẹ nhà hắn không may cuối cùng khẳng định là phải bị bọn hắn ăn hết sớm biết sớm biết chính ta chứng nếm thử hương vị tốt cao k i ê m c ư ờ i lên mập mạc này còn có chút ý tứ hắn đề nghị dù sao ngươi nhất định phải chết cùng tiện n h i long tộc không bằng tiện n h i hảo bằng hữu cũng là a côn mừng tỉnh đại ngộ hắn lại do dự ngươi có thể nhận tâm ăn bạn tốt của ngươi à ha ha ha cao khiêm cười lớn vô vô côn bà bay ta đương nhiên không đành lòng côn cũng cười khổ hắn đương nhiên biết là nói đùa chỉ là khi cười làm sao đắng như vậy chắc chát, chát hai vị đạo hữu xin lỗi lâu chính nguyên không biết lúc nào đến trước cửa hắn chắp tay thi lễ các ngươi cùng lòng tộc cân đoán ta thật sự là không có khả năng đúng tay chỉ có thể mời các ngươi kỳ thật bên ngoài giải quyết côn là giận tí m ặ t hắn chỉ lầu chính nguyên mắng to chúng ta tới tìm ngươi buôn bán ngươi lại đem chúng ta bán cho lòng tộc ngươi thật sự là tiểu nhân hèn hạ muốn bán là buôn bán các ngươi lại không yêu cầu ta giữ bí mật lâu chính nguyên rất bình tĩnh nói ra long tộc r a giá tiền rất lớn mua hành tùng của các ngươi ta là người làm ăn người khác xuất tiền ta liền bán đây không phải rất hợp lý đạo hữu làm gì tức h ổn hển bằng ta côn mặc dù ưa thích vô nghĩa k h ẩ u tài lại không được hắn làm sinh khí lại không biết làm như thế nào đối lâu chính nguyên cao khiêm đối với lâu chính nguyên chắp tay hoàn lễ đ a t ạ đạo hữu cáo chi thì ra là thế hoàn toàn chính xác đây là chúng ta cùng long tộc cân đoán cùng đạo hữu không quan hệ nhìn thấy cao khiêm dễ nói chuyện như vậy lâu chính nguyên cũng có chút ngoài ý mới chính hắn lòng dạ biết rõ chính mình làm như vậy rất không coi trọng đổi lại là ai đều tất nhiên sẽ phẫn nộ trước mắt nam tử trẻ tuổi này lại khí độ thoải mái tựa hồ đối với việc này không thèm để ý chút nào lâu chính nguyên nhìn có chút không hiểu đối phương loại phản ứng này thật không hợp tình lý cao k i ê m lại hỏi ta xin nhờ đạo hữu hỏi t h ă m sự tình có thể có kết quả hắn nói ra chỉ cần đạo hữu chi tiết cáo chi ước định của chúng ta lúc trước còn hữu hiệu lâu chính nguyên thở dài đáng tiếc tổng lâu còn không có tin tức trở về là như thế này a cao k i m gật gật đầu mấy ngày nay đa tạ đạo hữu chiêu đãi cái kia hai nghìn thần tinh liền xem như phí tổ n tốt lâu chính nguyên càng ngoài ý m u ố n cái này cao khiêm làm sao như vậy coi trọng đương nhiên chính là cao khiêm không coi trọng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem thuần dương thần tinh lui về nói b ù a c á i gì không quản sự tình có được hay không đông hải lâu thu tiền đ ặ t cọc tuyệt sẽ không lui bất kể nói thế nào cao khiêm như thế thể diện thong dòng hắn cũng phải cho mặt mũi lâu chính nguyên c h ắ p tay nói đa tạ đạo hữu khoan dung độ lượng có thể thông cảm khó xử của ta hắn suy nghĩ một chút lại nói long tộc đã đến vì phòng ngừa mấy vị chiến đấu lan đến gần vô tội sinh linh còn xin hai vị rời đi lâu chính nguyên nói thôi phát phát trận một đạo quang trụ từ dưới đất dâng lên nâng cao khiêm cùng côn trực trên chín tầng trời trong nháy mắt cao khiêm cùng côn liền đến trên đông hải đối diện cách đó không xa chính là ngao giáp ngao thanh ngao diễm ba vị cường đại long tộc ngao giáp cười lạnh một tiếng cao khiêm ngươi có biết tội của ngươi không cao khiêm khách khí chắc tay tán nhân cao khiêm gặp qua các vị đạo hữu hắn không nhanh không c h ậ m nói ra mấy vị thế nhưng là vì ngao phong mà đến ngao giáp sầm mặt lại ta mặc kệ ngươi là một tông nào một phái nào dám đụng ta long tộc nhất định phải chết mấy vị đạo hữu là không muốn giảng đạo lý cao k i ê m nhẹ nhàng giận dữ nói cái này cũng không quá tốt hiện tại hối hận cũng đã chậm ngao giáp nói khoát tay chặn lại giải vừa kích trực đâm cao k i ê m khoảng cách song phương chừng hơn mười dặm ngao giáp một kích này lại xuyên thủng không gian đâm thẳng đến cao k i ê m trước ngực chỉ nói đạo pháp võ công ngao giáp có thể nói tuyệt diệu tháng qua sẽ chỉ thôi phát bản mệnh thần thông ngao phong không biết bao nhiêu cao k i ê m tâm nói dòng chính cùng dòng chính cũng không giống v ớ i vị này ngao giáp rõ ràng là luyện qua h á n tay áo giải phất một cái quân lấy đâm thẳng trường kích lúc này trường kích màu vàng lại đột nhiên hóa thành một vệ kim quang lôi đình chém thẳng vào cao k i ê m cao k i ê m huyết dương thần ý thế mà không cách nào ngăn trở kim quang lôi đỉnh hắn không thể không dỗi ra bàn tay trái đạo kim quang này lôi đỉnh ngưng kết thành một đạo dài m ớ i g i ả m b ậ n b è o địa quang cứ như vậy bị cao k i ê m vững vàng bắt lấy một màn này cũng làm cho phương s a ngao giáp giật mình đông hải lâu bên trên quan chiến lâu chính nguyên cũng là sắc mặt biến hóa đạo nhân này cực kỳ lợi hại Trương Tiểu Trân Trương Tiểu Trân Trương Tiểu Trân Dương Dương Dương quang ngỏ 733, 733, 733, lôi Hỏa, Hỏa, Hỏa cao k i ê m hóa hư vi thực nạnh sinh sinh bắt lấy đạo lôi đình này hiện ra siêu phàm nhập thánh thần thống cũng biểu hiện ra không kém hơn ngao giáp lực lượng ngao giáp mặc dù còn b ọ n g tự đại nhưng cũng nhìn ra cao k i ê m lợi hại trên mặt hắn sắc mặt giận dữ cũng thu liễm mắt dọc màu vàng bên trong từng tia điện quang lấp lóe bắt đầu chăm chú vận chuyển lực lượng cái này tu giả có thể giết ngao phong không phải may mắn mà là thật cường hành phi thường ngao giáp không còn dám có bất kỳ chủ quan toàn lực tôi phát trong tay thiên cương lôi đình kích thiên cương lôi đình kích là tiên thiên, thiên cương chi khí cùng lôi đình thần quang dung hợp hóa thành một thanh trực kích được xưng tục là long tộc đệ nhất thần ngao giáp trời sinh liền đối với lôi đ ỉ n h chi lực tân h hòa hậu tiên không ngừng tu luyện đã nắm giữ lôi đ ỉ n h chi lực tay cầm thiên cương lôi đ ỉ n h kích đã đứng tại kim tiên đ ỉ n h phòng cấp độ hắn tự nghĩ đông hải mặc dù lớn cũng không có ai có thể ngăn chở hắn ba chiêu đối diện cái này không biết lai lịch tà tu thần thông biến hóa tinh diệu không gì sánh được để ngao giáp cảnh giác lên tại ngao giáp toàn lực thôi phát nói trong tay hắn thiên cương lôi đ ỉ n h kích đã hóa thành một đạo phun r a nuốt vào lập lòe hừng ngực lôi quang ngao giáp cũng không có sốt ruột xuất thủ hắn đối với ngao thành ngao diễm nói ra các ngươi cùng tiến、lên. không biết địch nhân sâu c ạ biện pháp tốt nhất chính là chuẩn bị ở sau g i a chiêu hắn mang theo ngao thành ngao d i ễ m tới không phải là vì phòng ngừa ngoài ý mớn chết một cái ngao phong đã đã chứng minh đối phương cường đại vừa rồi giao thủ càng là nghiệm chứng đối phương đáng sợ ngao thanh khép kêu một tiếng rút ra trường kiếm sau một khắc hắn đã vọt tới cao khiêm trước mặt ngao thanh trong tay thanh hoa kiếm đâm thẳng cao khiêm mi tâm một kiếm này không có cái gì xinh đẹp biến hóa chỉ là là nhanh đến cực hạng ngao thanh tiên sinh liền có thể khống chế phong hệ lực lượng sau trưởng thành tu luyện thanh hoa phong lôi trải qua càng là lĩnh ngộ phong lôi trì lực căn bản chỉ nói tốc độ ngao thanh đã nhanh như địa bàn g đại la phía dưới đều khó có người bằng được cao kiêm đều có chút ngoài ý m u ố n cái này ngao t h a n h thật nhanh hắn có hay không cùng nhau âm dương vòng gia trì nhưng thật ra là gồm cả hai đại định cấp kim tiên tri lực vô tướng âm dương vòng nhấn mạnh tuy là tinh vi biến hóa phương diện tốc độ cũng là một mực là cường hạ tại đồng cấp cấp độ bên trong cao kiêm thật đúng là chưa từng gặp qua nhanh hơn hắn cao kiêm là lần đầu tiên gặp được nhanh như vậy đối thủ đến mức hắn không thể không thôi phát bản bệnh tinh thần trí kiên trí cường bản bệnh tinh thần thần quang dọi về tại hắn thần thức phương diện ngao thanh lực lượng bị không ngừng thả chậm thả chậm ngự kiếm mà đến nao g thanh so với vừa rồi cái k i a lôi đỉnh điện quang càng nhanh chỉ có cao khiêm đem thần thức vận chuyển tới cực hạng lúc này mới thấy rõ ràng nao g thanh thân thể động tác rất nhỏ biểu lộ chờ chút nằm trong loại trạng thái này cao khiêm đều có thể tùy tiện bắt được nhỏ bé nhất hạt linh khí nhảy v ọ t phản ứng trừ cái đó ra không gian gần như ngưng kết chỉ có nao g thanh thân hình đã hoàn toàn quan g hóa nhưng là cường đại thần hồn lực lượng lại để cho hắn quan g hóa thân thể giữ vững hoàn trình ổn định lại mạnh mẽ kết cấu cao khiêm thần thức theo kịp nao thanh động tác bên trên lại muốn chậm một nhịp hắn suy nghĩ một chút hay là thôi phát huyết dương th huyết dương thần quang như liệt dương bình thường bộc phát nồng đậm không gì sánh được huyết quang hiện ra dạng phóng xạ hướng ra phía ngoài t ư ờ n g đạo phung g a ngự kiếm đâm thẳng m à tới ngao thanh lại tại cùng huyết dương thần quang tiếp xúc thời khắc trong nháy mắt biến hướng kiếm băng màu xanh nhất c h u y ể n đã trốn xa vô ảnh hoàn toàn thoát ly huyết dương thần quang uy lực phạm vi ngao thanh biến hóa như vậy nhanh chóng nhanh đến huyết dương thần quang đều đổi u không kịp cao kiêm trong lòng cảm thán chẳng trách long tộc quần vọng người ta chính là có quần vọng có liếng chỉ là ngao thanh vực này vô song k h a i kiếm cũng đủ để tại tao ngộ chiến bên trong tùy tiện đánh giết b chỉ có đ ồ n g lai đảo như thế không gian pháp vực mới có thể khắc chế ngao thanh vừa rồi ngao thanh nếu như bị huyết dương thần quang bao trùm cao khiêm không nói có thể giết chết đối phương chí ít có thể lấy huyết dương thần quang ô nhiễm ngao thanh không nghĩ tới đối phương cực tốc ngự kiếm thời khắc còn có dư lực đủ để tránh né huyết dương thần quang cao khiêm huyết dương thần quang mới lên sau đó mà đến ngao diễm cũng xuất thủ ngao diễm trong hai con người ánh l ử a chất động t r í dương t r í liệt cựu dương chân hỏa liền bị hắn tôi phát đi ra chính rơi vào cao khiêm trên thân huyết dương thần quang quang mang như là lạc nhật bình thường sinh hồng như máu trong một trước mắt đông hải thành tựa hồ biến thành hừng hực biển lửa tất cả thấy cảnh này người đều là kinh hãi bất an cảm giác tựa như thiên địa muốn hỏng mất bình thường đông hải lâu bên trên lâu chính nguyên cũng không thể toàn lực vận chuyển hộ thành pháp trận đông n song phương lực lượng quá cường đại. Mấu chốt là nguồn lực lượng này g thủ chốt lực là lực quá mấu đại, k có bất kỳ cái gì ước bất t kỳ gì hải ú c không hướng phía Đông ngừng ngoài tán. ra quyết thành có thể ngăn cản song phương lực lượng d ư ba thế nhưng là loại lực lượng này bắn ra ra uy năng k i n h khủng lại biết đối với toàn bộ sinh linh thần hồn tạo thành tổn thương lâu chính nguyên kỳ thật không thèm để ý người bình thường chết sống nhưng là đông hải thành có thể như vậy phồn bình hương thịnh không thể thiếu tầng dưới chót người bình thường chính là những người này lao động to như vậy thành thị mới có thể vận chuyển bình thường vì bảo vệ mình sinh ý lâu chính nguyên đều muốn tận lực bảo hộ bọn này tầng dưới chót cho dù là bọn họ không đáng ngập ăn những người này đơn độc lấy ra là không đáng một văn nhưng là làm thành thị căn cơ cái giai tầng này lại không thể thiếu cùng lúc đó đông hải thành phương tây tử vân cung bên trong cũng là tử quang trung tiên kim tiên thủ vừa ra tay chương b 3 y t i b cựu dương chân hỏa 2, a i chương b 3 y t i b cựu dương chân hỏa 2, tại hai vị kim tiên cộng đồng điều động bên dưới đông hải thành nội khổng lồ pháp trận lần nữa biến hình tường đạo thần quang như vách tường giống như che đậy bầu trời đem đông hải thành hoàn toàn phong bế cũng ngăn trở không ngừng bức xạ tới xích hồng thần quang hải thiên ở giữa cao kiêm lại cùng ngao diễm chiến đấu càng kịch liệt cao kiêm nắm giữ huyết dương thần quang đến nay còn không có gặp được ai dám cùng huyết dương thần quang chính diện này cương huyết dương thần quang phi thường bá đạo nhất là loại kê ăn mòn hấp thu chuyển hóa hết thể lực lượng biến hóa phi thường khắc chế các loại lực lượng cường đại chỉ là ngao diễm c ử u dương chân hỏa khốc liệt cực kỳ chính là huyết dương thần quang đều sẽ bị c ử u dương chân hỏa nóng chảy cao kiêm cũng làm ở rộng tầm mắt ngao diễm chiêu này quá đẹp trí dương trí liệt c ử u dương chân hỏa bên dưới tựa hồ thanh kia thiên đ i ệ đều nóng chảy huyết dương thần quang phi mạnh dù sao không đủ tồ túy huyết dương th huyết dương thần quang lực lượng đều bị chuyển hóa làm c ử u dương chân hỏa cái này cũng cho cao khiêm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, năng lượng chuyển hóa có thể như vậy thô g i á p trực tiếp căn bản không cần làm cái gì phức tạp hoa dạng mặc kệ là dạng gì vật chất năng lượng c ử u dương chân hỏa trí dương trí liệt đặc tính đều có thể đem đối phương phân giải thành bản nguyên nhất hạt linh khí sau đó tại cực hạn dưới nhiệt độ cao hóa thành c ử u dương chân hỏa n h â n liệu huyết dương thần quang cách làm thì là phân loại căn cứ đối phương lực lượng tính chất không ngừng điều chỉnh cùng đối phương lực lượng c ộ n minh sau đó xâm nhập đối phương lực lượng h ạ c tâm đồng hóa đối phương cuối cùng đem đối phương chuyển hóa làm huyết dương thần quang toàn bộ quá trình quá phức tạp đi cho nên từ quá hoàng thiên đi ra về sau huyết dương thần quang liền thường ăn quả đắng cũng may là một kiện hộ thân thần khí huyết dương thần quang hay là đúng quy cách ngao diễm cựu dương chân hỏa để cao khiêm minh m ạ n h căn bản không cần phức tạp như vậy không cách nào chuyển hóa đối phương lực lượng chính là hỏa diễm còn chưa đủ mạnh mấy trăm ngàn độ không cách nào hòa tan vậy liền tăng lên tới vài ước độ mấy trăm ước mấy ngàn ước liền cao khiêm kinh nghiệm đến xem một chiêu này hẳn là dùng tốt cho dù là hư không đều không chịu nổi vô mở bến nhiệt độ cao khi nhiệt độ lên tới một loại cấp độ sau tạo dựng v ư ơ n g không p h á p tắc đều sẽ bị nóng chảy cùng một chỗ sẽ bị nhiệt độ cao phá hủy cao k i ê m minh bạch đạo lý này chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới có người có thể làm đến điểm này không có tận cùng tăng lên cấp độ năng lượng cái này cần vô cùng to lớn năng lượng có năng lượng như vậy làm cái gì đều được ngao diễm khống chế kiểu dương chân hỏa phi thường đặc thủ đồng dạng cấp độ năng lượng bên dưới kiểu dương chân hỏa phá hủy hết t h ể biến hóa cao k i ê m sợ hai thán phục tại kiểu dương chân hỏa đơn giản trực tiếp một phương diện khác hắn cũng lập tức thấy được ngao diễm được điểm k i u dương chân hỏa mặc dù k h ố liệt bá đạo có thể đem huyết dương thần quang đều chuyển hóa làm nhiên liệu nhưng là đối với cung cấp bậc sức mạnh mạnh mẽ, c ử u dương chân hỏa hiệu quả liền không có tốt như vậy. thiêu đốt luôn luôn cần thời gian là một cái tiến dần quá trình. cao kiêm nghĩ tới đây trong tay h á o bàn tay lăng không ấ n xuống thôi phát vô lượng đ à o trưởng để hải thiên cùng một chỗ thiêu đốt vô tận hỏa diễm trong lúc bất chợt l ư u hình trạng. một cái cự đại sắc bén bàn tay tại trong hỏa diễm nổi bật thành hình. ngay tại thôi phát c ử u dương chân hỏa ngao diễm cảm giác được không ổn h ắ n không cam lòng yếu thế thôi phát cựu dương chân hỏa hóa thành từng đạo tầng lửa tại hải thiên ở giữa ngăn cách đi ra ba mươi sáu đạo hỏa diễm bình ba mươi sáu đạo ngăn cách hải thiên hỏa diễm trên bình tướng r liền có thêm một cái cự đại lại sắc bén trường ấn trường ấn này cũng khắc ở ngao diễm trên thân khắc ở hắn cường đại long hồn bên trên vô lượng đao trường hùng hồn vô địch lại sắc bén vô địch trường lực bên dưới ngao diễm thân thể ẩm ba vỡ vụn liên quan hắn cường đại long hồn cùng một chỗ diệt vong một bên ngao giáp vốn định xuất thủ trợ giúp không nghĩ tới khí thế hùng h ổ chiếm thượng phong ngao diễm lại bị cao khiêm một trường cảnh sát chết lạc như vậy t r i đề đến mức ngao diễm vỡ vụn thân thể thần hồn đã hóa thành điểm điểm thuần dương thần tinh ngay tại không trùng tự nhiên hội tụ ngưng kết. Đột nhiên biến đổi lớn. để ngao giáp đều có chút không thể tin ngao diễm long hồn đều hóa thành cựu dương chân hỏa vạn pháp khó thương làm sao dễ dàng như vậy liền bị một t r ư ở n g b à n h sát ngao giáp lại là n g h i hoặc lại là phẫn nộ cái này cao khiêm thế mà ở ngay trước mặt hắn giết ngao diễm trên không trung vòng quanh ngao thành cũng là đột nhiên giật mình ngao diễm lực lượng còn mạnh mẽ hơn hắn cứ thế mà chết đi hai đại long tộc cơn giả đều bị cao khiêm một t r ư ở n g này thất bại nghiêm trọng đấu trí lòng d ạ n ở ngoài ngàn dặm quan chiến lâu c h í nguyên tức thì bị giật mình kêu lên đây là tình huống như thế nào lâu chính nguyên đều có chút không thể tin được đây hết thể là thật chẳng lẽ lại là ngao diễm dùng huyễn thuật gì thoát thân chờ hắn nhìn thấy không trung ngưng c á t h tuần dương thần tinh lâu chính nguyên lúc này mới vững tin ngao diễm chết trong lòng của hắn sinh ra mấy phần bất an cao khiêm lợi hại như vậy đây cũng là phiệt mái lâu chính nguyên không cảm thấy cao khiêm có thể thắng nhưng là chỉ cần cao khiêm có thể thuận lợi thoát thân về sau cuộc sống của hắn liền có qua lâu chính nguyên nắm chặt chỗi kiếm hắn đều có rút kiếm tương trợ suy nghĩ chỉ là nghĩ lại hắn ban cao khiêm chỉ là sinh ý cùng cao khiêm độc thủ tính chất liền thay đổi trực tiếp độc thủ thắng còn dễ nói nếu là không thể giết chết cao khiêm liền không còn q u a n l ư ợ n g lâu chính nguyên nghĩ tới đây tỉnh táo lại chỉ hy vọng ngao giáp ngao thanh có thể giết cao khiêm v i n h viễn trừ hậu hoạn từ vân cung chỗ sâu kim tiên thủ một sắc mặt c u n g phi thường ngưng trọng nàng không biết tiền căn hậu quả lại biết cao khiêm là từ đông hải lâu đi ra chuyện này khẳng định cùng lâu chính nguyên có quan hệ t h ủ vừa có điểm lo lắng nếu là ngao giáp ngao thanh bọn hắn thua đối phương trở lại hừng sư vấn tội lại nên làm cái gì thù một chán ghét lâu chính nguyên con buôn nam hiểm nhưng nàng không muốn đông hải thành bợi vậy không may nàng cảm thấy vẫn là phải cùng lâu chính nguyên điện thoại cái đem sự tình hỏi rõ ràng ít nhất phải chuẩn bị sẵn sàng chương bảy trăm ba mươi b ố lôi đình thiên n g ụ c một chương bảy trăm ba mươi b ố lôi đình thiên n g ụ c một chương bảy trăm ba mươi b ố lôi đình thiên n g ụ c trên đông hải ngao giáp v u n g kích trực kích cao khiêm thanh lam lôi đình giống như một đạo lôi ư kiếm khổng lồ bạch phá bầu trời c u n g bầu trời lưu lại kiểu dương chân hỏa đều chém chết kéo dài hơn mười dặm lôi quang lưới kiếm không chỉ là thanh thế to lớn càng là tại lôi quang quá trình biến hóa bên trong không ngừng thu nạp vô tận linh khí đợi đến lôi quang lưới kiếm rơi xuống thời khắc nguyên bản vận mẹo trăm ngàn đạo đ i ệ n quang đã nhỏ bé như là sâu kiến cao khiêm không nhúc ních chỉ chờ lôi quang trường kích đánh rơi hắn mới phẩy tay h á o một cái thanh thế thật lớn lôi quang trường kích liền bị huyết dương thần y liền mất mất không có phát ra cái gì âm thanh một mực nút ở phía sau côn đến tận đây cũng là thở dài ra một hơi vừa rồi cao khiêm cùng tam đại long tộc cường giả g i a o thủ hắn bị song phương chiến đấu thanh thế bị hủ toàn thân phát run chỉ là xuất phát từ nghĩa khí côn cảm thấy không có khả năng ném cao khiêm mặc kệ lúc này mới ỉ vào lạ gan ở một bên q u a n chiến mắt thấy cao khiêm đánh tới ngao diễm lại tùy tiện ngăn trở ngao giáp thiên cương lôi đỉnh kích côn cảm thấy cao khiêm phần thắng tăng nhiều c h ỉ ít thoát thân là không có vấn đề hắn lẩm bẩm ta tu vi không được đi lên chỉ có thể thêm tiền ở bên cạnh nhìn xem chính là đối với đạo hữu ủng hộ lớn nhất lý do này phi thường đầy đủ côn một chút liền thuyết phục chính mình côn đối với cái này trước khi chiến đấu cảnh phi thường lạc quan tự giác có thể yên tâm xem náo nhiệt thời điểm chiến đấu hình thức đột nhiên phát sinh n g ư ờ chuyển c h i ế m cứ phía trên bầu trời ngao giáp dơ lên cao cao trong tay thiên cương lôi đỉnh kích h é t lớn ba mươi sáu bộ lôi thần nghe lệnh đến theo ngao giáp quát khẽ một tiếng trên chín tầng trời vang lên tha thiết sấm rện bầu trời chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra từng đạo bóng người mỗi một cái đều là diện mục mơ hồ thân hình cao lớn quanh thân điện quang l ử l ờ ba mươi sáu người ảnh phân lập các phương bọn hắn trong miệng tụng n i ệ m lấy cái gì từng đạo lôi quang giống như như cùng chiều bắt phương c h ú t xuống cao kiêm đều có chút hiếu kỳ thế mà có thể hiệu lệnh thần linh bất quá những bóng người này vi năng vi mạnh cũng không có chân chính linh trí trên thực tế hẳn là lôi đình chi lực ngưng kết thành một loại nào đó chiếu ảnh chính là như vậy ba mươi sáu bộ lôi thần cùng một chỗ thôi phát lôi đình phi thường lợi hại trong một chất mắt từng đạo tung hoành lập lòe phích lịch, lịch lôi đình xen lẫn hội t như là s ô i trào hừng ngực quang hải một chút che mất cao kiêm thái dương giấu thiếu âm lôi đỉnh nhìn như khốc liệt không gì sánh được lại bởi vì một tia thiếu âm chi khí có thể không ngừng chuyển hóa một tia chấp rơi xuống sau lại có thể phân hóa gian lận trăm đạo lôi đỉnh như vậy cả đời trăm bách sinh ngàn sinh diệt ở giữa hóa thành vô tận lôi quang cao kiêm lấy huyết dương thần y ghi bao phủ q u a n thần mặc cho ngàn b ạ n lôi đỉnh rơi xuống đều không thể đánh xuyên huyết dương thần y h u y ế t dương thần y lại có thể từ trong lôi quang hấp thu lực lượng không ngừng chuyển hóa như vậy tiêu hao số giới luôn luôn n a o giáp trước nhịn không được khống chế thiên cương lôi đỉnh k cũng biết lôi đ ỉ n h c h i hải không làm gì được cao khiêm hắn lần nữa q có khẽ lôi đ ỉ n h thiên ngục thu bao trùm thiên hải lôi đ ỉ n h c h i hải tùy theo quét sạch tu n ạ n cấp tốc đem cao khiêm bao vây lại ngàn vạn vạn đạo lôi đ ỉ n h c h i lực tựa như từng t ầ n g từng t ầ n g đại mạc giống như t r u n g điệp bao khỏa hợp thành một cái phong bế lôi đ ỉ n h pháp vực đem cao khiêm hoàn toàn phong tỏa ở bên trong nhìn thấy sự biến hóa này côn không khỏi quá sợ hãi hắn pháp lực thần thông không được ánh mắt lại không sai lôi đình tiên n ụ c là đem lôi quang tri hải lực lượng co vào ngưng luyện thành một đoàn hoàn toàn nhằm vào cao khiêm một người khủng bố như vậy thần thông biến hóa chân chính đem lực lượng lôi đình phát huy đến t ự c h ạ n cái này thật là đáng sợ côn lập tức khẩn trương lên hắn cảm thấy cao khiêm muốn xong đời lựa chọn chính xác hẳn là xoay người chạy tuyệt không thể lại có bất luận cái gì chần chờ chỉ là thời khắc mấu chốt liền chạy thật không có nghĩa khí vấn đề là hắn lưu lại cũng vô dụng thôi chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt dạng này tầng cấp chiến đấu căn bản không tới phiên hắn đ h n g tay cùng nhìn xem cao khiêm bị giết còn không bằng thừa cơ rời đi cao như vậy k i ê m chết mới có giá trị côn làm lấy phức tạp lại gian khổ đấu tranh tư tưởng nhất thời khó mà lựa chọn đông hải lâu bên trong lâu chính nguyên cũng đã là vẻ mặt tươi cười dù là cách xa ngàn dặm hắn đều cảm nhận được lôi đình thiên ngục đáng sợ không có bất kỳ cái gì kim tiên có thể chịu được lấy thần thông như thế cao kiêm hẳn phải chết lâu chính nguyên ý thức được điểm này trong lòng liền tràn đầy vui sướng làm sao cũng k h ô n g chế không nổi từ vân cung chỗ sâu kim tiên thủ một thì nhẹ nhàng thở dài một cái nàng không biết cao kiêm chỉ là đối với vị này nhân tộc tu giả hơi có chút kính nể long tộc ba cái cường giả liên thủ còn bị người này giết một cái chỉ là ngao giác môn thần thông này quá lợi hại đem lôi đình chi hại tất cả lực lượng n n g tụ đồng thời phong kín không gian cấm thiệt hết thẻ biến hóa thủ một cũng cảm thấy cao khiêm lại không may mắn hẳn phải chết không nghi ngờ người quan chiến đều cảm thấy cao khiêm chết chắc chỉ có khống chế thiên cương lôi đ ỉ n h kích ngao giáp vẻ mặt nghiêm túc không có giết chết cao khiêm trước đó hắn cũng không dám có bất kỳ lơ là sơ xuất mà lại lấy lực lượng của hắn thi triển lôi đ ỉ n h thiên ngục phi thường miễn cưỡng lúc này cũng không tâm tư suy nghĩ khác đợi đến lôi đ ỉ n h thiên ngục có rút lại thành một cái hơn một trượng đường kính q u a n cầu lúc bên trong ước vạn đạo điện quang đã ngưng kết thành dạng thủy tinh dưới tình muốn bình thường đông đảo lôi đỉnh chi lực là không có cách nào như vậy t h ra c ũ ngao chỉ c giáp n c ư ơ lại không làm được đến mức này hắn đã đến cực hạng lại để cho lôi đỉnh thiên ngục co vào súng dưới cao khiêm khả năng còn chưa có chết hắn trước bị phản vệ lôi đỉnh chi lực nổ cái vỡ nát ngao giáp đối với ngao thanh nói ra nếu là hắn không chết ngươi liền đ thủ là ngao thanh xa xa lên tiếng nhưng hắn không cảm thấy cao khiêm có thể còn sống sót、Bạo. ngao giáp trong tay thiên cương lôi đ ỉ n h kích đột nhiên một chỉ co rút lại thành đoàn lôi đ ỉ n h thiên mục liền đột nhiên nổ tung áp s ú c thành dạng thủy t i n h nhức vạn đạo lôi đ ỉ n h lấy quần bạo nhất phương thức hướng ra phía ngoài lực lượng bộc phát cao khiêm thân ở lôi đ ỉ n h thiên mục trung tâm cũng đã trở thành lực lượng bộc phát trung tâm nhất cao khiêm mặc dù tự tin cũng cảm giác mình đỡ không nổi khủng bố như vậy lôi đ ỉ n h bộc phát lại nói cũng không có tất yếu trọi cứng tại lôi đ ỉ n h thiên mục bộc phát thời khắc cao khiêm lui vào thái nhất cung quần bạo không gì sánh được lực lượng lôi đình bộc phát trong nháy mắt thả ra quang mang do、so、tháy dương muốn sáng tỏ ước và lần đây ã s cũng h u o g là bởi vì lôi đình thiên ngục lực lượng hướng vào phía trong một phát tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một điểm tàn mát ra thần quang cùng lực lượng chủ kích đối với kim tiên đã không có thực chất uy hiếp ở ngoài ngàn dặm đông hải thành đều bị lập lòe thần quang chiếu dọi một mảnh trắng đỏ đối với đông hải thành nội tất cả mọi người tới nói trong một chớp mắt thiên địa tựa hồ cũng biến mất chính là chính bọn hắn đều biến mất chỉ có cái kia sáng tỏ không gì sánh được thần quang c h i ế m cứ bọn hắn thể xác tinh thần thần hồn trên thực tế lôi đình thiên ngục lực lượng suy giảm dị thường nhanh đến ngoài mười dặm cũng chỉ còn lại có mãnh liệt thần quang chính là như vậy uy năng khủng bố như thế dư ba cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận đông hải thành nội chỉ ít có bảy thành người tại chỗ tử vong bọn hắn đều là bởi vì thần hồn tại trong thần quang hòa tan chết phi thường dứt k h t toàn thân không có bất kỳ cái gì vết thương từ vân cung thủ một phát giác được hậu quả nghiêm trọng trên mặt nàng đều là t h ư ơ n g xót chi sắc nàng đã là tận lực đáng tiếc ngao giác quá cường đại những người này chỉ là bị thần q u a n quét qua ngay tại chỗ hồn phi p h á c h tán nàng đối với chuyện này là không có bất kỳ cái gì biện pháp lâu chính nguyên cũng im lặng im lặng hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngao giác hung m á n h như vậy chương bảy trăm ba mươi bốn lôi đ ỉ n h thiên ngục hai chương bảy trăm ba mươi bốn lôi đ ỉ n h thiên ngục hai lần này đông hải thành xem như phế đi hơn phân nửa ít nhất phải trăm năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí lâu chính nguyên mắng to cao khiêm đang chết bọn này người chết đều muốn tính tới chương mục của ngươi lâu chính nguyên chính mắng khởi k ì n h lại đột nhiên phát hiện không đúng trong lôi quan tâm thế mà nổi lên cao khiêm thân ảnh hắn một thân trường bảo màu đen thân xác nhẹ nhõm tự nhiên lại là lồng tóc không tổn h a o gì lâu chính nguyên trong lòng trầm xuống cái này đều không chết vậy ai còn có thể giết được cao khiêm tình huống lần này cực kỳ không ổn à côn lại là mặt mũi tràn đầy k i n h h ỉ t r ừ n g mắt mắt nhỏ hắn đều muốn khóc ngươi quả nhiên không chết không buồn công ta nói như b ệ n nghĩa khí ta thật sự là quá giảng nghĩa khí cao k i ê m còn sống côn là dị thường cao hứng hắn cũng dị thường cảm động ân là vì chính mình nghĩa khí mà cảm động ngao giáp này sẽ lại mộng hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm không thể tin được đối phương thế mà lông tóc không t ổ n h a o gì hắn đột nhiên cảm thấy trong tay thiên cương lôi đình kích có chút trầm đột nhiên cảm thấy dị thường mọi bệnh đối với dạng này một cái làm sao đều giết không chết đ ệ n h nhân ngao giáp trong lòng đã không có đấu trí ngao thanh cũng là sắc mặt dị thường k h ó coi trước đó ngao giáp dặn dò qua hắn để hắn thừa cơ động thủ nhưng hắn bây giờ căn bản không muốn động hoặc là nói không dám động lôi đình t i ê n ngục đều không thể phá hủ tu giả trong tay hắn kiếm có làm được cái gì giờ k h ắ c này ngao thanh cũng là lòng sinh thái ý ngao thanh nhìn về phía ngao giáp hắn cũng không thể ném ngao giáp mặc kệ ít nhất phải ngao giáp đồng ý rút đi hắn có thể đi ngao giáp thấy được ngao thanh trong đôi mắt mềm yếu hắn cũng nghĩ đi nhưng là long tộc tôn nghiêm từ bỏ trận chiến này đưa tới thiên điệu biến đổi lớn không biết đưa tới bao nhiêu cường giả đ a n q u a n chiến bọn hắn quay người vừa chạy long tộc truyền thừa xuống b i n h dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát lại nói bọn hắn chính là muốn chạy cao k i ê m có thể làm cho a ngao giáp nhìn ra được cao k i ê m cũng không phải tốt như vậy người có tính khí ngao giáp lắp một cái trong tay thiên cương lôi đình kích lên dây quất tinh thần cho ngao t h a n h một cái ánh mắt k i ê n định làm yên lòng gan này e sợ tiểu đệ hắn cất giọng đối với cao khiêm nói ra có thể phá ta lôi đình thiên ngục có chút bản sự nệ rốt cuộc là ai không môn không phái tản ra người cao khiêm mỉm cười hắn g á n g tươi cười thành khẩn ôn hòa không có bất kỳ cái gì trào phúng tranh chua ý vị chỉ là tại ngao giáp ngao thanh xem ra nụ cười này là quá d ễ cận hai cái long tộc trong lòng dị thường bị khuất người giết tộc ta ngao gió ngao diễm chính là đáng chết ngao giáp nói ra huynh đệ chúng ta hôm nay không giết được người tự nhiên có long vương đến độc thủ cao khiêm chậm rãi nói ra hai vị bây giờ muốn thắng cấu hắn chuyển lại có chút ấy này nói thật có l ỗ i ta còn có việc liền không đổi hai vị hàn huyên cao khiêm một mặt thân thiết nói ra hai vị còn có cái gì muốn lời nhắn đ ủ à? không có xin mời lên đường đi làm cản nao g giáp lúc đầu muốn nói mấy câu hòa hoãn một chút bầu không khí đối phương nếu là thức thời cho bọn hắn cái bậc thang bọn hắn xoay người rời đi cao khiêm lại một bộ ăn chắc bọn hắn tư thế nao g giáp chưa từng nhận qua dạng n à y khí lại nói cao khiêm khăng khăng động thủ bọn hắn cũng chạy không thoát chỉ có thể liệu mạng một trận chiến ngao giáp lắc một cái trong tay thiên cương lôi đ ỉ n h kích thẳng chém cao khiêm chết đi lần này ngao giáp từ bỏ thần thông biến hóa trực tiếp thôi phát thiên cương lôi đ ỉ n h kích đến cao khiêm phụ cận thiên cương lôi đ ỉ n h kích bản thân liền là đỉnh cấp thần binh có vô kiên bất tội thần uy chỉ cần thiên cương lôi đ ỉ n h kích có thể chém tới cao khiêm hắn thôi phát thượng thiên cương c h i lực nhất định có thể chém giết cao khiêm ngao giáp nghĩ rất tốt chỉ là hắn võ công còn kém không ít cao khiêm một chút nhìn thấu ngao giáp tất cả biến hóa tiện tay chảo một cái liền tóm lấy sắc bén kích nhận ngao giáp thấy thế vội vàng thôi phát trên trường kích vô lượng thiên cương tri uy vô hình vô ảnh thiên cương liền đột nhiên đánh vào cao khiêm trên thân thiên cương là nguồn gốc từ một đạo tiên thiên chi khí nó uy trí cương chi cường trải qua đại la long vương luyện hóa hậu chuyện là trời cương chi lực g i a trì tại trên trường kích lúc này mới luyện thành thiên cương lôi đ ỉ n h kích mệnh danh là thiên cương lôi đ ỉ n h kích chính là c ố này thiên cương chi lực so lôi đ ỉ n h biến hóa c à n g mạnh chỉ là thiên cương chi lực nhất định phải dùng trường kích thôi phát trường kích đụng vào không đến c ố này thiên cương chi lực liền không thể nào phát huy ngao giáp nhìn thấy cao khiêm bắt lấy kích nhận tự giáp thấy được cơ hội cùng lúc đó ngao thanh cũng độc thủ cao khiêm bắt lấy trường kích thời khắc trong tay hắn thanh hoa kiếm đã đâm vào c à o khiêm trên lưng thanh hoa kiếm thủy tiện xuyên t h ù n g hết u y dương thần y dỉa một kiếm đâm vào cao khiêm phần lưng cơ bắp ngao thanh lại giật mình không ổn bởi vì thanh hoa kiếm đâm vào bất quá tốc hơn liền bị cơ bắp chi lực kẹp lấy lấy hắn chi năng đều không thể thôi động thanh hoa kiếm hướng về phía trước càng không cách nào r ú t kiếm trong một c h ư ớ c mắt ngao thanh tuy có vô song thần tốc lại bị kẹt tại nơi đây t i ế n t h ố i không được trước mặt ngao giáp thôi phát t i ê n cương chi lực cũng rơi vào cao k i ê m trên thân chỉ là cố này t i ê n cương chi lực bị cao k i ê m lấy hết dương thần y dỉa nhất chuyển đem trong đó bảy thành t i ê n cương chi lực đều chuyển cho ngao thanh. không đợi ngao thanh kịp phản ứng vô tận thiên cương chi lực rơi xuống đem ngao thanh đánh cái vỡ nát thiên cương thần uy chính là ngao giáp chính mình nhịn không được chớ nói chi là ngao thanh ngao thanh cường đại nhất chỗ chính là vô song thần tốc kết quả một kiếm đâm t r ú n g cao k h i ê m ngược lại bị đ ị c h trụ đã mất đi thần tốc ưu thế hán dạng này thần tốc cố nhiên khoái tật vô s o n g lại cũng không có thể t ù y tâm t ố i phát gặp được kinh biến trong lúc đội vàng không có cách nào kịp phản ứng liền rơi vào cái bị mất mạng tại chỗ phía trước ngao giáp nhìn thấy ngao thanh bị v ê n sát hắn cũng là kinh hại mới tuyệt bởi vì hắn nhận ra nguồn lực lượng kia chính là thiên cương chi lực. cao k i ê m tiện tay phất một cái vô tướng đao trưởng đạo quà ngao giáp thân hình như khói khí giống như sụp đổ tiêu tán trong nháy mắt mất mạng từ giao chiến đều kết thúc toàn bộ quá trình cũng liền một chén trả thời gian ngao giáp ngao diễm ngao thanh ba vị đỉnh cấp long tộc cừng giả đều đã bị cao k i ê m anh giết tận mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu lâu chính nguyên nhưng vẫn là như rơi vào n g ậ n có chút không dám tin tưởng chiến đấu cứ như vậy kết thúc cao k i ê m cứ như vậy thắng thử vân cung thủ một cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nàng rất nhanh liền ý thức được đây là tình huống xấu nhất cao k i ê m thắng tất nhiên tìm đến lâu chính nguyên tính sổ sách nàng nên làm cái gì quang ảnh chất động một mặt thủy kính tại thủ một mặt trước mở ra lâu chính nguyên một mặt lo lắng nói ra đạo hữu chúng ta nhất định phải vận chuyển đại trận bảo hộ đông hải thành thủ một mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lâu t r ư ở n g quỹ ngươi cảm thấy đại trận có thể ngăn cản người kia à? chúng ta tứ hải liên minh các loại tám mươi mốt nhà đại tông môn liên hợp quyết định quy củ kim tiên tuyệt không cho phép tại có pháp trận bảo vệ trong thành lớn độc thủ nếu không chính là tám mươi mốt nhà tông môn tử địch lâu chính nguyên nói ra cao kiêm là người thông minh hắn sẽ không làm loạn lại nói ta cùng hắn cũng không có lớn như vậy thủ lâu chính nguyên lời còn chưa dứt cao kiêm đã đến lâu chính nguyên mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên ngươi vào bằng cách nào thủ một trận quá thủy kính vừa bạn có thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cao kiêm cao kiêm cũng nhìn thấy thủ một hắn đối với thủ một mỉm cười gật đầu t á n nhân cao k i ê m gặp q u a đạo hữu hắn còn nói thêm ta cùng hành lang bạn xử lý điểm chuyện tình có giành lại đi tiếp đạo hữu thủ một không nói gì cao kiêm đều t i ì n đến nói cái gì cũng vô dụng lại nói nàng không cần thiết thay lâu chính nguyên ra mặt thủ một yên lặng chắp tay thi lễ sau đó đóng lại thủy kính lâu chính nguyên sắc mặt xám x ị n nói đạo hữu xin nghe ta giải thích cao khiêm tại lâu chính nguyên đối diện ngồi xuống t ố t còn xin đạo hữu cho ta một hợp lý giải thích lâu chính nguyên lại có chút từ nghèo hắn trầm m ặ t một chút nói ra long tộc tùy ý không phải là một chút hại chết đông h ả i thành mấy chục vạn người nhưng là món nợ này cũng có đạo hữu một phần cao khiêm lạnh nhạt hỏi còn n ữ a không lâu chính nguyên có chút tuyệt vọng hắn cảm thấy lý do gì đều cứu không được chính mình hắn dứt khoát nói ra chúng ta tứ hải lâu chủ là tạo hóa tổ sư người như giết ta tạo hóa tổ sư tuyệt sẽ không bông thang ư ơ i còn n ư ớ không cao k i ê m khẽ lắc đầu chỉ là những lý do này có thể nói phục không được ta ạ ta lâu chính nguyên này sẽ là dị thường hối hận tại sao muốn kiếm lời như vậy điểm thần t i n h cần gì chứ hắn đột nhiên thật sâu không người chào đạo hữu ta chỗ này có mấy triệu thuần dương thần t i n h còn có một viên thông tin ê kiếm làm cho thông tin ê kiếm làm cho chí ít giá trị mấy triệu thần t i n h những này đều đưa cho đạo hữu chỉ cần ngươi thà ta một mạng không có cao k i ê m nói ra sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế hắn tiện tay phất một cái huyết dương thần ánh sáng liền đem lâu chính nguyên bao lấy trong nháy mắt t ê u trên khóc giống lâu chính nguyên liền hóa thành một sợi xích hồng huyết quang t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm nhân tình t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm nhân tình t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm nhân tình đông hải lâu lâu chủ kim tiên lâu chính nguyên cứ như vậy lạng yên không tiếng động chết lâu chính nguyên hóa thành chín mươi không không không thuần dương thần tình trực tiếp bị huyết dương thần ý để hấp thu về phần lâu chính nguyên thứ ở trên thân cao kiêm đều thu vào bên trong có một viên thông tin ê kiếm lệnh có các loại kỷ chân dị bảo còn có mấy triệu thuần dương thần、tình. cao k i ê m phát hiện cái thú vị hiện tượng chính là có thể thông qua những n à y kim tiên chuyển hóa thuần dương thần tinh để cân nhắc bọn hắn tu vi cao thấp lâu chính nguyên đại khái là cùng cựu khí cha vợ một cái cấp bậc so với s á t lân thương long mạnh hơn rất nhiều so với ngao gió đến đòi kém không ít cùng ngao giáp so sánh kém đến thì càng nhiều ngao giáp chuyển hóa thuần dương thần tinh chừng năm trăm linh lực lượng sự hùng hậu vượt xa rất nhiều kim tiên ngao diễm cùng ngao thanh đều là hai trăm linh thuần dương thần tinh bởi vậy có thể thấy được ngao giáp lực lượng cỡ nào hùng hồn cường đại không hổ là đông hải long tộc đệ nhất cường giả đương nhiên thuần dương thần tinh chỉ là phản ứng ra một cái kim tiên tu vi cũng không thể đem hắn chân thực sức chiến đấu hoàn toàn biểu hiện ra ngoài cao k i ê m trận chiến này đánh g i ế t bốn vị kim tiên ba vị long tộc cường giả liền cho hắn cung cấp chín trăm linh thuần dương thần tinh hiện tại hắn trên tay thuần dương thần tinh tiếp cận hai phẩy năm triệu khỏa kim tiên hấp thu vô tận thiên địa lực lượng lớn mạnh tự thân kim tiên sau khi chết hắn hấp thu lực lượng tại pháp tắc vận chuyển bên dưới tự nhiên ngưng kết thuần dương thần tinh cũng là đối với thiên địa chúng sinh một loại phản hồi bất quá loại này phản hồi kỳ thật cũng rất không tàn là triệt để ma diệt kim tiên thần hồn lạc ấn tiên ti chuyển hóa làm thuần dương thần tinh kim tiên liền hoàn toàn biến mất tuyệt đối không thể chuyển thế chúng sinh thiên hiệu pháp tắc ngưng tụ thành thuần dương thần tinh thì trí thuần trí dương là cực kỳ thuần phí linh khí nó tính ôn hòa công chính chính là người bình thường đều có thể sử dụng chỉ là bị kim tiên xem như tiền tệ thuần dương thần tinh làm sao cũng không tới phiên người bình thường sử dụng một phẩy năm triệu thuần dương thần tinh hẳn là cũng xem như một khoản tiền lớn cao k i ê m đối với mấy cái này kỳ thật không có nhiều nhu cầu hắn cảm thấy lần này trọng yếu nhất thu hoạch ngược lại là thiên cương lôi đình kích chuỗi này thần khí đã có mấy phần đại là khí tượng thiên cương lôi đình kích khống chế lôi đình chi lực cố nhiên cường hành chân chính cường đại lại là cái kia một sợi tiên thiên cương khí bá đạo như vậy cương mánh tiên thiên cương khí so với kim cương thần lực trải qua đều mạnh hơn hoành mấy phần cao k i ê m xuất ra thiên cương lôi đình kích trôi này trường kích màu vàng ủy phong lấm liệt thật đúng là rất thích hợp hắn bất quá phía trên có long vương lưu lại đại la ân ký cầm tiên h cương lôi đình kích quả thực là đối với long vương khiêu khích tiêu gạo người đ ế n nhà người qua lê nha cao k i ê m chỉ là thưởng thức một chút thiên cương lôi đình kích liền thu nhập thái nhất cung chờ hắn bỏ ra chút thời gian đem thiên cương lôi đỉnh trên kích tiên tiên cương khí phân giải ra ngoài hảo hảo lĩnh hội một phen tương đối đối với hắn rất có có ích ngao thanh thần tốc vô song cũng làm cho cao khiêm lưu lại ấn tượng thật sâu bất quá hắn dạng này thần tốc hơn phân nửa bắt nguồn từ thiên phú bắt nguồn từ đối với gió khống chế ở phương diện này cao khiêm tinh thông gió lôi t h i ê n sách hoặc cái bảy tám phần hay là không có vấn đề cuối cùng chính là ngao diễm cho hắn cung cấp một loại quý giá mạch suy nghĩ huyết dương thần quan muốn thôn vệ các loại lực lượng không nhìn pháp tác kết thúc cũng không cần nhất định phải mưu lợi hoàn toàn có thể dùng bá đạo nhất phương thức cưỡng ép thôn vệ chỉ là huyết dương thần quang âm động có thửa nhưng không có cựu dương chân hỏa loại bá đạo kia đặc tính giải quyết như thế nào vấn đề này cao khiêm còn chưa nghĩ ra đại la thiên cường giả nhiều lắm kim tiên không nói chỉ là đại la liền danh sưng ơ có ba nghìn tri chúng trong lúc cấp thiết cao khiêm cũng không biết nên như thế nào tăng lên kim cương thần lực trải qua nếu có thể đem huyết dương thần y gì thăng cấp đến đại la cấp độ cũng đủ để ứng đối các loại b i ế n hóa đây cũng là huyết dương thần y gì có thôn vệ lực lượng đặc tính thích hợp nhất thăng cấp nhanh chóng cao khiêm suy nghĩ một hồi cũng là không bắt được trọng điểm côn vui vẻ chạy tới hắn có chút nóng này nói chúng ta đi nhanh đi. đợi tiếp nữa long vương đã đến cao kiêm đối với côn cười cười đạo hữu một mực tại phía sau ủng hộ ta lâm trận không l ù i thật sự là nghĩa khí hắn thật đúng là không phải miệng mai tuy nói côn ở một bên xem náo nhiệt r ú t cái gì đều không thể rút cuối cùng là nâng cái nhân tràng lại nói tình huống nguy cấp như vậy côn không có đem hắn ném quay người đào tẩu cái kia thật là rất giảm nghĩa khí côn bị khen rất là vui vẻ hắn ha ha cười nói ta thế nhưng là coi trọng nhất nghĩa khí từ trước tới giờ không phản bội bằng l ữ u cao kiêm cũng cười cô tuy nói đầu não có chút đơn giản tính cách vẫn còn không sai lớn như vậy đại la tiên khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái côn loại này đại yêu còn có thể có chút nhân tình vị thật không dễ dàng đạo hữu ngươi có biết tứ hải liên minh tổng lâu ở nơi nào cao k i ê m cũng không muốn tại đông hải chờ đợi thừa cơ hội này vừa v ậ n đi tứ hải liên minh tổng bộ nhìn xem hỏi thăm một chút phong lôi thiên thư tin tức nếu không phải lâu chính nguyên quá tham lam chuyện này lúc đầu rất thuận lợi côn do dự một chút nói ra ta nghe người khác nói qua tứ hải liên minh tổng lâu tại lượng u a n h giới lượng banh giới cao k i ê m nói ra còn xin đạo hữu kỹ càng cho nói một chút h á n đối với đại la thiên thật sự là hoàn toàn không biết gì cả côn mặc dù đầu góc không tốt lắm vẫn sống mấy v ạ n năm l ạ i yêu thích kết giao bằng hữu hay là biết không ít chuyện côn lắc đầu nói ra ta không có đi qua lượng binh giới chỉ là nghe nói đó là một mảnh tiểu thế giới độc lập cùng đại la b á t phương trừ giới đều có thông đạo tương liên cho nên nơi đó thần ma người hôn t ạ p cùng một chỗ là đại la thiên náo nhiệt nhất châu nghe côn nói một lần cao k i ê m thế mới biết nguyên lai đại la thiên nội bộ kỳ thật chia trăm ngàn nửa độc lập thế giới hoặc là nói là có thành tựu trên bạn cái không gian độc lập mảy ỡ dựa theo truyền thuyết là thời kỳ viễn cổ vô thượng thần đế đại chiến đem đại la thiên đều đánh thất linh bắt mái phân thành trăm ngàn mảnh vỡ giống như là một mặt tràn đầy vết dạng tầm gương mặc dù còn duy trì hoàn chỉnh trên thực tế đã chia cắt thành đông đảo mảnh vỡ lượng quanh giới chính là đông đảo mảnh vỡ không gian một trong nó chỗ đặc thù ở chỗ có thể cùng rất nhiều tiểu thế giới kết nối mà lại lượng quanh giới pháp t ắ c dị thường vững chắc cường đại đủ để hạn chế đại la cấp độ lực lượng có lượng quanh giới chủ người toa chấn mặt khác đại la cường giả cũng không dám đi lượng quanh giới làm loạn về phần đại la trở xuống tu giả tại lượng quanh giới càng là không nổi lên được sóng、gió. l ư ợ n quanh giới chủ người chỉ là phụ trách duy trì trật tự từ trước tới giờ không lộ diện can thiệp l ư ợ n quanh giới sự t ì n h cho nên l ư ợ n quanh giới tụ tập thế lực khắp nơi trở thành đại la thiên đại thị trường côn mặc dù biết không nhiều cũng làm cho cao khiêm đối với l ư ợ n quanh giới có cái đại khái giải mặt khác đại la cường giả sẽ không tùy ý tiến vào thế giới đây chính là nơi tốt đạo hữu ta muốn đi l ư ợ n quanh giới làm việc n ê n muốn cùng ta đồng hành hay là như thế nào cao k h i ê m hỏi côn suy nghĩ một chút nói ra ta vẫn là đi theo ngươi vừa vặn l ư ợ n quanh giới ta còn chưa có đi qua cũng kiến thức một chút cao k i ê m cảm thấy côn cũng không t ệ lắm ít nhất là cái hợp cách đồng bạn côn biết tử vân thành có thể nối thẳng lượn với giới hắn mang theo cao k i ê m tới trước tử vân thành rời đi đông hải côn coi như không dám triển lộ nguyên hình đông hải rộng lớn vô tận khắp nơi đều làm ê n h mông nước biển mấy trăm b ạ n dặm khả năng đều không nhìn thấy một cái tu giả đến trên lục địa tình huống liền hoàn toàn khác biệt trên một ngọn núi khả năng liền cất giấu một trăm tám mươi cái tu giả hắn chỉ cần triển lộ nguyên hình tất nhiên sẽ kinh động vô số tu giả đừng nói đại la chính là cường đại kim tiên hắn đều đấu không lại c ũ may cao k i ê m vô tướng đao lợi、hại. chỉ cần côn chỉ tên phương hướng cao khiêm liền có thể mang theo côn tiến hành t h u ầ n di hai người buổi sáng xuất phát giữa trưa liền đã đến ngoài ước vạn dặm tử vân thành tòa này tử vân thành chính là tử vân tông thành lập trong thành đều là nhân tộc tu giả, có chút náo nhiệt phồn hoa so với đông hải thành đến thiếu đi mấy phần lộn xộn nhiều hơn mấy phần trang nhã đường hoàng ký tượng cao khiêm cùng côn tùy ý đi dạo một vòng liền xài một trăm thuần dương thần tinh tiến vào trận pháp truyền thống trực tiếp đi lượn văn giới đợi đến cao khiêm cùng côn rời đi tử vân cung chỗ sâu tử vân tổ sư mới nhẹ nhàng thở dài một bên t h ủ hỏi một chút nói tổ sư sao không bắt người này tử vân tổ sư hỏi ngược lại người này cùng ta không oán không cừu cầm hắn làm cái gì ngao giáp ngao diễm ngao thanh v ì người nọ giết chết đông hải lòng tộc tất nhiên giận dữ bọn hắn tất yếu tìm đông hải thành t h i ế n phước thủ vừa có chút lo lắng nói ra thứ hải liên minh nơi đó cũng khẳng định phải là lâu chính nguyên báo thủ tạ o hóa tổ sư nghe nói phi thường mang thủ đây là bọn hắn cùng cao khiêm ân đoán chúng ta làm gì sợ chạm tử vân tổ sư lắc đầu lai lịch người này thần bí khó lường chính là ta đều không nhìn thấy mệnh vận hàn tuyến nhân vật bực này tất có tuyệt thế thần khí chấn áp vận、mệnh. lại càng không biết sau lưng của hắn còn có phương nào cường giả thủ một trận liền hiểu tử vân tổ sư không động thủ là không muốn gây phiền thoái nàng vội vàng thật sâu chắp tay cúi đầu tổ sư là đệ tử n g u m g ộ i nhất thời thế mà không nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó tử vân tổ sư lạnh n h ạ t nói long tộc cùng tứ hải liên minh họ tới ngươi một mực đèm cao khiêm hướng đi nói rõ ràng chính là nhân t ỉ n h chương bảy trăm ba mươi sáu luyện kiếm đài một chương bảy trăm ba mươi sáu luyện kiếm đài một chương bảy trăm ba mươi sáu luyện kiếm đài lượn quanh giới thoạt nhìn là một cái cự đại thành thị chí ít khu vực trung tâm như vậy dày đặc kiến trúc có thứ tự sắp xếp cùng nhau trên đường cái có các loại thương gia cửa hàng trên thực tế thành thị này chỉ là lượn quanh giới trung tâm tại thành thị t r u n g quanh có rộng lớn không gian cường độ chỉ là tòa không gian này có rõ ràng đứt gãy cảm giác tự thành một thể toàn bộ thế giới đều là phong bế trạng thái cao k i ê m vừa tiến vào lượn quanh giới cũng cảm giác được có chút kiềm chế lượn quanh giới phát tắc đem lực lượng đều hạn chế tại kim tiên phía dưới mà lại bởi vì p h á p tắc ổn định kiên cố tu giả thả ra lực phá hoại cũng bị thấp xuống gấp trăm ngàn lần lại như thế nào hạn chế lực lượng tu giả bình thường tuyệt đối không thể khiêu chiến kim tiên cấp độ c ư ờ giả côn phản ứng sánh vai khiêm càng lớn với hắn mà nói lượng banh giới chính là cái nhỏ hẹp c h i ế c lồng bình thường thở một ngụm đều tốn s ư ớ c từ truyền tống trận đi ra côn vẫn tại b ố t lên đổ mồ hôi cũng không phải là thời tiết quá nóng mà là giới này p h á p tắc như là từng đầu v ạ n quân xiềng xích giam ở trên người hắn ép hắn toàn thân khó chịu cao khiêm lại cấp tốc thích tướng xuống tới nơi này cùng tứ tượng thiên có điểm giống chỉ là lực lượng p h á p tắc càng đúng chắc cường đại cường đại p h á p tắc ướt t h ú c bên giới cao khiêm thần thức đều hứng chịu tới hạn chế mà lại nơi này tất cả trên kiến trúc cơ hồ đều ra chỉ phát trận những pháp trận này cùng giới này pháp tắc cẩn ẩn hô ứng tạo thành từng cái độc lập pháp trận đem không gian cắt chém thành từng mảnh từng mảnh khu vực cũng ngăn cách thần thức bắt lướt đối với cao khiêm tới nói những này chính là tầng tầng khó mà xuyên tấu trở ngại cùng đông hải loại kia nhìn một cái không s ấ t gì trống trải rộng lớn so sánh nơi này thật là quá thân thiết tập quá mức kiềm chế côn n h a răng trận mắt nói nơi này khả năng đem người ni chết ta không muốn chờ đợi cao khiêm gật gật đầu hắn cũng cảm thấy nơi này rất không thoải mái bất quá hắn nhưng không có rời đi ý tứ một người trung niên túi đầu không lưng lại gần nói ra hai vị đạo hữu là lần đầu tiên đến lượn quanh giới đi hướng dẫn du lịch cao k i ê m nhìn đối phương bộ dáng liền biết hắn là làm cái gì đại khái chính là cùng nhà ga bên ngoài tiếp đứng xe đen lái xe một cái đường đi chỉ cần có người hướng cửa ra vào vừa đứng liền sẽ nhiệt tình chạm ờ i nếu là thật lên xe hố đứng lên đó cũng là một chút không nương tay loại người này nhiệt tình đều phi thường đắt đỏ b ấ t quá cao k i ê m đối với cái này cũng không ghét hắn mới đến nơi đây cần cái dẫn đường đen dẫn đường thì tốt hơn cuối cùng còn có thể lợi í c tiền cao k i ê m vật gật đầu ngươi xưng hô như thế nào lý tam đen gầy nam nhân trung niên nói cái danh tự loại này dùng thần thức giao lưu trạng thái cái gọi là lý tam nhưng thật ra là cao khiêm hiểu như vậy đại khái chính là một loại rất phổ biến lại không có đặc sắc danh tự đối với bản nhân có lẽ có điểm ý nghĩa trừ cái đó ra không còn bất cứ ý nghĩa gì lý tam cười làm lành nói ta biết do giới này tình huống h a i v ị bất luận là làm việc cá hay là dung o ạ n ta đều có thể an bài thật kỹ tuyệt sẽ không ra chỗ sơ xuất đạo hữu làm sao thu phí cao khiêm hỏi một ngày một viên thần tinh lý tam cẩn thận từng ly từng tí nói ra đây đã là rất thấp giá tiền phi thường lương tâm côn không quá ưa thích lý tam người này nhưng hắn cảm thấy giá tiền này thật rất rẻ cao kiêm cười t ố t liền tiền thức lý đạo h ư u cho chúng ta làm mấy ngày dẫn đường lý tam cũng cười ta ơn đạo h ư u hai vị đạo h ư u có nhu cầu gì một m ộ t nói trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi cao kiêm quan sát một chút cảnh vật chung quanh truyền thống trận có chút bận lộn từng đạo linh quang hiện lên không ngừng có người từ bên trong đi tới chỉ là những người này phần lớn nhìn không chớp mắt hoàn toàn không để ý chung quanh nhận tình chào hỏi bởi vì thần thức bị áp chế cao k i m cũng không rõ ràng lượn quanh giới các cục vẫn là phải muốn hỏi rõ ràng mới được lý tam nghe cao khiêm nói muốn nghỉ ngơi hắn vội và nói ta biết cái địa phương đã an tính lại sạch sẽ thoải mái dễ chịu các loại phục vụ đầy đủ mọi thứ hai vị đi theo ta côn mắt nhìn cao khiêm hắn luôn cảm thấy lý tam người này không quá có thể tin cao khiêm đối với côn nói ra có cái dẫn đường tiết kiệm xuống rất nhiều sự tình đi thôi lý tam ở phía trước dẫn đường hắn rất nhanh liền rời đi đường lớn đến bên cạnh ngõ nhỏ ở bên trong thất chuyển bắt chuyển đi vào một nhà tiểu viện từ cửa ra vào cổng sân n ử a đậy lấy trên cửa treo cái tiểu bài biển chút p h a khách sạn hàng chữ này là dùng vân văn biết cao k i ê m thật đúng là n h ậ biết tiến vào sân nhỏ quả nhiên hai bên đều trồng mấy cây màu tím cây trúc một cái nữ tử xinh đẹp ra đón hai vị đạo hữu mời vào bên trong nữ tử mặc màu tím trúc văn đạo bảo một phái tu sĩ diễn xuất chỉ là trên đầu nàng mang theo màu vàng châm gãi tóc đạo b à o bên trong cổ áo lộ ra m ả n g lớn tuyết trắng ngực thấy thế nào đều chẳng phải đứng đắn côn không thích nữ sắc hắn cũng không quá ưa thích trên người nữ tử thứ mùi đó hắn nói năng thô lỗ hỏi ngươi phòng này tiền tình thế nào a c ô tự giác đi ra ngoài kinh nghiệm coi như phong phú ở loại địa phương này luôn luôn phải hỏi rõ trước miễn cho h n t h i t t i một ngày mười lượng bí kim hoặc là một viên thần tinh nữ tử x i n h đẹp ôn lu nói chúng ta tiểu điểm thanh lũ sạch sẽ, sẽ hai vị cứ yên tâm ở giá tiền này còn có thể côn bình thường đều là lấy thần tinh mua bán vật phẩm cảm thấy giá tiền này hoàn toàn có thể tiếp nhận về phần bị kim nghĩ đến lượn banh giới giao dịch tiền tệ cái này không cần xem kỹ cao khiêm cũng gật gật đầu đi chúng ta ở lại đây mấy ngày nữ tử x i n h đẹp nở nụ cười xinh đẹp hai vị đi theo ta nàng mang theo cao khiêm cùng côn đến hậu viện có hai gian đơn độc phóng khách bố trí hoàn toàn chính xác coi như sạch sẽ, sẽ các loại bày biện cũng coi như lịch sự tao nhã côn loại tu vi này mấy năm không ăn không ngủ đều không ảnh hưởng chỉ là tại lượn quanh giới lại không được khắp nơi đều rất m g ộ t ngạt chỉ có tại loại này đơn độc trong p h ò n g k h á c h trong ngoài ngăn cách lúc này mới cảm giác thở phào nữ tử x i n h đẹp nói ra ta gọi nhược vân hai vị đạo hữu có gì cần một mực thì ta bàn giao một tiếng nhược vân trở lại t i ề n v i ệ n lý tam tại quỷ tiêu túy dùng cái ánh mắt thế nào nhược vân lắc đầu nói ra nhìn không ra lịch bất quá đại la thiên lớn như vậy không lai lịch cũng bình thường các loại thiên diêu trở về để hắn dùng chiếu thần kính nhìn xem không có vấn đề liền giải quyết hết lý tam tha tay nói vân lương cũng đừng bên ta một phần kia nhược vân liếc mắt lý tam nhìn ngươi cái kia tiền đồ t i ê n tâm đi nàng lại dặn dò nễ trước đi theo đám bọn hắn nhìn hai ngày cẩn thận một chút ta biết lý tam cười hắc hắc xem bọn hắn hai cái vô thân vô cấu ngốc bộ dáng chính là hai đầu d ê béo lần này có thể ăn no lượn quanh giới kết nối trừ giới mỗi ngày đều có các phương tu giả chạy tới ở trong đó tránh không được có thứ gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh lý tam bọn hắn liền n ữ a thích đối với dạng này ra tay bình thường chính là sử dụng thủ đoạn nhiều dọa dẫm chút thuần dương thần tình gặp được không cùng chân d â béo cũng chưa tiết lượng quanh giới là có trật tự nhưng là trật tự này chỉ là lớn trật tự bảo đảm lượng quanh giới sẽ không loạn đứng lên về phần bí mật chết mấy cái kim tiên cái gì chỉ cần không nào lớn liền căn bản không ai sẽ để ý bởi vì thần thức bị hạn chế cao khiêm kỳ thật cũng nghe không đến đ ư ợ c vân lý tam thần thức của bọn hắn giao lưu cao khiêm cũng l ờ i đi để ý tới mấy cái này tu giả lén lén lút lút không phải đường tốt số không cần thiết đi xem sau khi dùng qua liền trực tiếp thu thập tất cả mọi người thuận tiện vào lúc ban đêm nhược vân tự mình đưa tới một bàn thịt rượu lượng q a n h giới thịt rượu đương nhiên đều là cực phẩm linh vật chế tác s a n hương vị đầy càng có lượng quanh giới đặc hữu linh khí cô nếm n m ấy cũng rất là hài lòng tại đông hải ăn đồ vật rất nhiều như vậy đẹp đẽ lại là không có cao kiêm cũng nếm n ế m đích thật là có chút đặc sắc phong bị nhất là khó được là xào rượu du nhập g n lượng quanh giới linh khí n ế m qua thịt rượu sau tu giả cùng lượng quanh giới pháp tắc cũng liền nhiều hai điểm thân cận quen thuộc l ư ợ c vân tiếp khách nàng biết ăn nói lại quan tâm biết giải quyết công việc hầu hạ tiểu cục là đem hảo thủ chính là không thích nữ sắc côn cũng cảm thấy n ư ợ c vân là cái rất tốt rượu bạn côn dạng này lại yêu uống ấy vỏ rượu sau thế mà không thắng tự lực trực tiếp trở về phòng chìm và hôn mê đi ngủ đây chương bảy trăm ba mươi sáu luyện kiếm đại hai chương bảy trăm ba mươi sáu luyện kiếm đại hai chủ yếu vẫn là bị giới này p h á p tắc gáp chế quá lợi hại diệu lại trải qua đặc thù điều chế đủ để say ngã kim tiên nhìn thấy côn rời đi nhược vân tiến đến cao khiêm bên người nàng trong mắt sáng sóng mắt như câu thỉnh thoảng liền câu cao khiêm một chút mặc dù không có bất kỳ động tác gì chỉ là nhược vân biểu lộ ánh mắt đã biểu lộ nàng nguyện ý thị tầm thái độ nhược vân nhìn cao khiêm cũng rất thuận mắt ngược lại là nguyện ý bồi tu sĩ anh tuấn này ngủ một trận đáng tiếc cao khiêm không hiểu phong tình rất nhanh liền lấy cớ muốn nghỉ ngơi khách khí xin mời nhược vân rời đi trước nhược vân cười thu thập chén đĩa rời đi trở lại tiền v i ệ n nàng nhịn không được những m ả y cho ngươi ăn ngươi cũng không ăn không biết tốt xấu về đến phòng nhược vân nhìn thấy thiên diêu chính đoan ngồi ở kia nhìn xem gương đồng nàng đi qua hỏi thế nào thiên diêu trong đôi mắt tầm tầm con ngươi không ngừng co vào chất động chăm chú nhìn chiếu thần kính bên trong hình ảnh trong t ấ m tầm tầm vân khí d ậ g tầm chỉ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện hai bóng người nhược vân ở một bên cũng nhìn không rõ chỉ có thể nhìn thiên diêu một lát sau thiên diêu mới đem chiếu thần kính thu lại hắn hai con ngươi tầm tầm con ngươi cũng co rút lại thành một chút khôi phục bình thường bộ dáng thiên diêu sắc mặt tái nhận vũ quan mặc dù đo n chính lại thân thể gầy yếu một bộ bệnh trạng xem hết chiếu thần kinh sau thiên diêu lại h ò k h a n nhược vẫn biết thiên diêu quá độ sử dụng thần thông bị giới này p h á p tác tác chế cũng không phải là thân thể thật suy yếu thiên diêu điều chỉnh một hồi lúc này mới khống chế lại thể nội ba động kịch liệt linh khí hắn nói ra hai người này đều là kim tiên h á c bản t ử pháp lực hùng hồn rất là lợi hại nhân tộc kia tu giả lại nhìn không ra con đường hai cái kim tiên nhược vẫn do dự chúng ta có thể giải quyết ta thiên diêu nói ra mời bọn họ ăn mấy ngày say tiết cựu bọn hắn nếu là ngay cả dùng bảy ngày tuyệt đỡ không nổi say tiền t i ể u lợi hại đến lúc đó giết bọn hắn dễ như t r ở bàn tay kim tiên đô sẽ đối với nguy hiểm có bản năng cảnh giác chỉ sợ là rất khó nhược v â n biết kim tiên lợi hại và mấy người bọn hắn muốn thu thập một cái kim tiên đô có chút khó khăn chớ nói chi là hai cái kim tiên quá nguy hiểm một khi sự bại bọn hắn mạng nhỏ khó đảm bảo ngươi không hiểu lực lượng càng mạnh tại lượng quanh giới nhận áp chế càng lợi hại thiên diêu nói trước chờ một chút bọn hắn nếu là không lên khi liền thu nhiều điểm thần t i n h tốt ngày thứ hai cao khiêm cùng côn mang theo lý tam cùng đi ra cửa tại lý tam dẫn đầu xuống cao khiêm cùng côn ở trong thành sơ lược đi dạo một vòng cao khiêm cũng tìm được tứ hải lâu tứ hải liên minh t ổ n g bộ tứ hải lâu có chút náo nhiệt tụ tập đại lượng tu giả cao khiêm chỉ là xa xa mắt nhìn cũng không có đi vào lâu chính nguyên sự tình chắc hẳn đã chuyển về tứ hải lâu hắn hiện tại đến hỏi phong lôi thiên thư sự t ì n h chẳng khác gì là tới cửa kéo cửu hận chuyện này chỉ có thể chờ đợi lại nói trừ tứ hải lâu bên ngoài còn có rất làm thêm buôn bán cửa hàng lớn cái gì trường sinh đường thái hòa đường tu di đường chờ chút đều là từng cái thế giới tại lượn quanh giới đóng quân đường khẩu chuyên môn kinh doanh các loại mua bán lý tam đối với cái này đều có chút rõ ràng có thể đem từng cái cửa hàng lai lịch đều nói rất rõ ràng tu di đường rất lợi hại đều là tu di thiên đặc sản bên trong chẳng những có phật môn bí p h á p thần thông thậm chí có thể mua được la hán bồ tát xá lợi t ử lý tam cười hì hì nói ra chỉ cần có tiền tại lượn quanh giới ít có không mua được đồ vật cao kiêm cũng có chút ngoại ý mới dựa theo giới này tiêu chuẩn bồ tát la hán chính là kim tiên hãn thuận miệ hỏi bọn hắn sẽ không hóa thành thuần dương thần tinh lý tam nói ra phật môn tự có bí pháp có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm mất đi c ư ờ n g giả có thể lưu lại xá lợi cao k i ê m cũng làm mở rộng tầm mắt thao tác này thật đúng là coi trọng lượn một vòng cao k i ê m tại góc t â y bắc vị trí phát hiện một tòa lôi đài to lớn xích h ồ n g lôi đài chừng cao hơn mười t r ư ợ n g t r u n g quanh từng t ầ n g từng tầng linh quang như tưởng đem lôi đài bao bọc vây quanh phía trên võ đài có hai người ngay tại so kiếm bởi vì pháp tác á p chế duyệt cớ hai người đều là cận thân giao chiến chiếm đa số chung q u n h lôi đài có rất nhiều người đang nhìn náo cao kiêm hiếu k ỳ hỏi luyện kiếm đ à i lý tam thần sắc có chút phức tạp nói lên lôi đài sinh tử tự phụ là chuyên môn dùng để chỗ so kiếm mỗi ngày đều có người đi lên so kiếm ngày đêm không nớt lý tam lắc đầu thật không hiểu rõ những ngày luyện kiếm không có gì lý do đi lên liền đánh mỗi ngày đều muốn chết không ít người cao k i ê m không nói chuyện chỉ là trong ánh mắt càng thêm thâm u l ý tam dạng này tu giả, tự nhiên nhìn không ra luyện kiếm đài thần diệu hắn lại có thể nhìn ra luyện kiếm đài độc lập với giới này cũng không lệ thuộc vào luyện với giới luyện kiếm đài bản thân tựa như là kiện cường đại cực kỳ thần khí mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy luyện kiếm đài cùng hắn có loại vi rượu khí tức liên hệ trở lại khách sạn gian phòng cao khiêm đinh trúc côn không nên quay rời hắn hắn muốn bế quan mấy ngày côn có chút không hiểu đấu lượng quanh giới nơi này thở đều tốn sức tại cái này bế cái gì quan chỉ là cao khiêm không giải thích hắn cũng không dám hỏi nhiều cao khiêm về đến phòng trực tiếp lui về thái nhất cung thông qua hôn nguyên đ ỉ n h cao khiêm phân giải tiên cương lô i đ ỉ n h kích đạo kia tiên tiên cương khí cao khiêm trực tiếp hấp thu điểm này tiên tiên cương khí cũng không thể giúp hắn thăng cấp lại có thể làm cho hắn nhìn thấy tiên tiên cương khí diện mục nhìn thấy nó、no、tinh vi biến hóa Tại đạo này trí cương trí cường tiên thiên cương khí bên trong cao k i ê m lại có l i n h mộ h á n vô lượng đao trưởng đi cũng là trí cường con đường chỉ là kém xa tiên tiên h cương khí c ư ờ n g mạnh dữ dằn cao k i ê m hấp thu tiên thiên cương khí trí cương trí thuần biến hóa vô lượng đao trưởng cũng liền biến thành vô lượng thiên cương đao trưởng đây không phải danh tự bên trên biến hóa mà là để vô lượng đao nắm giữ trên thực chất thuế biến đến tận đây cao k i ê m trên v õ đạo lại hướng về phía trước bước vào một bước thiên cương lôi đ ỉ n h trên kích lôi đình chi lực thì bị cao k i ê m ném cho huyết dương thần y cả hai kỳ thật cũng không hòa hợp chỉ là huyết dương thần y chính là thùng rác bình thường cái gì đều có thể thả dù là không đáp điều huyết dương thần ý cũng có thể từ từ hấp thu chuyển hóa quá trình này cũng tương tự có thể tăng lên huyết dương thần ý vi năng biến hóa làm xong những n à y cao khiêm mới xuất r a thông thiên kiếm lệnh cùng hồng anh kiếm hồng anh kiếm một mực đ ặ t ở bên người cao khiêm chưa từng nghĩ tới phải dùng thanh kiếm này chiến đấu dù sao thanh kiếm này ngưng tụ đường hồng anh toàn bộ kiếm h ồ n thật muốn đứt gãy bị hao tổn đối với đường hồng anh cũng sẽ tạo thành tổn thương to lớn lấy bo công của hắn có thể vì cũng không cần sử dụng hồng anh kiếm tình huống bây giờ lại không giống với lúc trước hắn cần dùng một thanh kiếm đi luyện kiếm này mà lại thanh kiếm này còn không thể loại tuyển phải cùng hắn phù hợp mới được cao khiêm không xác định luyện kiếm đài sẽ sinh ra biến hóa gì nhưng là cuối cùng tất nhiên cùng hắn sử dụng kiếm khí có quan hệ hắn có loại trực giác đôi này đường hồng anh tới nói đều là cái cơ hội tốt viên này thông thiên kiếm lệnh bên trong có một cỗ tiên thiên phong duệ chi khí nói đến cùng đạo kia tiên thiên c ư ơ n g khí không sai b i ệ t lắm đều là tiên thiên mà sinh không gì sánh được thần diệu chỉ là cơm ư khí lăng lệ cơm mãnh cỗ này khí lại là sắc bén vô địch như là một thanh thần kiếm cũng không biết là ai thu cỗ này tiên thiên phong duệ chi khí làm thành viên này thông thiếm lệnh c ố này tiên thiên phong dệ chi k h í quá mức sắc bén bất luận là dùng đến luyện kiếm vẫn là dùng tới tu luyện kỳ thật đều rất khó khống chế với lúc hồng anh kiếm liền ngưng kết đường hồng anh trí dương đến duệ kiếm hồn c ù n g c ố này tiên thiên phong dệ chi k h í phù hợp cao khiêm trên tay lại có hơn hai triệu thuần dương thật tinh có thể dùng đến ôn dưỡng hồng anh kiếm dựa theo hắn tính toán đủ để đem hồng anh kiếm thôi thăng đến đỉnh cấp kim tiến cấp độ về phần thất bại nhiều nhất là tiên thiên phong dệ chi phí tiêu tán sẽ không đối với hồng anh kiếm có bản chất ảnh hưởng cao khiêm nghĩ đến liền làm toàn bộ quá trình so với hắn dự liệu còn dễ dàng hồng anh kiếm bên trong kiếm hồn cùng tiên tiên phong duệ chi khí tiếp xúc liền tự nhiên dung hợp lại cùng nhau loại nước này sữa dung dao cũng làm cho kiếm hồn trở nên dị thường cường thịnh cao kiêm đầu nhập vào hai triệu thuần dương thần tinh n ô n dưỡng để cường đại kiếm hồn trở nên không dị sánh được cô đ ọ c ổn định cũng đem hồng anh kiếm tăng lên tới kim tiên đỉnh phong cấp độ thần kiếm như vậy so với t i ê n cương lôi đỉnh kích đều càng mạnh ba phần cao kiêm nhẹ phẩy hồng anh kiếm như gương giống như trong sáng thần kiếm hắn lẩm bẩm hồng anh lần này liền nhìn chúng ta vật khí chương bảy trăm ba mươi bảy cho chuyện bác cười một tiếng chương bảy trăm ba mươi bảy trò chuyện bác c ư ờ i một tiếng chương bảy trăm ba mươi bảy trò chuyện bác c ư ờ i một tiếng đạo hữu tại ngươi cái này làm phiền năm mươi bảy ngày có thửa coi như sáu mươi ngày tốt cao khiêm đối với nhược vân nói ra cho nên tổng cộng là sáu mươi k h ỏ a thần tinh đúng không v ớ quan dùng năm mươi ngày thời gian cao khiêm một mực mượn dùng đối phương phòng ở hiện tại hắn muốn đi đương nhiên muốn mua đơn thanh toán khi thật và ở sau liền giao một trăm thần tinh tiền thế chấp cao khiêm đối với mấy cái này chi tiết đều không thèm để ý ngược lại là cô nói thầm một hồi côn những ngày này cũng sớm đợi phiền lượt quanh r i i với hắn mà nói quá chật trội mặc dù nơi này rất náo nhiệt các loại đồ vật giá cả đều đ ắ t kinh k h ủ n g nếu không phải vì các loại cao khiêm côn sớm đã đi l ư ợ c vân nghe nói cao khiêm có thể coi là sổ sách nàng tiếu ngâm ngâm nói ra đ ạ hữu sổ sách không phải tính như vậy một mình n g à i ở nơi này là mỗi ngày một viên thần tinh hai người chính là mỗi ngày mười viên thần tinh không đợi cao khiêm nói chuyện côn không làm nữa dựa vào cái gì ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy côn rất là phẫn nộ đối phương một chút giá cả chướng gấp mười lần rõ ràng muốn hú bọn hắn mấy trăm thần tinh cũng không coi là nhiều chuyện lớn chỉ là hắn đường đường đại yêu há có thể thụ loại khuất nhục này lược vân sắc mặt cũng châm xuống đạo h ư u nơi này là lượn quanh giới không phải ngươi có thể đ ồ n g đ ị c h hoành địa phương nàng l ờ i còn chưa dứt thiên diêu đã đến thiên diêu trong đôi mắt trùng điệp con ngươi long lánh yêu dị linh quang để côn cũng sinh ra cảnh giác cái này g ầ y gò nam nhân pháp lực kỳ dị so với hắn đến cũng không kém lược vân chỉ vào côn huấn trách mắng ta nói một tiếng thiên hình đường cường giả giá lâm không có ngươi quả ngon để ăn thiên hình đường chuyên môn phụ trách duy trì lượn quanh giới trật tự tu giả bình thường tranh đấu bọn hắn gần như không quản nhưng là liên quan đến kim tiên cấp độ tranh đấu thiên hình đường tất nhiên sẽ quản mà lại bình thường bọn hắn đều sẽ khuynh hướng l ư ợ n quanh giới tu giả côn nghe nói qua thiên hình đường hắn không khỏi có chút trọn dạng hắn đầu này mập mặc cá tại l ư ợ n quanh giới có thể thi triển không ra thật muốn đến hai cái lợi hại kim tiên hắn rất có thể liền bị người làm thành cá nướng côn lại n u ố t không trôi khẩu khí này hắn nhìn về phía cao k i ê m hắn biết cao k i ê m người này bình thường tính, tính tốt trên thực tế nhất là tâm ngoan thủ lạc long tộc cường giả nói rét liền rét không có chút gì do dự mấy cái mờ hắc điếm ra hỏa còn muốn là hố cao k i ê m đó là muốn chết để côn ngoại ý muốn chính là cao k i ê m cũng không có trở mặt cao k i ê m thái độ rất là ôn hòa mà hỏi đó chính là sáu trăm sáu mươi mai thần tinh đúng không không đối hai người và o ở giá phòng của các ngươi liền đều là mười viên thần tinh hết thể một nghìn hai trăm mai thần tinh lược vân nắm chặt lấy ngón tay tính toán nói các ngươi một ngày ba bữa mỗi một bữa ăn đều là năm mươi thần tinh tiêu chuẩn một ngày ba trăm sáu mươi ngày chính là mười tám không không không mai thần tinh trừ cái đó ra còn có tiền trả nước rượu tiền trừ hao mà phí, phí phục vụ hết thể năm vạn sáu ngàn mai thần tinh côn là giận tí mặt hắn là mấy v ạ n năm đ ạ i yêu trong tay cũng bất quá mấy v ạ n mai thần t ì n h cái này tiểu nữ nhân há miệng liền muốn hắn mấy v ạ n năm tích xúc nữ nhân này chẳng lẽ nghèo đến điên rồi nhược vân cũng không sợ côn nàng nghiêng nghênh lấy côn đạo ngươi còn dám động thủ động thủ không nói trước ngươi chịu lấy cái gì hình phạt đầu tiên phạt tiền liền muốn lật gấp mười lần ngươi có tiền giao phạt tiền a cao khiêm nhẹ nhàng đệ lại muốn côn bà bay ra hiệu hắn không nên gấp gáp cao khiêm nói ra chúng ta bất quá ở hơn mười ngày mấy bạn thần tinh giá cả có chút quá khoa trương đi ta cái này có sổ sách đều cho ngươi nhớ kỹ không có loạn thu phí l h ư ợ c vân tay nhỏ b a i xuống hào khí nói tất cả mọi người không dễ dàng dạng này cho n g ư ờ i lao số lẻ cho năm mươi không không không thần tinh là được rồi cao k i ê m khẽ lắc đầu thu phí quá không hợp lý chúng ta sẽ không cho tiền l h ư ợ c vân sắc mặt lạnh lẽo vậy nhưng không phải do các ngươi nàng nói lui lại mấy bước xuất ra cái đồng cái c ò i thổi hai tiếng như có như không tiếng c ò i ở trong thiên địa ba động lưu chuyển không biết chuyển ra có bao xa cơ hồ là trong nháy mắt ba tên người áo đen đông xuất hiện ba người đều mang mặt nạ màu đen thậm chí ngay cả con mắt đều bị mặt nạ che kín ở tại bọn hắn trường vào màu đen trên l ự c đều có hai cái xích hồng chữ lớn thiên hình hai cái này do long văn tạo thành văn tự lộ ra nghiêm nghị sắc khí cùng giới này lại ẩn ẩn cộng minh có chấn n h i ế p thần hồn cường đại uy năng côn dạng này đại yêu bị ba hp ấ y nhân một tây trên khí thế liền bị hoàn toàn ngăn chặn cũng không phải côn vô năng là ba người này đều có thể điều động lượn quanh giới lực lượng đối phó đồng cấp cường giả có dị thường ưu thế thật lớn n h c vân nhìn thấy thiên hình đường người tới nàng một chỉ côn cùng cao k i ê m mới bị đại nhân hai người này m u ố n trốn nợ ba cái thiên hình đường người đều không nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn xem cao khiêm cùng côn đồng thời ba người không ngừng chịu tập l ư ợ ệ n quanh giới lực lượng pháp tắc gáp chế cao khiêm cùng côn mặc dù ba người không nói chuyện bọn hắn đã hoàn toàn biểu lộ duy trì nhược vân thái độ cao khiêm cũng không tức giận hắn đối với nhược vân nói ra làm phiền ngươi đem lý tam kêu đến chúng ta đối chất nhau cũng làm cho mấy vị này thiên hình đường đại nhân vân xử thử、Tốt. nhược vân không sợ cái này mấy vị này thiên hình đường n g ư ờ i đều là các nàng cùng một bọn nếu không nàng cũng không có sức dọt dẫm đương nhiên nếu có thể một mình giết chết cao khiêm bọt hắn liền có thể độc chiếm tất cả t h ầ n tinh bảo vận cũng không cần cùng thiên hình đường chia sẻ chỉ là cao khiêm một mực không ra khỏi cửa không biết làm cái gì bọn hắn cũng không có cơ hội hạ thủ không có cách nào chỉ có thể xin mời thiên hình đường người tới mặc kệ cái này hai kim tiên trên người có bao nhiêu t h ầ n tinh đều muốn nàng móc ra lượng quanh giới làm chư giới trung tâm v ã n g lai kim tiên nhiều vô số k ể đừng nói hai cái không lai lịch chính là có chỗ r ử a lớn nào bọn hắn cũng không sợ dù sao bọn hắn liền đợi tại lượng quanh giới không đi ra đối p ư ơ n g cũng không có bản sự trả thù bọn hắn không bao lâu ly tam liền đến Hắn lý ê Khiêm, viên n đến liền cao khiêm, ta nói là một ngày một viên thần tinh, đó là một người giá cả. Người người lớn như vậy, sự tình gì cũng không hỏi rõ ràng, cái này còn đó được là là l giá hỏi cái cỡ trách Cao cả. có trách ta một một một thể ta. rõ gì vậy, sự tam lại một bộ là cao khiêm suy nghĩ dáng vẻ nói ra thiên hình đường người đều tới các ngươi hay là tranh thủ thời gian giao tiền đi không phải vậy hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đi cao khiêm gật gật đầu đạo h ư u nói đến có lý là ta không có hỏi rõ ràng đích thật là thiếu cân nhắc nghe được cao khiêm nói như vậy lý tam đều có chút ngoài ý mớn người này liền nhận sợ hãi nhưng nhìn cao khiêm thông dong bình tĩnh bộ dáng nhưng không giống lắm lý tam có chút không nghĩ ra hắn thối lui đến thiên hình đường mấy người sau lưng ra hỏa này chính là nổi đ i ê n đ ộ u thủ cũng không đụng tới hắn cao k i ê m nhìn về phía thiên hình đường mấy người mấy vị các ngươi thấy thế nào thiên hình đường người cầm đầu kia trầm giọng nói ra những chương mục này đều rất rõ ràng ngươi giao tiền đi chúng ta thiên hình đường tới chấp pháp cũng muốn giao hai mươi không không không thần tinh phí tổn cao k i ê m gật đầu tán thành rất hợp lý hắn tiện tay lấy ra hai trăm không không không thần tinh giao cho nhược vân những n à y đủ chứ nhược vân tra xét một chút phát hiện lại là hai trăm không không không ai thuần dương thần tinh như thế một số lớn thần tinh cao khiêm sảng khoái như vậy liền cho nàng ngược vân ngược lại có chút b ấ t an nàng vốn là còn danh mục gõ lại lừa dối một chút thần tinh bây giờ lại có chút không dám nàng cùng tiên diêu đúng rồi nhắm mắt sắc nhìn thấy thiên diêu cũng ra hiệu nàng thích đáng mới thôi nàng cũng thở phào đủ mặt khác các loại phí tổn ta cũng không cùng người tính toán cao khiêm nhìn về phía thiên hình đường mấy người mấy bị đại nhân khoản thanh toán xong đúng không thiên hình đường mấy người cũng đều có chút hàng hộ người này làm việc không theo lẽ thường a người cầm đầu kia gật gật đầu xem như công nhận cao khiêm t h ế t pháp cao khiêm cười ta không nợ chư vị bất quá chư bị thiếu món nợ của ta lại có thể coi là rõ ràng mới được làm sao nhược vân vội vàng lui lại ngươi còn muốn động thủ cao kiêm không để ý nhược vân hắn đối với ba cái thiên hình đường cao thủ nói ra bằng hữu của ta tâm tình không tốt mượn chư bị đầu người trò chuyện b á c cười một tiếng chư bị khoan hồng đ ộ lượng nhất định sẽ không phản đối đi ba cái thiên hình đường cao thủ cảnh giác không ổn đang muốn động thủ ba người đôi mắt chỗ sâu một đạo minh mẫn vô địch kiếm quang lập lòe mà ra kiếm quang kia sẽ rách ba người kìm tiên nguyên thần chém rách thân thể bọn họ trong một t r ớ c mắt huyết n ụ c đi theo kiếm quang cùng một chỗ bán ra đứng ở phía sau tiên h diêu n h ư ợ c vân lý tam ba người bọn họ đều bị sập một thân máu ba người trơ mắt nhìn lên trời hình đường cao thủ thân thể vỡ vụ bị mất mạng tại chỗ lại không nhìn thấy cao khiêm là khi nào ra tay nhất là thiên diêu hắn có ngàn trượng con ngươi có thể chiếu sáng yêu đất thế mà cũng không thấy cao khiêm xuất thủ cái này khiến tiên h diêu kinh hai muốn tuyệt trước mắt vị này rõ ràng là là lơ la trong lòng của hắn không gì sánh được hối hận bọn hắn thế mà dọa dẫm một vị đại la thật sự là thật sự là tự mình tìm đứng t r ư ớ ta chương bảy trăm ba mươi tám nhiên đăng chương bảy trăm ba mươi tám nhiên đăng chương bảy trăm ba mươi tám nhiên đăng đại la thiên nội kim tiên cùng đại la thiên bên ngoài kim tiên cũng không phải một chuyện đại la thiên bên ngoài kim tiên bọn họ nắm giữ một giới pháp tắc là một giới người mạnh nhất bất luận bọn hắn lý giải ra sao lực lượng bọn hắn đều có được lực lượng cường đại nhất cao khiêm ở hạ giới khiêu chiến những ngày kim tiên ngang nhau lực lượng bên giới đều cần vận dụng thái nhất làm cho mới có thể thắng dễ dàng đến đại la thiên liền hoàn toàn khác biệt đầu tiên chính là đại la thiên linh khí quá mức tràn đầy hết lần này tới lần khác toàn bộ đại la thiên phân thành ngàn vạn cái tiểu thế giới một cái vỡ tan thành trăm ngàn phiến đại la thiên ở trên pháp tắc cũng vô pháp duy trì hoàn trình cũng đưa đến đại la thiên pháp tác dị thường rộng rãi mỗi cái thế giới đều có chính mình độc lập pháp tắc loại tình huống này cũng dẫn đến có nhất định tư chất thiên phú sinh linh rất dễ dàng thu hoạch được lực lượng rất dễ dàng thu hoạch được dài dàn g g i ặ t cái sinh mệnh đại la thiên như vậy không ngừng tích lũy kim tiên số lượng càng ngày càng nhiều lượn quanh giới dạng này rất nhiều thế giới giao hội trung tâm tự nhiên tụ tập đại lượng kim tiên cao k i ê m không biết thiên diêu là phạm vào chuyện gì nhìn ra được vị này kim tiên là trốn ở lượn quanh giới không dám đi ra ngoài lúc này mới cứu cực mấy người làm hát điếm nói đến giống như rất nhàm chán trên thực tế tại kim tiên nhiều như chó lượn quanh giới thủ đoạn này luôn có thể gài m ấ y người nhất là thiên diêu còn cùng thiên hình đường có cấu kết sự tình thì càng tốt làm cao k i ê m xem sớm ra mấy người có ma bệnh chỉ là không thèm để ý đối phương nếu là chỉ cần một hai trăm thần tinh đây cũng là tính toán kết quả lật ra mấy trăm lần cao k i ê m coi như nhịn không được thiên hình đường mấy cái này kim tiên tu vi là kim tiên cũng có thể cùng giới này phát tắc phù hợp chỉ là bọn hắn cũng không phải là giới này phát tắc chủ nhân bất quá là mượn dùng lực lượng phát tắc bọn hắn tại lượn quanh trời đã rất thư thái đến mức hoàn toàn đều là mượn dùng giới này lực lượng phát tắc lại không biết bọn hắn cùng giới này p h á p tắc ở giữa có to lớn khe hở cao k i ê m mới đem hồng anh kiếm thôi thăng đến kim tiên đình phong muốn giết mấy cái này phế thải đều không cần rút kiếm trực tiếp thôi phát kiếm ý vô hình vô ảnh kiếm ý từ p h á p tắc khe hở t h ẳ n g bảo trực tiếp liền chặt đứt bọn hắn thần hồn thân thể thiên diêu bị dọa phát sợ hắn không thể nào hiểu được thần diệu như thế kiếm ý coi là cao k i ê m là đại la cờ giả kinh hãi thời khắc thiên diêu cũng không lo được khác hắn thôi phát thần thông xoay người chạy chỉ cần có thể chạy ra tòa viện này liền có bảy tám phần cơ hội sống sót lượng quanh giới chủ người nhiên đ ă n g cổ phật mặc dù dọc lượng cũng không thể dễ dàng tha thứ một vị đại la tại giới này làm loạn thiên diêu phân hóa gian lận trong thân ảnh mỗi cái thân ảnh phương hướng bỏ chạy cũng không giống nhau những thân ảnh này cũng không phải với ảnh đều là phân thân của hắn chỉ cần có một cái phân thân có thể chạy đi hắn chỉ cần mấy ngàn năm thời gian liền có thể khôi phục toàn bộ lực lượng cao khiêm không có đuổi hắn chỉ là thôi phát kiếm ý phân hóa thành ba phân thân thiên diêu ba nghìn cỗ thân thể đồng thời tại kiếm ý bên dưới vỡ vụn từng bộ phân thân từ không trung rơi xuống phi dương huyết nhục vẩy đẩy, đẩy tiên đô、la. thi thể rất nhanh liền đem sân nhỏ đều chất đầy nóc p h ò n g vách tường khắp nơi đều là huyết đ ủ một màn này vô cùng rung động cũng vô cùng kinh dị lý tam cùng nhược vân đều sợ choáng váng lý tam hai đầu gối mềm n ú t đã c o quắp quỷ trên mặt đất hắn muốn cầu xin tha thứ lại một câu cũng nói không nên lời nhược vân mặt mũi tràn đầy đầy người đều làm á u nàng cũng bị dọa sợ nhưng nàng phản ứng cùng lý tam không giống v ớ i nàng trong lòng điêu ngoa tính tình bạo phát đi ra ta chính là lừa ngươi điểm thật tình ngươi liền muốn giết ta người giết ta như nãy mong muốn cao k i ê m trầm g i ưu nhã gật đầu thi lễ nhược vân trên mặt không cam l ò n g bị mở bùng ra hai nửa trở nên có chút dữ tợn cùng khủng bố cụ may nhược vân chết rất kiên cường so thiên diêu cùng lý tam đều mạnh cao khiêm đều không có nhìn co q u ắ p thành một bãi lý tam đối phương làm kiếm ý c h ấ n n hiếp thần hồn trực tiếp phá diệt chết không thể chết lại hắn đối với côn nói ra giới này chủ nhân m u ố n tới đạo hữu ngươi đi trước một bước côn có chút kinh ngạc ngươi không đi cao khiêm thi triển kiếm ý mặc dù thần diệu tuyệt luân hắn đều nhìn không thấu sâu cạn h ư n g là hắn biết cao khiêm tuyệt không có thành tựu đại la đây là bắt nguồn từ đại yêu trời sinh t r ự giác cao khiêm tại lượn quanh giới t r ọ c tới nhiều chuyện như vậy thế mà còn không rời đi các loại lượn quanh giới chủ người nhiên đăng cổ phật xuất thủ còn muốn chạy coi như đi không nổi nhiên đăng cổ phật chính là tính tình khoan hậu không giết cao khiêm cũng sẽ đem hắn giam lại q u a n cái mấy trăm ngàn mỗi ngày nghe nhiên đăng nhập kinh không chết cũng điên rồi cao khiêm khẽ lắc đầu ta còn có việc muốn làm đạo hữu đại đạo từ từ sau này còn gặp lại hắn nói rút ra hồng anh kiếm hư trả một kiếm minh triệt kiếm quăng ở trong hư không vạch ra một đạo thật sâu vết rách không đợi côn nói chuyện cao k i ê m tại trên lưng côn nhẹ nhàng đẩy đã đem côn đưa ra lượn quanh giới làm xong những n à y cao k i ê m liền cảm ứng được một c ô khổng lồ lại ôn hòa khí tức từ trên trời giáng xuống một chút có chút phiếm hồng các loại q u a n mang không biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời n h ư n đ ă n g tới thật đúng là nhanh cao k i ê m hơi có chút ngoài ý mớn n h ư n đăng cổ phật làm sao cũng là đại la cừng dạ chỉ là chết mấy tên thủ hạn g phản ứng thế mà kịch liệt như vậy hắn không còn dám chần chờ lần nữa rút kiếm hư chạm trên hư không lại xuất hiện một vết nứt cao k i ê m tiện tay thu thiên riêu bọn người lưu lại thuần dương thần tinh lần này một cốc bước vào vết nứt hư không sau một khắc người đã đến luyện kiếm trên đài trên trời một điểm kia xích hồng quang mang đã đột nhiên đại thịnh xích hồng thần quang minh chiếu cả t ò a lượn quanh giới lên tới dưới chín tầng trời tới đất mạch c h ỗ sâu đều tắm dựa tại ôn hòa tình khiết xích hồng trong phật quang chỉ có luyện kiếm trên đài linh quang lập lòe đem xích hồng phật quang ngăn tại bên ngoài xích hồng trong phật quang ẩ n ẩ n có vô số người tại tụng kinh nhậm chú thần bí tối nghĩa kinh văn ở trong thiên địa quanh quần không nớt luyện kiếm trên đài linh quang lại ổn định như sân nhạc đem phật quang cùng tiếng tụng kinh đều ngăn tại bên ngoài cao k i ê m đứng tại luyện kiếm trên đài hán nhiều hứng thú nhìn xem bên ngoài phật qu lực lượng ôn hòa nhẹ nhàng lại liên tục vô tận để cao khiêm cũng là nổi lòng t ộ n kính cách luyện kiếm đại, hắn đều có thể cảm nhận được phật quang thuần khiết lực lượng cường đại tháng qua hắn gấp trăm ngàn lần thật muốn chính diện giao phong đối phương chỉ bằng điểm này phật quang cũng đủ để đem hắn nghiền chết may mắn hết thệ đều như là d ự liệu như thế luyện kiếm kịch bản thân cũng không lệ thuộc luyện cảnh giới chính là nhiên đăng cổ phật đối với cái này cũng không thể tránh được nhiên đăng cổ phật tựa hồ cũng rất rộng rãi một cách không trúng lập tức thu phật quang đối với lượn q u a n h giới tuyệt đại đa số sinh linh tới nói vừa rồi minh chiếu thiên địa vạn v ậ t phật quang liền như là lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang tuyệt đại đa số người cũng sẽ không nhớ kỹ chỉ có đến kim tiên cấp bậc mới biết được mới vừa rồi là nhiên đăng cổ phật tự mình xuất thủ cao khiêm đối với bầu trời chắp tay thi lễ đối với vị này nhiên đăng cổ phật biểu thị r a kinh ý đại la cừng giả bất luận vị này nhân phẩm như thế nào chỉ là phần này kinh thiên động địa thần thông bị năng đã làm cho tôn kính cao khiêm thi lễ thời khắc luyện kiếm đài đối diện quang mang lập lòe t ố n g rông xuất hiện một vị tu giả tu giả nhìn thấy cao khiêm cũng không đáp、nói. trực tiếp rút kiếm liền chém vô hình vô ảnh kiếm ý k h ẽ động tên này tu giả tại chỗ đầu đoạn tân h đức cao khiêm có chút ấy này nói tán nhân cao khiêm xin mời đạo hữu chỉ giáo chết đi tu giả đối với cái này không có làm bất kỳ đáp lại ba tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu chương bảy trăm ba mươi chín thái nhất kiếm cung một chương bảy trăm ba mươi chín thái nhất kiếm cung một chương bảy t r ư ơ h n á i nhất kiếm cung bảy trăm ba mươi chín thái nhất kiếm cung luyện kiếm đài cũng không phải là một tòa lôi đài mà là kết nối rất nhiều thế giới một cái thế giới kỳ dị nó bản chất cùng lượn quanh giới một dạng chỉ là luyện kiếm đài chỉ có một cái công năng chính là so kiếm lượn quanh giới luyện kiếm đài chỉ là luyện kiếm đài tại trư giới lối vào một trong từ hướng này nói luyện kiếm đài cấp độ nhưng so với luyện quanh giới cao hơn chính là bởi vì luyện kiếm đài kết nối trư giới mỗi thời mỗi khắc đều có người tiến vào luyện kiếm đài so kiếm cao k i ế m tài giết một cái tu giả q u a n g mang lưu t r u y ề n sau một khắc hắn đã đến một tòa mới trên lôi đài đối diện cũng nhiều một cái cao lớn kiếm tu người này không rên một tiếng đi lên liền thôi phát ra chín chối phi kiếm dài hơn thức phi kiếm giống như một đạo đạo lưu quang có ngánh minh mẫn có chạm phá hết thệ phong duệ lăng lệ kiếm tu ngự kiếm chi phát tinh diệu xuất thủ q u ả quyết phi kiếm phẩm d a i cũng phi thường cao chỉ là người này vận khí không tốt gặp cao k i ê m cao k i ê m đều không có động hắn một đạo vô hình kiếm y rơi xuống chín chuôi kích xạ mà m tới phi kiếm đồng thời đứt gãy thành mười tám đoạn đối diện kiếm tu kinh hãi đây là thủ đoạn gì cao k i ê m lần này có thời gian hắn chắp tay thi lễ tán nhân cao k i ê m đa t ạ đối diện kiếm tu đang muốn nói cái gì thân thể cùng thần hồn cùng một chỗ b ỡ toang luyện kiếm đài pháp tắc bên dưới kiếm tu tản mát thần hồn thân thể rất nhanh tiêu tán hóa thành mấy ngàn quả thuần dương thần tinh cao k i ê m đều có chút đồng tình đối diện bị kiếm tu này ngay cả kim tiên đô không phải thế mà cùng hắn cùng đài thi đấu bất quá đến luyện kiếm đài bên trên cũng chỉ có sinh tử thắng bại không còn khác nếu là sợ chết cũng đừng có lên đài cao k i ê m leo lên luyện kiếm đài cũng không phải vì trò chơi mà là vì lấy được thắng lợi hắn tạm thời còn chưa hiểu luyện kiếm đài tầng dưới chốt phát t á c nhưng hắn minh bạch chỉ có không ngừng thắng lợi mới có thể leo lên luyện kiếm đài tầng cao nhất mới có thể chạm đến luyện kiếm đài phát tắc đối với cao k i ê m tờ nói cùng các kiếm tu chiến đấu không có độ khó phía trước một nghìn cuộc chiến đấu cao k i ê m đều không có xuất kiếm liền toàn bộ thuấn m i ể u đối thủ thu hoạch được một nghìn trận thắng liên tiếp sau cao khiêm ứng tới một cái kim tiên cấp bậc kiếm tu tên này kim tiên một thân đạo phục l ư n g meo song kiếm hạt phát đồng nhan một phái tiên phong đạo cốt quá rõ cảnh huyền dạ gặp qua đạo hữu lao đạo có chút k h á c h khí đi lên chắp tay thi lễ cấp bậc lễ n g h i a mười phần cao khiêm hoàn lễ thán nhân cao khiêm xin mời đạo hữu chỉ giáo huyền dạ lộ ra mấy phần v ẻ ngạc nhiên tại hắn cấp độ này thế mà có thể đụng tới tàn tu hắn còn là lần đầu tiên gặp được bất quá đối phương là môn phái nào thân phận gì đều không trọng yếu luyện kiếm đài bên trên mọi người lấy kiếm phân cao thấp sinh tử là công bằng nhất huyền dạng cũng là trên tu hành không nhìn thấy con đường phía trước chỉ có thể lựa chọn luyện kiếm đài thời khắc sinh tử dưới kiếm phong hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình là như vậy vì giá cảm nhận được trên kiếm phong buộc phát lực lượng cường đại như thế loại này manh liệt kích thích có thể đẩy hắn hướng về phía trước có thể làm cho hắn cảm nhận được sinh mệnh niềm bùi thú huyền dạng cũng biết luyện kiếm đài nguy hiểm nhưng hắn không cách nào kháng cự loại dụ hoặc này loại này khoai ý kim tiên sinh mệnh dài đắng đắng bởi vì dài rằng giặc hết thể chính là sẽ từ từ phai màu từ, từ mất đi hương vị huyền dạ trước k i ê n là mấy trăm năm hạ tràng chiến đấu một lần gần nhất hắn cơ hồ hàng năm đều muốn đến luyện kiếm đài chiến đấu vận khí cũng cũng không tệ không có đụng phải quá mạnh đ ị n h nhân huyền dạ nhìn xem trước mặt cái này tự xưng tán tu nam tử hắn có thể cảm giác được người này thần bí một cái hắn làm sao đều nhìn không thấu c ư ờ n giả để hắn cảm nhận được đã lâu nguy hiểm loại này nguy hiểm không biết lại cho huyền dạ mãnh liệt kích thích để hắn gần như mục nát nguyên thần đột nhiên tỏa ra sinh mệnh linh quang xin mời huyền dạ khẽ quát một tiếng rút ra âm dương song kiếm ứng cao hơn k i ê m hát sáp kiếm phong một chỉ chung quanh lập tức âm thầm vô tận ưu ám đem cao khiêm n u ố t hết cũng đem ngự kiếm huyền giãn u ố t hết cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n k h ô n g chế âm dương kiếm pháp h ắ n gặp nhiều lại lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thuần túy ưu ám không có tiếng động không ánh sáng không có sinh linh hết thẻ đều bị vô tận ưu ám n u ố t hết thậm chí là giữa thiên địa lưu chuyển vô số linh khí đều bị ưu ám n u ố t hết một kiếm này tựa hồ c h ố n g d ấ u chém ra một tòa b ự c sâu một tòa thôn phệ hết thẻ b ự c sâu ưu ám b ự c sâu tựa hồ đem cao khiêm thần thức đều muốn nuốt mất ngay tại ưu ám bao phủ hết thẻ thời điểm một đạo minh quang từ ưu ám bên trong dân lên đạo này minh sáng tối giao thoa b i ế n hóa giống như ngày đêm luân chuyển tự nhiên như thế có không bản mà hợp tiên đạo c h i diệu như vậy tuyệt thế kiếm pháp cao kiêm cũng không thể không r ú t kiếm minh mẫn vô địch kiếm quang long lánh một chút như ngày đêm luân chuyển sáng tối giao thế liền im ắng phá diệt lộ ra khống chế s o n g kiếm huyền dạ chân thân huyền dạ có chút ngạc nhiên nhìn về phía cao kiêm hắn thu kiếm vào vỏ nghiêm mặt hỏi đạo hữu một kiếm này có thể có thuyết pháp cao kiêm suy nghĩ một chút nói ra cũng không có gì thuyết pháp duy nhanh duy duệ mà thôi thú giáo huyền dạ kỳ thật vẫn là rất không minh mạnh k h á i tật cùng phong duệ bất quá là phạm nhân ngữ kiế sao có thể phá hắn âm dương s o n g kiếm chỉ là trong này đạo lý tất nhiên huyền diệu trong lúc đ ộ i vàng cũng nói không rõ ràng còn nữa đối phương cũng chưa chắc nguyện ý nói chương 739, t h á i nhất kiếm cung 2, a i chương 739, t h á i nhất kiếm cung 2, huyền dạ khe khẽ thở dài mặc dù không hiểu ảo d i ệ u trong đó lại thua không lời nào để nói huyền dạ lời còn chưa dứt thân thể y mắng tán loạn thành điểm điểm lưu quang bao quát trên lưng hắn s o n g kiếm đều tùy theo cùng một chỗ sụp đổ h ó a q u n g kiếm tiên kiếm cùng nguyên thần thân thể hoàn toàn dung hợp huyền dạ vừa chết kiếm cũng tất nhiên tùy theo diệt vong trong n h y mắt huyền dạ đã hóa thành tám mươi không không không m ai thuần dương thần tinh cao k i ê m tiện tay thu thuần dương thần tinh đối thủ này còn có chút ý tứ kiếm pháp cảnh giới cực cao ự c c chỉ là không q u a am hiểu đánh nhau trước tiên đem âm dương kiếm ý phô b à y một lần muốn áp chế hắn một chiêu này bản thân liền có vấn đề từ trên tu vi nói huyền dạ cùng kiểu khí cha vợ không sai b i v t lắm nhưng ở trên kiếm pháp hắn liền cao minh nhiều người này tại đồng lai đảo bên ngoài có thể rất nhẹ nhàng giết chết kiểu khí cha vợ mấy vị này đã yêu tại luyện kiếm đài bên trên chắc hẳn cũng coi như được cao thủ đáng tiếc gặp hắn một kiếm đều không có chống đỡ từ huyền dạ o về sau cao khiêm mỗi một trận đều sẽ gặp được kim tiên cao khiêm biết đại la thiên kim tiên vô số có thể luyện kiếm đài bên trên kim tiên một cái tiếp theo một cái đi lên hay là để hắn t h ậ t bất ngờ kim tiên số lượng nhiều là một chuyện chạy tới luyện kiếm đài đấu kiếm là một chuyện khác dưới tình huống bình thường một trăm cái kim tiên bên trong đều chưa hẳn có một cái hội bên trên luyện kiếm đài nhưng là không thể không nói dám lên đài kim tiên đ â u có bản lãnh của mình bất luận là to lớn gì yêu vật long tộc phượng tộc loại hình thần thú hay là yêu ma tà thần đủ loại sinh linh mạnh mẽ cầm đủ loại kiếm khí leo lên luyện kiếm đài cao k i ê m cũng là mở rộng tầm mắt kiến thức giữa thiên địa thiên hình vạn t r ạ n g kiếm pháp dài răng giặc trong thời gian ngàn năm cao k i ê m gặp được kiếm pháp mạnh hơn hắn kiếm khách gặp được lực lượng có thể áp chế hắn kiếm khách chỉ là dựa vào kim cương thần lực trải qua dựa vào tuyệt thế võ đạo dựa vào hồng anh trong kiếm minh mẫn vô địch tuyệt thế kiếm hồn cao k i ê m hay là chém giết tất cả đối thủ rốt cục tại thứ mười vạn trận thắng liên tiếp sau cao k i ê m bị luyện kiếm đài truyền tống đến một chỗ đặc thủ trong cung điện màu đỏ chót cung điện nhìn xem phong cách cổ xưa lại uy nghiêm cung điện phía trên cửa chính có dựng lên biển trên đó viết phủ văn huyền diệu. không phải long văn không phải phượng trường là càng thêm cổ lão càng thêm huyền diệu phù văn cao k i ê m vốn là không quen biết nhưng không biết tại sao nhìn thấy những phù văn này hắn tự nhiên là nói ra thái nhất kiếm cung thái nhất kiếm cung mặc dù duy trì hoàn chỉnh lại rõ ràng mang theo một loại suy v o n g sau rách nát cảm giác cao k i ê m tại trước đại môn nhìn một hồi hắn biết tòa cung điện này vô cùng nguy hiểm sau khi đi vào rất có thể liền sẽ về không được nhưng là hắn đang thử trên kiếm đài thắng liên tiếp một trăm không không không trận không phải là vì tiến vào nơi đây giải khai luyện kiếm đài bí mật không hề nghi ngờ hết hệ bí mật đều giấu ở thái nhất kiếm cung chỗ sâu mà lại nơi đây danh tự đã lại rõ ràng cực kỳ cùng thái nhất làm cho có quan hệ cao kiêm hơi chút cân nhắc sau liền cất bước tiến vào thái nhất cung chờ hắn sau khi tiến vào cửa lớn tại phía sau hắn ẩm bang khép lại thái nhất kiếm cung lần nữa phong bế thành một tòa độc lập thế giới ngoại nhân bất luận như thế nào cũng không tìm tới nơi đây thân ở trong đó cao kiêm nhưng cũng không cách nào rời đi thái nhất kiếm cung cao kiêm đi vào chính điện phía trước khoáng đạt quảng trường liền gặp được một vị tóc trắng mày trắng người mặc xích hồng đạo phục nam tử nam tử khuôn mặt thong d à lông mảy mảnh mắt dài. đứng tại đó liền cho người ta một loại dị thường sắc bén cảm giác cao khiêm cảm giác nam tử này không giống người sống nhưng lại không phải người chết càng giống là một sợi cường đại tàn hồn tại thái nhất kiếm cung pháp tắc bảo vệ dưới có thể trường tồn bất diệt cao khiêm chắp tay thi lễ t á n nhân cao khiêm gặp qua đạo hữu tóc trắng mày trắng nam tử lạnh lùng nói ra ngươi bên h ô n g kiếm khí mặc dù duệ ngươi nhưng không có không hiểu kiếm cao khiêm cười một tiếng tha thứ ta ngu dốt còn xin đạo hữu giải hoặc chỉ điểm ngươi có thể đi đến nơi này bất quá là lực cường kiếm duệ như vậy mà thôi tóc trắng mày trắng nam tử ngạo n g nói ra nếu nói ra nếu i ra người bất quá mới nhập môn có thể thắng là được cao k i ê m đối với đánh giá như vậy cũng không tức giận đối diện nam tử mặc dù rất cao ngạo nói đến nhưng cũng không tính sai h á n tại trên kiếm pháp hoàn toàn chính xác không có thiên phú gì có thể thắng liên tiếp một trăm không không không trận chính là l ự c cường kiếm duệ cao k i ê m cũng không thấy đến cái này có vấn đề gì chỉ cần có thể thắng là được rồi tóc trắng nam tử mày trắng nói ra ta gọi lãnh yếm hôm nay sẽ dạy cho người dùng kiếm lãnh yếm danh tự này có chút kỳ quái bất quá hắn dùng kiếm lại phi thường tiêu chuẩn lưới lao dài ba thứa trôi dài bẫy tấp dài bốn thức hình kiếm chế công chính lưới kiếm sáng như thu thủy lãnh yếm kiếm phong nhất cử sau một khắc trầm tĩnh minh tịnh kiếm quang giống như c h i ề u giống như c u ộ n t ố i đối phương kiếm quang cường thịnh lại kéo dài cao khiêm nhất thời đều nhìn không t ấ u biến hóa hắn thử nghiệm thôi phát vô lượng thiên cương đ a o đánh tới một trường rơi xuống như c h i ề u kiếm quang ẩm vàng vỡ nát tan giã lộ ra ngự kiếm lãnh yếm chân thân lãnh yếm trường kiếm trong tay nhất c h u y ể n đã đem cương mánh cực k ỳ vô lượng thiên cương đào đều hóa giải hắn có chút k i n h bị đối với cao k i ê m nói ra đây không phải kiếm pháp chỉ cần có thể thắng dùng bàn tay dùng kiếm khác nhau ở chỗ nào cao k i ê m mỉm cười nói ng ta kiếm pháp mới nhập môn ta không có khả năng lấy n g ắ n k í c h giải lãnh yếm lắc đầu vực này tiểu thông minh sẽ chỉ làm ngươi đi đến đường tà đạo không cách nào giúp ngươi thu hoạch được chính đạo trên đời b ố n không pháp bất quá là nhiều người mới có cái gọi là pháp cao khiêm lạnh nhạt nói ra cùng ta mà nói kẻ thắng làm vua thủ đoạn nhỏ cũng tốt đại trí tuệ cũng tốt chỉ cần hữu dụng là được miệng đây nói vậy lãnh yếm tức g i ậ n đến lắc đầu liên tục người như ngươi không xứng đáng đến kiếm cung truyền thừa chịu chết đi lời còn chưa dứt minh tịnh kiếm quang lần nữa lại thịt c ư ơ n g bảy trăm bốn mươi đưa ít lợi không nhỏ một chương bảy trăm bốn mươi được ích lợi không nhỏ một chương bảy trăm bốn mươi được ích lợi không nhỏ là nghiêm kiếm pháp chi tinh r ư ợ u đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới cao kiêm cùng lệnh nghiêm đấu mấy trăm c h i ê u đối với vị này kiếm ký thật sự là phi thường b ộ i phụ hắn đi khắp t r ư tiên muốn nói kiếm ký vị này lệnh nghiếm là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ngang nhau p h á p tắc ngang nhau lực lượng trạng thái giới vị này kiếm ký chính là có thể đem kiếm khí vi năng phát huy đến c ự c h ạ n tại kiếm ký phương diện lệnh nghiếm có thể nói hoàn toàn nghiền ép hắn đáng tiếc là hắn vừa có hết dương thần y đ ị hộ thể hay có kim cương thần lực trải qua kiếm ý là t h u ố lậu hoàn toàn chính xác để hắn bị đâm trúng rất nhiều kiếm vị này lanh yếm lực lượng lại không mạnh cũng liền bình thường kim tiên trình độ trong tay hắn kiếm k h í cũng thường thường t ị c h chiến mấy trong chiêu cao k i ê m t r ú n g mấy chục kiếm nhưng hắn lại lồng tóc không tổn thao gì ngược lại lanh yếm muốn hết sức chống đỡ hắn vô lượng thiên tương đ a o trạng thái không tốt lắm miên miên kiếm quang bên trong một đạo minh mẫn kiếm quang hiện lên cao k i ê m dơ kiếm lại cản chậm đi bộ bởi vì đối phương liên miên kiếm quang không ở động tác cũng ảnh hưởng tới hắn đến tiếp sau hết thể biến hóa cao k i ê m tái phát vô lượng thiên tương nào lanh yếm trường kiếm trong tay nhẹ nhàng linh hoạt rất một cái thế mà đem vô lượng thiên cương đao cũng dẫn tới một bên đi theo hắn t r ư ở n g kiếm trong tay thuận thế mà tiến nhẹ nhàng cực kỳ xuyên vào cao k i ê m ngực kiếm phong đâm vào thời điểm huyết dương thần y thì hóa thành một đoàn b ú t hơi ngừng hực huyết quang nhưng vẫn là không thể ngăn cản kiếm phong cao k i ê m chỉ có thể mặc cho kiếm phong thẳng sâu ngực thừa cơ nắm chặt thân thể chế trụ trôi này linh động như thần t r ư ở n g kiếm huyết dương thần y thì cũng đi theo hóa thành xí liệt diễm quang đột nhiên bục phát muốn diệt đi đối diện lanh yếm lanh yếm hẹp dài trong đôi mắt lộ ra một vòng n g h m ai trong tay hắn kiếm khí có chút c h ứ n minh Tinh chính i thần thức trung lui điệp, nháy Lanh là như vậy ngắn ngủi khoảng cách bởi vì l a n h n g i ê m kiếm khí trong tay cách chợ cao khiêm cùng đối phương tựa như cách nhất trọng thiên giới giống như làm sao đều không thể chạm tới đối phương cao khiêm cũng có chút phiền muộn hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp khó chơi như vậy địch nhân rồi mấu chốt là đối phương lực lượng so với hắn như tốc độ chậm hơn hắn thần thức cũng không bằng hắn chính là ỉ vào thần diệu tuyệt luân kiếm kỹ thế mà có thể lấy yếu thắng mạnh đem hắn hoàn toàn ngăn chặn cao kiêm lúc đầu trướng mắt kiếm của đối phương kỹ kỹ xảo là dùng đến hiệu suất cao nhất phóng thích lực lượng đem kỹ xảo cực hạn tại là kiếm phương diện bản thân liền là một loại to lớn nước thuốc đến kim tiên loại tầng tứ này kỳ thật ngoại vật đã không trọng yếu nữa bất luận dùng kiếm vẫn là dùng đao sử dụng pháp thuật đều là tu giả đối với lực lượng bản thân lý giải bên ngoài hình thức chỉ là thi triển lực lượng một loại phương thức nó h ạ c h tâm còn tại ở tu giả chính mình không thể không nói vị này lanh n i ễ m cho hắn lên bài học không nói cái gì tuyệt diệu khó dò kiếm ý cảnh giới loại hình chỉ là thực sự kiếm pháp kỹ xảo liền có thể tinh diệu đến đủ để chống cự tiên biến văn hóa chống cự sức mạnh mạnh mẽ cao k i ê m vốn cho rằng có thể rất nhanh liền diệt lệnh y ế m không nghĩ tới một mực bị đối phương áp chế h á n tại luyện kiếm đài thượng một trăm không không không trận thắng liên tiếp tích lũy xuống kinh nghiệm cũng không bằng cuộc chiến đấu này tới khắc sâu hữu dụng liên tục an thiệt thòi cao k i ê m ngược lại bình tĩnh lại kiếm pháp cảnh giới loại này huyền diệu đồ vật khó mà học được lý giải kiếm pháp kỹ xảo lại bày ở đó mỗi một chiêu mỗi một thức đều là rất rõ ràng h á n chỉ cần đi theo học là được rồi cao k i ê m cũng không cầu đạt tới lệnh h ế m loại tầm thứ này chỉ cần có thể học cái ba năm phân kiếm kỹ dựa vào lực lượng của hắn đủ để thắng q u a đối phương có loại ý nghĩ này cao khiêm bắt đầu chăm chú học tập hắn thần hồn cường đại tu vi cường đại lại có gần như vô tận lực lượng thăng thêm một trăm không không không trận thắng liên tiếp trong tay hắn bốn tỷ thuần dương thần tinh những n à y thuần dương thần tinh là đại la thiên tinh khiết nhất bản nguyên linh ký cao khiêm có thể dùng đến bổ sung tự thân tiêu hao cũng có thể dùng để bổ sung huyết dương thần ý đ g h ĩ a bổ sung hồng anh kiếm căn bản không sợ l ạ n h g h é t tiêu hao cao khiêm cùng lệnh n i ế m chiến đấu gần trăm năm cuối cùng đem đối phương kiếm ký học được cái bốn năm phần kỳ thật lại có cái một hai ngàn năm cao khiêm cảm thấy hắn có thể học thành bảy tám phần hoa hầu chỉ là hắn cảm thấy như thế ý nghĩa không lớn lại như thế nào tinh diệu kiếm kỹ trung pi là kim tiền cấp độ đối đầu đại la những kiếm này kỹ không dùng chờ hắn đến đại la những kiếm này kỹ tác dụng cũng không lớn bốn năm phần hỏa hầu kiếm kỹ đã đủ để cho hắn thoát thai h o à n g cốt nắm giữ kiếm pháp chi đạo c ạ o k i ế m lại không lưu thủ huyết dương thần y toàn lực thôi p h á t tăng thêm vô lượng t i ề n cương đ ạ o cuối cùng đem lanh y ế m bức bách đến việt điện hồng anh kiếm nói lên xuyên thủ lanh n i ế m mi tâm minh mẫn vô thất kiếm quăng cũng chem chết lanh n ế m thần hồn lanh n ế m tự biết hẳn phải chết hắn thật dài thở dài ngươi hay là quá nóng này cũng không thuần、ý. lãnh tại yếm nói t ra mặc khác kiếm tiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh ngươi tốt tự lo thân đi lãnh yếm thân thể dần dần tiêu tán hóa thành điểm điểm lưu quang trôi hướng thái nhất kiếm cùng chỗ sâu cao kiếm khen nhữ mày lại có chín mươi chín vị kiếm tiên nói cách khác trừ lãnh yếm còn có chín mươi tám vị kiếm tiên lãnh yếm hàng trước nhất hẳn là yếu nhất một cái dạng này tính đến hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chắc thắng chỉ là đến một bước này cũng không lui lại đạo lý cũng không có cách nào lui lại cao khiêm đối với lanh nghiêm biến mất địa phương lần nữa chắp tay thi lễ vị này mặc dù lãnh đạo lại quả thực giảng dạy hắn rất nhiều kiếm kỹ từ đây suy ra mà biết để hắn trên võ đạo cũng có tiến bộ không ít tạm thời tớ i nói hắn lực lượng không cách nào lại tiến một bước chỉ có thể tận lực để cao sử dụng lực lượng hiệu suất dạng này một dạng có thể tăng lên chiến lược cao khiêm điều chỉnh một hồi cảm xúc lúc này mới tiếp tục cất bước hướng về phía trước đi không có mấy bước phía trước lóe ra một bóng người ngăn trở đường đi người này cũng là một thân s í c h hồng đạo phục hắn m ũ quan tuấn tú phong thần như ngọc đứng ở nơi đó chính là phong thái nhẹ nhàng rất có mị lực tại hạ tán nhân cao khiêm không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào cao khiêm chắp tay hỏi điền hồng vũ nam tử anh tuấn mị cười đáp lễ ta tại trên kiếm pháp không tính tinh thông còn xin đạo hữu hạ thủ lưu t ì n h cao khiêm hỏi đạo hữu có thể cho mở không cần thiết đậu thủ điền hồng vũ lắc đầu thở dài chúng ta tàn hồn kéo dài hơi tàn chính là ỉ vào một thanh kiếm khí bất khuất diện ta như chưa chiến chức e sợ khẩu khí này tàn không cần ai đậu thủ ta trước hết diện hắn hơi xúc động nói làm kiếm tiên cả đ ờ i l u y ệ n kiếm chết bởi giới kiếm cũng là chúng ta kết cục tốt nhất đạo hữu xin mời xin mời đối phương đem lời đều nói rõ ràng rồi cao k i ê m tự biết trận chiến này tuyệt đối không thể tránh né chỉ có thể tay cầm trôi kiếm chuẩn bị đậu thủ t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi được ích lợi không nhỏ hai chương bảy trăm bốn mươi được ích lợi không nhỏ hai điền hồng vũ lại không vội vã rút kiếm hắn không nhanh không chầm nói lanh kiếm tinh thông kỹ kiếm kỹ đến hắn loại tầm thứ này cũng đã đến cực h ạ n ta người này hỉ tính không kích động vì vậy tại trên kiếm pháp không thành chỉ là tu luyện thời gian dài ma luyện ra một viên kiếm tâm còn xin đạo hữu chỉ giáo cao khiêm có chút không hiểu rõ kiếm tâm lại là ý gì nói chung đều là lấy ý ngự kiếm bởi vì khác biệt ý tưởng vì vậy có khác biệt kiếm ý kiếm tâm kỳ thật chỉ là đối với kiếm ý không rõ ràng xưng h ồ điền hồng vũ cường đại như thế kiếm tiên tự nhiên không cần thiết tại trên văn tự cố lộng miền hư thúng chi song phương lấy thần thức giao lưu không đến mức h i ể u lầm đối phương ý tứ cao khiêm chính suy đoán cái gì là kiếm tâm liền thấy điền hoàng nghị chậm rãi rút kiếm ra đến hắn nói ra tâm để ý chí căn lấy ý ngự kiếm không bằng lấy tâm ngự kiếm điền tâm hoàng t rất nghị a nói từ chúng từ đâm ra trong tay kiếm lấy cao khiêm hiện tại ánh mắt đến xem điền hoàng nghị một kiếm này thuần khiết ngắn gọn cực kỳ nếu như nói lệnh nghiếm là kiếm pháp tinh xào đến cực hạ cái kia điền hoàng nghị chính là ngắn gọn đến cực hạ hai loại cực hạn đều có mỹ cảm đặc biệt chỉ là liền cao khiêm đến xem điền hoàng nghị thế mà càng hơn một bậc bậc này ngắn gọn t h u ầ n khiết để hắn có muôn bản kỹ x ả o vạn loại biến hóa đều không thể nào thi triển cao khiêm cuối cùng không dám dùng hồng anh kiếm đi đón chiêu hắn rất sợ đối phương một kiếm chặt đ ứ t hồng anh kiếm vậy liền xong đời lấy điền hồng vũ kiếm tâm chi thuần đủ để chém chết đường hồng anh kiếm hồn cao khiêm tay h áo dài phất một cái đồng thời thôi phát vô tướng đao trưởng hắn nhìn không thấu điền hoàng nghị một kiếm này vô tướng đao trưởng hư không biến hóa có hư có thực trước tiên có thể thử một chút điền hoàng nghị sâu cạn vô tướng đao trưởng nhìn như đơn giản. lại mở ra vô lượng hư không đủ để dung nạp các loại biến hóa điển hồng vũ mặc kệ vô tướng đao trưởng làm s a o biến một kiếm đã đâm đi vô tướng đao trưởng thôi phát vô lượng hư không liền bị xuyên qua cao k i ê m hơi kinh hãi hắn thôi phát huyết dương thần quang c u ố n qua đi đâm thẳng mà tới trường kiếm chém chết huyết dương thần quang các loại biến hóa đi theo một kiếm này liền tiến vào cao k i ê m lực thanh kiếm này chẳng những xuyên thấu cao k i ê m tim cũng đâm vào cao k i ê m bản m ệ n h tinh thần cao k i ê m bản bệnh màu vàng cựu mang tinh đột nhiên chấn động lập l o ra nồng đậm kinh q n g kim cương thần lực trải qua tăng thêm vô tướng âm dương vòng hai loại kim tiên cấp độ tuyệt đỉnh lực lượng cùng một chỗ b ậ t chuyển lập tức để lại điền hoàng nghị thanh trường kiếm này không đợi cao k i ê m đọc thủ ngự kiếm điền hoàng nghị đã rút kiếm lui lại điền hoàng nghị thần sắc có chút phức tạp nói một kiếm này chỉ có tiến không có lùi có thắng không bại kiếm ra không hối hận đây mới là thuần túy kiếm tâm hắn đối với cao k i ê m nói ra nếu không thể một kiếm giết ngươi cái kia chỉ có ta chết đi thuần túy đến cực h ạ n chính là như vậy không có đường khác điền hoàng nghị đột nhiên cười lên may mắn ngươi không phải như vậy dạng này rất tốt quá mức thuần túy luôn luôn rất vô vị điền hoàng nghị thân thể cũng trầm trầm tiêu tán thành điểm điểm linh quang những linh quang này đều đều trở về thái nhất kiếm cung chỗ sâu cao k i ê m thần sắc cũng có chút phức tạp hắn vừa rồi nếu là dùng hồng anh kiếm đi nói chiêu hồng anh kiếm phải gãy may mắn một kiếm này đâm vào trên người hắn đâm vào hắn trên thần hồn thuận thúy cực kỳ kiếm tâm không có lưu niệm gì dữ lực một kích toàn lực không thành điền hồng vũ liền bị lực phản đánh chết lần này cực hạn thuận thúy uy lực cường làm mạnh nhưng k h n g có bất luận cái gì biến báo chỗ trống hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm mặc dù h ò điền hoàng nghị chỉ giao thủ một chiều cao k i ê m lại cảm thấy được ích lợi không、nhỏ. cùng l ấ nghiếm chiến đấu trăm năm học chỉ là kiếm kỹ liên cấp độ mà nói thật không kịp điền hoàng nghị kiếm tâm cao minh cao kiêm không có vội va hướng về phía trước hai vị kiếm tiên tất cả đi một đường lẫn nhau đối chiếu càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng hắn cần một chút thời gian đi lắng đ ọ n g lý giải đi hấp thu những n à y trí tuệ kinh nghiệm kỹ xảo hiện tại đến xem thái nhất kiếm c u n g kiếm tiên bọn họ chỉ ít lúc bắt đầu còn sẽ không quá kịch liệt cái này hai trận chiến đấu cùng nói là chiến đấu không bằng nói là dạy học cao kiêm suy nghĩ hồi lâu tự giác đã có chỗ lĩnh nộ có chỗ tiến cảnh lúc này mới tiếp tục hướng phía trước vị thứ ba kiếm tiên cũng là xích hồng đạo bảo nhưng nàng che mặt nhìn thân hình hẳn là vị nữ tử nữ tử không nói lời nào nàng toàn thân trên giới tự nhiên lộ ra một cố l ạ n h leo băng hàn chi ý nàng dùng kiếm cũng là như giống như là trong suốt hàn băng chế tạo trong suốt bóng loáng lại dẫn l ạ n h leo hàn khí nữ tử đi lên liền độc thủ nàng trường kiếm nhất c ử xâm nhiên băng hàn cực kỳ kiếm ý đã xuyên thấu huyết dương thần ý ý ý ý xuyên thấu cao khiêm thân thể trực chỉ cao khiêm bản m ệ n h tinh thần lập loe màu vàng cựu mang tinh đều bị băng hàn kiếm ý đông kết chấp liên tục diệu linh quăng đều bị đông cứng cao khiêm vội vàng toàn lực, vận chuyển kim cương thần lực trải qua. c h í kiên trí cường sức mạnh mạnh mẽ cương ép chấn vỡ hàn băng kiếm y chỉ là thân thể của hắn thần hồn đều bị đối phương kiếm y thẩm thấu chính là thần hồn chuyển động đều trở nên c h ậ m c h ạ c trong nháy mắt cao kiêm liền trúng liền và kiếm huyết dương thần y d ì a đều tại hàn băng kiếm y bên dưới vỡ vụn thành từng khối huyết sắc vụ băng gắn một chỗ cao k i ê m y vào kim cương thần lực trải qua gắng ngợp lấy nhưng cũng có chút không chịu nổi đối phương hàn băng kiếm y khốc liệt cực kỳ tiếp tục như vậy nữa hắn bản mệnh tinh thần đều muốn bị đông lạnh nát thời khắc mấu chốt cao kiêm thiêu đốt mấy trăm bạn thuần dương thần cũng làm cho hắn từ băng phong trạng thái khôi phục lại cao k i ê m mượn cơ hội này toàn lực xuất kiếm ngăn trở đối phương băng phong hết thẻ hàn băng kế i m ý, nữ tử cũng không có cái gì uy hiếp giao thủ bất quá mấy chiêu cao k i ê m một trưởng vô tướng đao trưởng đánh nát nữ tử hắn cũng thở dài một hơi trước hai trận chiến đấu mặc dù tương đối chật vật nhưng không có nguy hiểm tính mạng nữ nhân này một tay hàn băng kế i m ý, kém chút liền muốn mệnh của hắn nếu không phải trong tay hắn có đại lượng thuần dương thần tinh lần này nhất định phải chết cao k i ê m bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ mới hai trận liền của thật mấu chốt là dạng này hàn băng kế bí hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra căn bản chưa nói tới học tập nhìn đối phương cũng không có dạy học ý tứ cao k i ê m điều chỉnh một chút trạng thái hắn cảm thấy không có khả năng còn như vậy nhất định phải chú ý cẩn thận mới được vì thế hắn trước cho huyết dương thần y đi ở đầu nhập vào 1,2 t ỷ 96 triệu mai thần tinh đây là một kỷ nguyên số lượng cũng là đại la phía dưới có thể gánh chịu cực h ạ n huyết dương thần y có nhiều như vậy thần tinh gia trì huyết quang đột nhiên đại thịnh trực tiếp đạt đến kim tiên đỉnh phong cấp độ chỉ là cao k i ê m không có lĩnh nộ cao cấp hơn phát không phải vậy lần này liền có thể để huế y t dương thần y lìa đạt tới đại la cảnh giới cao khiêm tại hồng anh kiếm bên trên cũng đầu nhập vào mấy ngàn vạn mai thuần dương thần tinh những n à y thuần dương thần tinh tăng lên đường hồng anh kiếm hồn cường độ để kiếm hồn trở nên càng thêm dày hơn nặng cứng cỏi đáng tiếc kiếm hồn cùng huế y t dương thần y lìa khác biệt không cách nào hấp thu đại lượng thuần dương thần tinh cao khiêm một lần nữa cường hóa huế y t dương thần y cùng hồng anh kiếm lúc này mới cất bước tiến lên một cái sắc mặt màu vàng đất đại mập mạp chống rông xuất hiện tay hắn nắm một thanh màu vàng đất k h a n h ậ cự kiếm cứ như vậy ngăn tại cao khiêm trước mặt tại h đại mập mạc vung mạnh kiếm liền chém chẳng cần biết ngươi là ai chết chương 741, luyện kiếm một chương 741, luyện kiếm một chương 741, luyện kiếm đại mập mạc kiếm pháp đơn giản trực tiếp chỉ là hắn kiếm thế nặng nề thâm trầm như đại địa một kiếm chém ra liền vô tận vì thế cao k i ê m không dám k i n h thưởng hắn lại không muốn dùng kiếm liều mạng vị này kiếm quá mức nặng nề hùng hồn hồng anh kiếm tuyệt nhịn không được cấp bậc như vậy liều mạng cùng mấy vị kiếm t i ê n đại chiến qua đi cao k i ê m tại trên kiếm pháp rất có tiến cảnh đối phương kiếm thế mặc dù nặng nề vô tận cao k i ê m lại luôn có thể tìm tới kiếm thế điểm yếu, lấy như vậy du đấu hơn mười chiêu sau cao khiêm liền phát giác không đúng đối phương kiếm thế nặng nghề vô tận mỗi một kiếm rơi xuống sau nặng nghề kiếm thế liền không ngừng c h ố n g chất vô hình lại nặng nghề kiếm thế liền như là nặng nghề đại địa từng t ầ n g từng t ầ n g không ngừng điệp ra ở trên người hắn cao khiêm cũng không khỏi nhận nó kiếm thế áp chế lại như thế nào tinh diệu kiếm kỹ cũng khó mà thi triển ra được vị này kiếm tiên thật sự là làm được lấy thế đại người mặc dù kiếm pháp đơn giản cũng không có thuần túy kiếm tâm chỉ bằng vào nó nắm giữ vô tận hậu thổ chi lực cũng đủ để đẻ chết hết thể nhân cao khiêm trước kia ngược lại là thường dùng chiêu này hắn nhận ra đối phương đường đi. cũng không trần trở nữa lúc này thôi phát vô lượng thiên cương đao t r ư ờ n g một t r ư ờ n g rơi xuống thư không liền nổi lên trùng điệp đục ngầu hoàng khí tựa như lật lên trùng điệp đất vàng bình thường to lớn vô lượng thiên cương đao t r ư ờ n g nguyên bản vô ảnh vô hình tại bốc lên như c ắ t đùi giống như hậu thổ nguyên khí bên trong lại hiện ra bàn tay to lớn đại mập mạc ánh mắt lộ ra mấy phần kinh nghiệt muốn so lực lượng lớn hắn còn không có thua qua trong tay hắn đại kiếm nhất cử lần nữa thôi phát hậu thổ, kiếm khí, không hậu thổ chi lực đột nhiên cường thịnh gấp trăm lần kiếm thế nặng nề đến tận đây đã đủ để cùng kim cương thần lực trải qua địch nội cao khiêm cũng không sợ cùng cảnh giới so đấu man lực hắn chưa từng thua qua chỉ là phía sau còn có đông đảo kiếm t i ê n cùng vị này liệu mạng không cần thiết chút nào hắn tại lực lượng căn cơ bên t r ê n thắng qua vị này liền có đông đảo biến hóa na di không gian chiến đấu mấy chục chiêu cao khiêm đã nhìn thấu đối phương kiếm thế biến hóa đợi đến đối phương hậu thổ kiếm thế thôi phát đến cực hạng cao khiêm vô lượng thiền cương đao trưởng liền hóa thành vô tướng đao trưởng do t r í cương t r í cường đến t r í hư l i n không hư thực ở giữa biến hóa tự nhiên như thế thần diệu đây cũng là cao khiêm từ mấy vị kiếm tiền trên thân học được rất nhiều võ kỹ phương diện có to lớn tính tiến giờ phút này mới có thể thong dong thi triển hư thực biến hóa dùng vô tướng đao trưởng hóa thành vô lượng hư không đem hậu thổ kiếm thế đều nước mất đại mập mạc cũng là cả kinh nhưng hắn kiếm ý biến mãn mặc dù tích xúc kiếm thế bị phá lại sẽ không đối với hắn có thực chất ảnh hưởng chỉ là hắn nhất thời nhìn không thấu vô tướng đao trưởng biến hóa lúc này mới thu kiếm chuẩn bị ưng biến đại mập mạc đủ loại biến hóa lại tại cao khiêm trong dự liệu nếu là đại mập mạc thừa cơ cường công hắn lại có chút khó khăn bởi vì song phương lực lượng tương đương hắn mặc dù trên kỹ xảo nhiều hơn mấy phần tinh rượu nhưng cũng khó mạ như vậy chiếm cứ ưu lúc này mới có thể nắm giữ chủ động đem ưu thế chuyển hóa làm thắng lợi đại mập mạc k h ô n g chế hậu thổ kiếm nặng nề không gì sánh được bất luận từ kiếm pháp tới nói hay là tính cách tới nói đối phương cũng sẽ không khinh cuồng liều lĩnh cao k i ê m chính là đoán chắc phản ứng của đối phương lúc này mới dùng vô tướng đao t r ư ở n g thu đối phương tích lũy hậu thổ kiếm thế mượn đối phương thu kiếm tự vệ cơ hội lực lượng của hắn hoàn toàn vận chuyển tới vô tướng đao t r ư ở n g đem nuốt mất hậu thổ kiếm thế lần nữa nuốt đi ra đừng nhìn là đại mập mạc thôi phát hậu thổ kiếm thế lại là hắn trải qua hơn mười chiều tích lũy mới có như vậy lực lượng trong lúc vội vàng đại mập mạc cũng khó có thể kháng cự như vậy nặng nề hậu thổ kiếm thế đại mập mạc ánh mắt r u lên trong tay hậu thổ kiếm đột nhiên hướng phía dưới cắm xuống thần kiếm vô tận hậu thổ chi lực kết nối đại mập mạc mượn đến đại địa vô tận chi lực kiếm thế càng thêm sừng sững nặng nề mặc cho vô tướng đao trưởng mang theo hậu thổ kiếm thế rơi xuống đại mập mạc cũng là sừng sững bất động chỉ có quanh người hắn cắt vàng giống như kiếm khí bốc hơi khoái động cho thấy hắn cũng không dễ chịu cao k i ê m mượn lực một cách sau lại có thể thông rong tụ lực tái phát vô lượng thiên cương đao trưởng lần này cao k i ê m toàn lực mã phát sẽ không lại cho đại đòn thứ nhất vô lượng tiên h cương đao trưởng lúc rơi xuống đại mập m ạ p thôi phát hậu thổ kiếm khí chỉ là như mặt nước dập dờn ra trùng điệp vận sóng nhưng là cao khiêm một trưởng này lại là liên phát chín trưởng liên tục chín đạo cương mánh cực kỳ trưởng đao ẩm v a n g rơi xuống trong đó còn chất chứa vô kiên bất tồi thiên cương chi lực đợi đến trưởng thứ ba hạ xuống xong hậu thổ kiếm khí đã phân giải vỡ vụt đến tiếp sau trùng điệp trưởng lực buộc phát rơi xuống đại mập m ạ p cả người mang kiếm liền bị oanh cái nắt nhử tại chỗ bị bạo thành đầy trời cắt bụi nhắc tới mập mạc thực lực kỳ thật còn tại phía trước mấy vị kiếm tiên phía trên chỉ là hắn hắn hậu thổ kiếm thế tuy mạnh lại gặp lực lượng c à ngang n g ngược cao k i ê m cao k i ê m nhìn thấu đối phương con đường lập tức một k í c h oanh sát đối phương d i ế t đại mập mặt này cao k i ê m hơi dừng lại một chút vị này kiếm thế nặng nề cực kỳ nhưng cũng có hắn chỗ học tập hắn lực lượng thắng ở cường hoành cưng m ánh không khỏi liền thất chi nặng nề kim cương thần lực đã là trí cường trí cương cũng tương tự có thể nặng nề hắn trước kia con đường không khỏi đi l ệ c h một chút đương nhiên trọng yếu nhất vị này hiện ra hậu thổ kiềm khí đem hậu thổ lực lượng biến hóa hoàn toàn bày biện ra đến để hắn đối với cái này phương thiên địa pháp tắc biến hóa có nhận thức sâu hơn cao k i ê m tổng kết một phen được mất lúc này mới tiếp tục cất bước hướng về phía trước t i ế p xuống kiếm t i ê n là một vị khống chế kim hệ kiếm khí kiếm tiên chỗ thi triển kiếm khí phong duệ không gì sánh được lấy hồng anh kiếm chi phong duệ so ra thế mà cũng có vẻ không bằng cao k i ê m đệ bắt trọng kim cương thần lực trải qua thân thể đều bị kiếm phong chặt phá vị này kiếm tiên chỗ đáng sợ nhất chính là kiếm phong sắc bén cực kỳ luôn luôn tại cực hạn nhất bên trong đi công kích cao k i ê m bị rết l u ô n cuốn g tay chân ỉ vào hết dương thần y l lúc này mới ổn định trợ cướp như vậy chiến đấu mấy ngàn chiêu cao khiêm bắt lấy đối phương mạo hiểm tiến công cơ hội một kiếm đổi một kiếm chém giết đối phương vị này kim hệ kiếm tiên công kích không gì sánh được sắp bén tự thân là quá qua y ế u đất tỷ lệ sai số quá thấp một chiêu thất thủ chiến đấu liền kết thúc chém giết vị này kim hệ kiếm tiên sau hồng anh kiếm cũng là phát ra âm vang kiếm m ì n h tựa hồ bị kim hệ kiếm tiên phong duệ không gì sánh được dũng cảm tiến tới kiếm ý kích thích hồng anh kiếm nội tàng lấy đường hồng anh kiếm hồn trước mấy trận chiến cao k i ê m không dám dùng hồng anh kiếm xuất chiến chính là sợ kiếm hồn bị hao tổn trận chiến này cao k i ê m dùng hồng anh kiế hắn phát hiện hồng anh kiếm thế mà hấp thu đến kiếm tiên tản mát kiếm ý này mới khiến kiếm hồn như vậy sao động chương 741, luyện kiếm hai chương 741, luyện kiếm hai cao k i ê m có chút không hiểu do ở trong đó tình huống muốn nói lanh yếm cũng là dùng hồng anh kiếm chết tại sao không có đạt được kiếm ý hay là kim hệ kiếm tiên phong duệ kiếm ý phù hợp đường hồng anh kiếm h ồ n mới sinh ra như vậy huyền d i ệ u biến hóa hấp thu kiếm ý hồng anh kiếm rõ ràng trở nên càng phong duệ nhất là đường hồng anh kiếm ổn cái kêu có tuyệt thế phong duệ kiếm ý đã nhanh không giấu được nhìn xem nhẹ nhàng mềm n h ú kiếm chiêu lại thắng ở sinh cơ bừng bừng liên tục vô tận cao khiêm cứ việc đẻ ép đối phương đánh làm thế nào cũng giải quyết không xong đối phương nhiều lần lấy hồng anh kiếm chặt đứt đối phương thân thể lại không phá hết nguyên thần của đối phương vị này khống chế một hệ kiếm ý nữ tự áo xanh cùng cao khiêm gặp được vị kia không chết thần thụ chủ nhân thanh đế rất tương tự cùng thanh đế khác biệt chính là nữ t ử áo xanh trí tuệ cao tuyệt kiếm chiêu thần diệu tăng thêm liên tục vô tận sinh cơ cao khiêm chính là có thể một chiêu đắc thủ cũng khó có thể đem đối phương triệt để chấm i ế t như vậy chiến đấu hồi lâu cao khiêm cố nhiên bắt không được nữ t ử áo xanh nữ t ử áo xanh cũng bắt không được cao khiêm song phương thành rằng có mấy chục ngày cao khiêm rốt cục nhìn thấu nữ t ử áo xanh biến hóa lúc này mới thi triển huyết dương thần quang ăn mòn cướp đ o ạ t đối phương sinh cơ lại trải qua hơn mười ngày rằng co lúc này mới đem nữ tự áo thanh nguyên thần chấm chết cao k i ê m chú ý tới hồng anh kiếm từ nữ tử áo xanh cái kia bị hấp thu tới một cô liên tục kiếm khí cái này khiến nàng kiếm hồn cường độ đ ô n g nhiên tăng cường mấy lần chính là hồng anh kiếm đều bởi vậy có không nhỏ tăng lên cao k i ê m mặc dù hay là không rõ trong đó quy luật hay là quyết định về sau tận lực dùng hồng anh kiếm chém giết cường định nữ tử áo xanh quan đi, chính là một cái hừng hực như lửa cường hoành kiếm tiên vị này kiếm tiên xuất kiếm giống như có phần t i ê n trừ hải chi uy nó hừng hực bá đạo chỗ thậm chí càng hơn cựu dương chân họa càng đáng sợ như vậy hừng hực bá đạo còn gì thường phong xuệ cao k i ê m đối mặt liền từng cái thẳng bị đ chính là dùng huyết dương thần quang không ngừng cùng đối phương tiêu hao g i a n g có hơn nửa ngày đợi đến đối phương nhuệ khí hao hết cao k i ê m mới dơ kiếm p h ả n kích chiến đấu mấy ngàn chiêu sau cao k i ê m một kiếm chém chết nguyên thần của đối phương hồng anh kiếm hấp thu ngừng hực b á đạo kiếm ý sau kiếm hồn cường tính hơn cao k i ê m vẫn cho là hồng anh kiếm đã là kim ế tiên mức cực hạn không nghĩ tới còn có thể không ngừng thu nạp kiếm ý điều này cũng làm cho hắn ý thức với bản thân vấn đề cực hạn tại cấp độ hắn đối với lực lượng lý giải còn chưa đủ khắc sâu hắn coi là đề phòng kỳ thật còn có rất nhiều thiếu hụt không viên mãn hồng anh kiếm như vậy hán kim cương thần lực trải qua không phải là không như vậy cao k i ê m v ố n cho rằng ngũ hành kiếm t i ê n qua đi sẽ là khác kiếm t i ê n không nghĩ tới lần nữa gặp phải hay là k h ô n g chế ngũ hành kiếm ý kiếm t i ê n khác biệt chính là cái này năm vị kiếm t i ê n không chế phản ngũ hành c h i lực mỗi một vị kiếm t i ê n đối với kiếm ý đều có chính mình lý giải có đặc biệt lại viện rượu biến hóa cao k i ê m liên tục đánh giết những kiếm này tiền đối với chính phản ngũ hành cũng có khắc sâu lý giải hồng anh kiếm được lợi lớn nhất thu được chính phản ngũ hành kiếm ý ra chỉ kiếm hồn càng cường thịnh chính phản ngũ hành qua đi chính là càng k h ô n khảm đổi ly chấn cân tốn bắt quái biến hóa b á t quái mỗi một chỗ phương vị đều là một loại thiên địa lực lượng nắm giữ những lực lượng này kiếm t i ê n đối với kiếm ý thuyết minh đều có h ảo diệu chỗ thiên thiên bắt quái đằng sau là hậu thiên bắt quái cái này mười sáu vị kiếm tiên đều rất cường đại cao khiêm trên người bọn hắn chân chính h i ể u được bắt quái chi biến hồng anh kiếm thì càng lợi hại p h á p thu tiên h thiên, thiên bắt quái hậu thiên bắt quái đủ loại kiếm ý lại dùng trí dương đến r u ệ kiếm hồn đem hết t h ể kiếm ý thống hợp sau đó liền thiên can điệu chi hai mươi hai vị kiếm tiền mỗi vị kiếm tiên đều đ ạ i biểu thời không kỹ càng phân chia thiên can đ i ệ chi qua đi chính là vực này lấy tinh lực làm kiếm ý kiếm t i ê n cao khiêm ứng đôi đứng lên liền dễ dàng nhiều cửa này cao khiêm qua thoải mái nhất cơ hồ ba chiêu một cái không đến một ngày thời gian liền chém hết hai mươi tám tinh tú kiếm t i ê n hai mươi tám tinh tú qua đi chính là tứ tượng kiếm t i ê n thanh long bạch hổ chu tức huyền v ũ bốn bị kiếm t i ê n thi triển hết tứ tượng biến hóa tứ tượng qua đi thì là lưỡng nghi kiếm t i ê n chính phản lưỡng nghi bốn bị kiếm t i ê n đem âm dương lưỡng nghi chì biến thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế đến tận đây kiếm pháp đã gần với cửa cảnh biến không thể biến đã gần như là đạo sau đó lại có thái dương thiếu âm thái âm thiếu dương bốn vị kiếm tiên tạo thành thái cực kiếm trận nên chiến là phá trận này cao k i ê m lại là cạn kiệt tâm lực thái cực kiếm trận đã là chân chính kiếm đạo diễn hóa thiên địa và biến trực chỉ tiên tiên trí đạo thắc thu t r ù n g điệp kiếm ý hồng anh kiếm đối mặt thái cực kiếm trận thi triển không ra uy lực cao k i ê m tự xưng là cùng giai vô địch đối mặt thái cực kiếm trận nhưng dù sao bị hoàn toàn ngăn chặn c ư ơ n g hành không gì sánh được kim cương thần lực trải qua tại thái cực kiếm trận áp bách dưới cũng bộc lộ ra đủ loại vấn đề cao k i ê m cũng chính là ỷ vào thuần dương thần tinh đủ nhiều thái cực kiếm trận tuy mạnh lại nặng đang diễn hóa kiếm đạo biến hóa, sắc ý không mạnh. cứ như vậy cao khiêm tại thái cực kiếm trong trận vây lại gần ngàn năm ngày đêm không nớt cùng bốn vị kiếm tiên đắc chiến cao khiêm cơ hồ là trùng luyện một lần kim cương thần lực trải qua sửa ngàn vạn cái sơ hở lỗ thủng đến một bước này hắn mới tự giác chân chính đã luyện thành kim cương thần lực trải qua khoảng cách đột phá còn kém như vậy một l ư ơ n thấy chỉ là tại đại la thiên bên trong không có đối ứng pháp tắc hắn không cách nào phóng ra một bước kia cao khiêm ẩn ẩn có loại cảm giác hắn biết tiến thêm một b ư ớ c thời cơ ở đâu chỉ là hắn không cách nào hiện tại còn không thể phóng ra một bước kia cũng may hồng anh kiếm trải qua thái cực kiếm trận rèn luyện đem hấp thu các loại thần diệu kiếm ý hoàn toàn du n g hợp kiếm hồn rèn luyện đến thuần túy cực kỳ phong duệ cực kỳ ngay tại đạt tới hồng anh kiếm hồn đạt tới cực hạn thời điểm hồng anh kiếm chấn động c h ầ n minh cùng ngoại giới một loại nào đó kiếm ý cường đại phát sinh của minh trong một c h ư ớ c mắt che đậy hết thể thái cực kiếm trận y mắng tiêu tán giữa thiên địa cũng chỉ có hồng anh kiếm phát ra khuấy động cựu thiên réo rắc kiếm minh chương bảy t r ư đại la kiếm hồn một chương 742, đại la kiếm hồn một chương bảy r ư đại la kiếm hồn thái nhất kiếm cùng chỗ sâu kiếm minh một mực truyền đến ngoài cựu thiên chuy tu giả bình thường đối với chuyện này là không hề có cảm giác kim tiên trở lên tu giả lại đều có thể nghe được cái kia vang vọng đất trời kiếm minh đông đảo kim tiên đô không biết tiếng kiếm reo đến từ nơi nào lại biết như vậy tiếng kiếm reo đại biểu cho ý nghĩa rất không tầm thường v ề phần đến cùng là tình huống như thế nào nhưng lại không ai có thể nói rõ được sở chỉ có rất nhiều đại la c ư ờ n g giả mới biết được giới này lại ra đời một vị đại la c ư ờ n g giả chỉ là thiên địa pháp tắc đa các vị đại la một mực chữ cứ đại la các cường giả lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông riêng phần mình cắt đất xương vương xư bá đại la vị trí thật sự là một cái củ cải một cái hố trừ phi có đại la cường giả chủ động thái vị nếu không từ đâu tới mới đại la cường giả vấn đề đại la cường giả trường sinh bất diệt nắm giữ trí cao đại la quyền hành hạn c h í n h là lại như thế nào n ổ i điên cũng tuyệt không có khả năng đem đại la vị trí tặng cho người khác đại la phía dưới kim tiên chính là số lượng lại nhiều cũng tuyệt đối không thể chiến thắng đại la cho nên vị này mới đại la cường giả là ở đâu ra còn là một vị dùng kiếm kiếm chủ đại la thiên bên trong ba nghìn đại la cường giả bất luận người ở phương nào đều triển khai thần thức đi tìm kiếm kiếm minh nơi phát ra lại không thu hoạch được gì chỉ có đông hải chỗ sâu đại la long vương ẩn ẩn sinh ra cảm ứng, tiếng này thế mà cùng hắn có một chút nhân quả liên kiếm thế chút ra reo cảm có quả mà một lụy. đại la long vương không khỏi nghĩ đến bị rết nao g giáp vị này hậu duệ hắn có chút coi trọng năng lực xuất sắc vô cùng có thiên phú đổi lại thần ma tranh phong hỗn độn thời kỳ lấy nao g giáp chi năng chứng đạo đại la cũng không phải không có khả năng chỉ tiếp đại la thiên đã vỡ vụn không còn hình dáng ba nghìn đại la cường giả riêng phần mình chiếm cứ nhất cảnh xưng ơ vương xưng bá bất luận nao g giáp thiên tư cỡ nào xuất sắc đều không có khả năng thành tựu đại la dù sao long tộc hậu duệ ngàn vạn trên một cái nao giáp cũng không tính là gì đối với đại la cường giả tới nói những hậu duệ này chính là lại xuất sắc cũng không đáng đến để ý tất cả long vương biết ngao g i á c bị giết cũng không có quá coi ra gì cho tới giờ k h ắ c này long vương mới phát hiện tiếng kiếm reo kia cùng hắn lại có một k i a nhân quả liên lụy long vương do dự đại la cường giả chính là giết mặt khác đại la cũng vô pháp chiếm cứ lực lượng của đối phương bởi vì đại la pháp tắc lẫn nhau xung đột t u y ệ t không kiêm dung coi như đại la cường giả ở giữa có thâm cựu đại hận cũng không có khả năng đi giết đối phương đầu tiên là làm không được thứ hai là làm được cũng không có gì ích lợi tương phản phong hiểm lại rất lớn đại la cường giả chân chính cựu địch là dấu ở đại la thiên chỗ sâu thiên ma những thiên ma này có lẽ giết không chết đại la cường giả lại có thể không ngừng ăn mòn đại la cường giả tâm trí tả hữu tâm tình của bọn hắn đại la các cường giả nhất định phải thời khắc cảnh giác hơi lộ ra sơ hở liền có thể bị đám thiên ma thừa cơ chui vào thiên ma loại vật này cũng dị thường khó chơi giết không chết diệt không xong phương pháp tốt nhất chính là tìm tới thiên ma phong ấn long vương phát hiện có tân tấn đại la cường giả hắn phản ứng đầu tiên chính là thiên ma chiếm cứ đại la cường giả n g u y thần đây mới là giải thích hợp lý nhất nhưng là căn cứ song phương một chút nhân quả liên hệ long vương phát hiện đối phương là giết chết ngao g i á p hung thủ lại nghe tiếng kiếm reo kia reo rắc cực kỳ bên trên thông giới chín tầng trời triệt thập địa nó kiếm ý minh mẫn vô địch hắn xa xa q u a n chi đều cảm thấy cái kia minh mẫn kiếm ý đâm thẳng nguyên thần hắn không thể không thu liễm khí tức tranh né mũi nhọn thiên ma q u ỷ dị mà đục ngầu tuyệt đối không thể như vậy minh mẫn nếu là như vậy lời nói lại càng thêm phiền p h á i long vương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần n g h i trọng h ắ n nghĩ tới một khả năng khác chính là mấy vị kia vô thượng thần đế lưu lại mảnh vỡ bị người lấy được đồng thời nằm giữ vô th lúc trước cũng bị đông đảo đại la điên cuồng tranh đoạt làm đại la cường giả ai không muốn trở thành vô thượng thần đế chỉ là đại la môn điên cuồng cấp đoạt đến thần đế mảnh vỡ sau lại không người có thể giải khai trên mảnh vỡ lực lượng ảo diệu có hai cái đại la cường giả bởi vì lĩnh hội thần đế mảnh vỡ trực tiếp b ấ n diệt cũng làm cho hai cái kẻ may mắn thành t i ể u đại la cường giả từ đó đằng sau không còn đại la cường giả dây vào những cái tia thần đế mảnh vỡ hôm nay có tân tấn đại la cường giả long vương có thể nghĩ đến duy nhất giải thích hợp lý chính là có người thu được thần đế mảnh vỡ đồng thời thu được thần đế bộ phận lực lượng truyền thừa vô thượng thần đế lực lượng vượt qua hết thảy hắn lưu lại mảnh vỡ thành tựu i đại la cũng rất hợp lý long vương có thể nghĩ tới chỗ này mặt khác đại la cường giả phần lớn cũng có thể nghĩ đến đây cũng là bọn hắn có thể nghĩ tới hợp lý nhất giải thích không thể không nói lần này đạn sinh mới đại la cường giả để ba nghìn đại la cường giả đều vô cùng chấn kinh đông đảo đại la cường giả đều có một cái cộng đồng cảm thụ bình tĩnh trăm vạn năm đại la tiên từ hôm nay trở đi muốn loạn đi lên lượn g quanh giới chỗ sâu nhiên đăng cổ phật đang xem lên trước mặt một chiếc cô đăng cô đăng bên trên diễn quang như đậu chiếu sáng phương biên ba thước phạm vi cũng chiếu sáng nhiên đăng cổ phật chính diện ba thước bên ngoài lại là một mảnh ưu ám chính là nhiên đăng cổ phật bóng dáng đều bị ưu ám n mất hết nhiên đăng cổ phật khe khẽ thở dài hắn cũng có thể cảm nhận được cái này một sợi kiếm minh cùng hắn nhân quả liên lụy hắn thậm chí có thể xác định tiếng kiếm reo tất nhiên là ngàn năm trước xâm nhập luyện kiếm đài tên nam tử kia lúc trước hắn đã cảm thấy nam tử kia khí tức đặc biệt tựa hồ cũng không phải là đại la thiên chúng sinh chỉ tiếc hắn xuất thủ trầm mỗi bước bị nam tử kia trốn vào luyện kiếm đài nhiên đăng lúc đó cũng không để ý đến hắn một bước này thành h a y bại kỳ thật đều chẳng phải trọng yếu không nghĩ tới cách hơn một ngàn năm sự tình liền có biến đổi lớn nam tử k i a thế mà tấn cấp đại la n h ư n đăng cổ phật nhìn xem trước mặt ngọn đèn cái này tiên t i ê n trí bảo là hắn thành đạo mấu chốt thông qua ngọn cổ đăng này hắn có thể gặp qua đi trùng trùng thậm chí có thể ẩ n ẩ n đoán trước tương lai đủ loại giờ phút này trong lòng của hắn lại có chút bất an bởi vì tại trên cổ đăng hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn độn cái này khiến hắn nghĩ tới viễn cổ hỗn độn thời kỳ thần ma giao phòng đánh cho lòng trời lở đất khi đó đại la cũng như sâu kiến bình thường một cái không tốt liền sẽ chết yểu ở nơi nào đó tiên thiên m à thành những cái kia tuyệt thế đại năng từng cái đều có vô thượng thần đế vi năng cuối cùng đánh tới thiên bang địa liệt kết quả tiên thiên p h á p tác sụp đổ tiên thiên m à thành tuyệt thế đại năng đều chết hết cuối cùng chỉ để lại bốn vị vô thượng thần đế lúc này mới thành lập đại la thiên trật tự chỉ là bốn vị này thần đế không biết xảy ra vấn đề gì đều phân liệt vỡ vụn thành lực lượng m ả n h vỡ đến tận đây đại la thiên tiến nhập vô chủ thời đại lưu lại ba nghìn đại la cơn giả đối với cái này kỳ thật đều rất là cao hứng không có thần đế kết thúc bọn hắn có thể tùy ý làm vậy chương bảy trăm bốn mươi hai đại la kiếm hồn hai chương bảy trăm bốn mươi hai đại la kiếm hồn hai trăm vạn năm thời gian xuống tới đại la thiên càng hỗn loạn nhưng đăng c ủ a phật có loại dự cảm không ổn đại la thiên sắp biến thiên thân ở thái nhất kiếm cung chỗ sâu cao k i ê m nhưng không biết ba nghìn đại la cường giả bởi vì kiếm minh mà sao động bất an cao k i ê m hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại hồng anh trên thân kiếm không ngừng phát ra g i o r ắ t kiếm minh hồng anh kiếm như mặt nước trong sáng kiếm quang vừa đi vừa về không ngừng lưu c h u y ể n nhưng lại dị thưởng tự nhiên linh động hồng anh kiếm chỗ sâu đường hồng anh kiếm hồn chính sử một loại rất huyền trạng thái cao k i ê m đều nói không tốt đây là biến hóa gì chỉ là liền hắn cảm giác mà nói đây là một loại tốt biến hóa gieo r ắ t kiếm minh càng sụp sôi cao vút thời khắc thái nhất cung chỗ sâu đột nhiên bay ra một viên xích hồng như máu cựu mang tinh viên này cựu mang tinh cùng thái nhất làm cho gần như giống nhau chỉ là màu sắc khác nhau cái kia xích hồng như máu nhan sắc là như vậy thật u k h i ế t cái này khiến cao k i ê m nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy đường hồng anh lúc kia đường hồng anh một thân đỏ thấm liên văn trường bảo chính là như vậy nhan sắc xích hồng cựu mang tinh lập lòe ở giữa rơi vào hồng anh trên thân kiếm dung nhập chấn minh khuấy động kiếm hồn c h ố sâu trong nháy mắt kiếm hồn cùng xích hồng cựu mang tinh liền dung hợp thành một thể nguyên bản liền cường đại đến cực điểm kiếm hồn đột nhiên đã đột phá lực lượng vô hình cầm chế tiến vào một tầng khác tay cầm hồng anh kiếm cao khiêm lập tức sinh ra cảm ứng đây là đại la cảnh giới cao khiêm biểu lộ có chút phức tạp nói thật cứ việc trước đó có chỗ l à n trước sự biến hóa này hay là để hắn có chút khó chịu làm kiếm chủ hắn hay là kim tiên cấp độ hồng anh kiếm lại tại xích hồng cựu mang tinh ra chỉ tiếp theo vọn tấn cấp đại la cấp độ chuẩn xác mà nói đường hồng anh kiếm hồn tấn cấp trở thành đại la kiếm hồn trôi này hồng anh kiếm bất quá dùng để gánh chịu đại la kiếm hồn kiếm khí cao khiêm thật có chút khó chịu đại la kiếm hồn cái này nhưng so sánh hắn tự thân lực lượng mạnh hơn nhiều lắm từ khi tu bi có thành tiệu đến nay hắn còn chưa từng gặp được loại tình huống này may mắn đường hồng anh kiếm hồn cùng hắn dị thường phù hợp dù l à thăng cấp trở thành đại la kiếm hồn vẫn như cũ do hắn hoàn toàn khống chế làm kiếm chủ cao khiêm bị đại la kiếm hồn đưa vào đại la cấp độ cao khiêm tâm tình đương nhiên rất phức tạp hắn cho là mình muốn thu hoạch được đột phá kết quả là kiếm khí đột phá đại la kiếm hồn vẫn là không có trí tuệ đường hồng anh cũng không có vẫn là phải do hắn không chế cao kiêm chỉ có thể đẻ xuống phức tạp tâm tình hắn thần thức khé đ ộ n g cùng đại la kiếm hồn tiến vào cộng minh trạng thái trải qua thái cực kiếm trận rèn luyện đệ bắt trọng kim cương thần lực trải qua đã đạt tới gần như hoàn mỹ cấp độ nhưng là cái này vẫn như cũng là kim tiến cấp độ lực lượng lại như thế nào hoàn mỹ cũng vô pháp cùng đại la so sánh muốn chân chính thi triển ra đại la kiếm hồn uy năng vẫn là phải có đại la cấp độ ý thức mới được nếu không chính là ba tuổi tiểu hải tử cầm q á kiếm đối với người khác không có gì uy hiếp ngược lại có thể sẽ làm bị thương chính mình cao kiêm cùng đại la kiếm hồn cộng minh sau l dần dần、like、trên thực tế những kiếm này tiên bản thể đã sống chết lưu lại chỉ là bọn hắn bất diệt kiếm ý tại thái nhất kiếm lệnh bên trong tồn tại ra đ ờ i trước ý thức ra chỉ cưới trên đó nhìn xem mới cùng người sống không khác cao kiếm mang theo hồng anh kiếm phá thái cực kiếm trận kích hoạt lên thái nhất kiếm lệnh đổi lại người khác chính là có thể phá thái nhất kiếm trận đợi đến thái nhất kiếm lệnh đi ra cũng hẳn phải chết không nghi ngờ tại thái nhất kiếm cung nội bộ chính là đại la đều chịu không nổi thái nhất kiếm lệnh một k í c h cao khiêm lại không rồng mới hắn là thái nhất lệnh chủ thái nhất kiếm lệnh bất quá là thái nhất làm cho một bộ phận nói đúng ra thái nhất làm cho có bốn cái phó làm cho thái nhất kiếm lệnh thái nhất vô tướng làm cho thái nhất phong lôi làm cho thái nhất thần đế làm cho năm làm cho hợp nhất mới là hoàn chỉnh thái nhất làm cho mới là hiệu lệnh cựu thiên thập địa trí tôn vô thượng thái nhất làm cho cho nên đ là một phương diện khác thông qua những ký ức này cao khiêm cũng học xong như thế nào khống chế thái nhất kiếm lệnh như thế nào khống chế đại la kiếm hồn thái nhất kiếm lệnh có đỉnh cấp đại la quy năng nhưng là nó không có chân chính trí tuệ cùng đường hồng anh kiếm hồn dung hợp thì là bởi vì đường hồng anh tu luyện cựu dương vô cực kiếm luyện thành kiếm hồn cùng kiếm lệnh không gì sánh được phù hợp cả hai kết hợp có thể đi vào một bước phát huy thái nhất kiếm lệ kỹ năng một phương diện khác cũng có thể để cao khiêm như vậy nắm giữ thái nhất kiếm lệ cao khiêm cũng không có vội vã rời đi thái nhất kiếm cùng mới thu hoạch được đại la kiếm hồn hắn còn cần thời gian thích ứng cho nên hắn dùng 3.000 n ă m thời gian đi thích ứng đại la kiếm hồn thích ứng đại la cấp độ lực lượng ở trong quá trình này cao khiêm lại có thể thông qua đại la kiếm hồn chiếu sáng tự thân dùng đại la cấp độ đi quan sát kim cương thần lực trải qua một lần nữa tổng kết tự thân võ đạo lại dùng thời gian ba n g n ă m cao khiêm hoàn thành từ bên trong ra ngoài lắm đạo sáu nghìn năm dài rằng giặc thời gian bên trong cao k i ê m cũng thật sự hiểu đại la cấp độ lực lượng tất cả đại la cấp độ đều có một kỷ nguyên lực lượng nếu như đại la bị giết chết bọn hắn nhất định sẽ chuyển hóa ra một phẩy hai tỷ chín mươi sáu triệu mai thần tinh đây chính là đại la có kỷ nguyên chi lực sẽ không cao hơn cũng sẽ không thấp hơn kỷ nguyên chi lực không có chia cao thấp nhưng là như thế nào khống chế kỷ nguyên chi lực lại có chia cao thấp cho nên đại la ở giữa cũng là chia khác biệt cấp độ cao k i ê m lấy hồng anh kiếm là mắt ngồi tại thái nhất kiếm cung chỗ sâu liền có thể nhìn thấy đại la thiên bên trong giao thoa tung hoành đại la cường giả thần thức nhìn thấy bọn hắn bộ phận khí tức biến hóa lớn bao nhiêu la cường giả một mực tại chú ý luyện kiếm này đối với bọn hắn tới nói mấy ngàn năm thời gian kỳ thật không tính là gì đông đảo đại la đều rất ngạc nhiên luyện kiếm đài chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng là ai tân cấp đại la cũng chính là đại la các cường giả chú ý để thái nhất kiếm cung chỗ sâu cao khiêm có thể tùy tiện quan sát được những n à y đại la cường giả động tính mấy ngàn năm thời gian cao khiêm cũng không có tìm tới mặt khác ba viên thái nhất làm cho khí tức cao khiêm lại không muốn đợi thêm nữa mấy ngàn năm với hắn mà nói đã rất lâu rồi đến một bước này tiếp tục chờ đợi cũng không có nhiều ý nghĩ một ngày này cao khiêm phiêu nhiên rời đi thái nhất cung về tới lượn quanh giới đối với cái này một mực chú ý luyện kiếm đài đông đ ả o đại l à không phát ra gì cao khiêm t ả i từ luyện kiếm đài đi ra một cái áo vàng lao tăng liền ngăn chở hắn đạo hữu xin dừng bước chương 743, hồi ức giết một chương 743, hồi ức giết một chương 743, hồi ức giết cao khiêm chưa thấy qua áo vàng lao tăng hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương k h í tước nhiên đăng cổ phật lượn quanh giới chủ người tiến vào luyện kiếm đài t r ư ớ đó nhiên đăng cổ phật bỏ ra pháp lực muốn giữ lại hắn é m một chút đem hắn bắt lấy đối với vị này chưa từng gặp mặt cường giả cao khiêm là khắc sâu ấn tượng chính là nhiên đăng cổ phật không tìm đến hắn hắn cũng muốn đi tìm vị này tâm sự đối phương thế mà chủ động tới tìm hắn ít nhiều khiến cao khiêm có chút ngoài ý mới người khác không biết hai tấn cấp đại la nhiên đăng cổ phật không thể không biết cao khiêm chắp tay thi lễ tán nhân cao khiêm gặp qua nhiên đăng cổ phật nhiên đăng cổ phật chắp tay trước ngược h ò a lễ thiện hai thiện hai mấy ngàn năm cùng đạo hữu gặp thoáng qua mới có hôm nay gặp lại cơ duyên chúc mừng đạo hữu gặp thoáng qua mới có hôm nay gặp lại cơ duyên chúc mừng đạo hữu c h ứ n đạo đại l từ đó cùng trời đ n g thọ trường s i n làm đại la cường giả tư thái bên trên có thể nói bảy phi thường thấp may mắn may mắn cao k i ê m khách khí m ộ t câu nhiên năng cổ phật hiển nhiên nhìn không ra là kiếm hồn chứng đạo đại la không phải hắn tấn cấp đại la ở trong đó khác biệt phi thường lớn nhiên năng cổ phật nhìn không thấu cũng chứng minh hắn trên cấp độ chỉ kém một cấp cao k i ê m thuận miệng hỏi không biết đạo hữu giá lâm có gì chỉ giáo nhiên năng cổ phật trầm mặc bên dưới nói ra tha thứ ta nói thẳng giữa thiên điện tự có trật tự đạo hữu chứng đạo đại la quả thật thật đáng mừng nhưng là đạo hữu cũng cần tôn trọng các vị đại la tôn trọng các giới quý củ đây là tự nhiên ta đối với chư vị đại la đạo hữu trong lòng còn có kính nghệ các ngươi đều là trên đại đạo người mở đường cao khiêm tán dương không có chư vị ở phía trước mở đường kẻ đến sau lại nào có đường có thể đi nhiên đăng cổ phật nói ra đạo hữu có thể minh bạch đạo lý này lên tốt ta không cầu gì khác chỉ hy vọng đạo hữu tuân thủ giới này quý c ủ không cần phá hư lượng bành giới an bình đạo hữu yên tâm ta tự sẽ tuân thủ quý c ủ cao khiêm miệng đầy đáp ứng nó khiêm tốn ôn hòa diễn xuất cũng làm cho nhiên đăng cổ phật trong lòng thờ p o n i ê n đăng cổ phật liền sợ cao khiêm mới chứng đạo đại la tâm cao khí ngạo không đem mặt khác đại la để vào mắt cho đến lúc đó tránh không được lại phải lên các loại tranh chấp nơi khác vẫn không có gì quan trọng n h i ê n đăng cổ phật kinh doanh lượng quanh giới trăm v a năm n đem nơi này coi là nhà mình tuyệt không cho phép người khác ở chỗ này làm loạn lượng quanh giới kết nối trừ giới thần ma nhân yêu cùng tồn tại tụ tập vô số sinh linh kỳ đ ặ c khác biệt hoàn cảnh hợp thành h u y ề n diệu hồng trần cổ hải nhân đăng cổ phật chính là muốn mượn nhờ khổ hải này tu luyện đem chúng sinh thất tình lục dục đều hóa thành cổ đ ă n g diễu q a n g coi như không có khả năng bằng này chứng tạo huân nguyên cũng có thể không ngừng để cao tu vi đứng tại đại la đình phong đã như vậy ta cũng không muốn quấy dày nhân đăng cổ phật đạt tới mục đích cũng không muốn lại cùng cao k i ê m nhấc lên nhân quả gì quan hệ vị này tân tấn đại la c ư ờ n g giả đường đi quỷ dị không cần thiết trêu trọc đạo hữu xin dừng bước cao k i ê m n g ă n c ả n nhiên năng cổ phật hắn mỉm vời nói đạo hữu lời nói quy củ ta là cực kỳ tán đ ộ n g ta cũng rất tôn trọng đạo hữu quy củ hắn ngừng tạm nói ra bất quá quy củ này cũng không thể chuyên ta mà đứng nếu là quy củ cũng nên tất cả mọi người tuân thủ mới được mấy ngàn năm trước ta tại lượn quanh giới bị t i ê n hình đường cùng nơi lầy tu giả dọa dẫm thần tinh ta muốn thỉnh giáo đạo hữu đây là quy củ gì nhiên năng cổ phật trầm m c cũng không phải là hắn không cách nào trả lời mà là hắn phát hiện chuyện này hơi rắc rối rồi hắn suy nghĩ một chút nói ra đạo hữu người kiểu này ở giữa lợi hại tranh đấu ta lại là mặc kệ thì ra là thế cao khiêm lại hỏi mấy ngàn năm trước đạo hữu khí tức giáng lâm lại không biết muốn làm gì thiên hình đường có người bị giết ta tự nhiên muốn đến xem nhân đăng cổ phật cũng tự biết có chút đối lý hắn chắp tay trước ngực nói việc này lại là ta xử trí không chu toàn còn xin đạo hữu thứ lỗi ha ha cao khiêm cười đạo hữu phía trước còn nói muốn thủ quy củ ta cũng tán thành ta cùng đạo hữu giảng quy củ đạo hữu lại giảng thượng nhân tình cái này không có ý nghĩa nhân đăng cổ phật khe khẽ thở dài khi đó cao khiêm không phải đại la tự nhiên không có tư cách cùng hắn giảng quý củ hiện tại cao khiêm là đại la song phương đương nhiên muốn giảng quý củ trước khác nay khác thế nhưng là cao khiêm hết lần này tới lần khác c ắ n đầu này nhận định hắn đối lý hắn thật đúng là không có cách nào giải thích hắn đường đường đại la c ư ờ n giả đ ề u cho cao khiêm nói xin lỗi cao khiêm còn không công tha hắn cũng rất là bất đắc dĩ đạo hữu muốn như thế nào cao k i ê m lạnh nhạt nói ra ta rất tôn kính nói bạn cũng không muốn thế nào chỉ là ngài đều không tuân thủ quy củ cũng đừng cùng ta xách quy củ hai chữ nhiên năng cổ phật lắc đầu cái kia lại không được hắn hiểu được cao khiêm ý tứ nhưng hắn không thể nhượng bộ nói đùa cái gì đại la cường giả không cố kỵ gì tại lượn quanh giới làm loạn thế giới này đều có thể sẽ bị đánh nát cao khiêm nói ra đạo hữu nếu không muốn phân rõ phải trái vậy ta cũng nghĩ thỉnh giáo một chút đạo hữu t a o m ì n h nhìn xem ngài có hay không không nói lý bản sự Tốt. nhiên năng cổ phật không muốn cùng cao khiêm đạo thủ cũng không phải sợ cao khiêm hắn chỉ là không thích phiền thức không thích làm không có ý nghĩa sự tỉnh một cái tân tấn đại la cường giả mạnh hơn lại có thể thế nào hán trăm vạn năm tích lũy cũng không phải cao khiêm có thể so sánh đại la cường giả lực lượng một dạng cấp độ cảnh giới lại không giống với nhiên năng cổ phật con n g ó n đúng ra một chút như đậu giống như quang diễm rơi xuống diễm q u a n g chấp động ở giữa tự nhiên mở rộng thành một cái thuần túy linh quang thế giới đem cao khiêm bao khỏa tiền đến đến đại la cảnh giới trong nháy mắt liền có thể hóa thành một phương thiên địa cái này cũng, cũng không phải là việc khó gì thú chi nhiên năng cổ phật còn mượn chính mình bạn mệnh cổ đăng mở ra tòa này vô biên pháp vực ở chỗ này đ ộ n thủ thứ nhất hắn có thể nắm giữ nơi lây ánh đèn thế giới thứ hai có thể phòng ngừa lực lượng tản mát phá hư l ư ợ n q u a n h giới nhưng đăng cổ phật đã nghĩ kỹ hắn chính là giết không được cao khiêm cũng phải đem cao khiêm vây ở giới này mấy ngàn năm l ư ợ c thi trừng phạt nhẹ đại la ở giữa có thể phân ra thắng bại cũng rất khó phân ra sinh tử một cái đại la muốn giết chết một vị khác đại la quá khó khăn đương nhiên nếu như thực lực tranh lệch cách xa cũng không phải không có khả năng trước kia liền từng có mấy vị đại la vây đánh một vị đại la chết để chém giết đối phương tình huống đương nhiên vị này đại la sau khi chết lưu lại đại la pháp tắc khẳng định sẽ bị những người khác kế thừa mà lại kế thừa đại la pháp t á c cường giả chắc chắn sẽ không thụ khác đại la k h ô n g chế thao tổn tâm cơ giết chết khác đại la tự thân lại không cách nào thu hoạch được chỗ tốt gì hiển nhiên không có đại la cường giả nguyện ý hành hạ như thế nhân đăng cổ phật cảm thấy cao khiêm cùng hắn có nhân quả dây dưa nếu như có thể giải quyết cao khiêm có lẽ không phải chuyện gì xấu chí ít có thể lấy bỏ đi một cái không ổn định lượng biến đổi mặt khác nhân đăng cổ phật đối với cao khiêm nắm giữ đại la pháp t á c cũng có chút hiếu kỳ nếu có thể chém giết cao khiêm liền có thể rút ra đi ra đại la pháp tắc dù là hắn không cách nào nắm giữ hấp thu cũng có thể nghiên cứu một chút nhờ vào đó đẩy ngược gia vị này tân tấn đại la lai lịch nói tóm lại nhiên đăng cổ phật mặc dù danh x ư n g là cổ phật thật muốn động thủ cũng không có lưu tình dự định chỉ là cụ thể xử trí như thế nào lại muốn xem tình huống mà đ ị n h ra nhiên đăng cổ phật chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại hắn chứng đạo đại la trăm ba năm n tại l ư ợ n quanh giới hồng trần khổ h ạ i lịch luyện cũng có mấy trăm ngàn năm tại cả tòa đại la thiên bên trong cũng không có mấy cái đại la giống hắn như vậy vất vả cần cù hòn đ n tu luyện dù sao đại la hạn mức cao nhất hạn cuối đều bảy ở đó lớn bao nhiêu la nhận rõ ràng những này liền triệt để nằm n g a từ bỏ h ú n g chi đối phương bất cẩn như vậy thế mà không chút nào chống cự tiến nhập hắn cổ đăng thế giới nhân đăng cổ phật đối với cao khiêm nói ra khổ h ạ i vô biên đạo h ư u bây giờ quay đầu còn kịp cao khiêm cười một tiếng đây cũng chính là ta muốn đối với đạo h ư u nói đạo h ư u hiện tại nhận lầm chịu thua ta cũng sẽ không làm khó đạo h ư u xin chỉ giáo nhân đăng cổ phật sống lâu như vậy lại đang hồng trần trong bể khổ lịch luyện mấy chục văn năm nó tâm minh như nhập nguyệt nó thân chỉ toàn như lưu ly cũng không phải chỉ là ngôn ngữ có thể giao động nhân đăng cổ phật chắp tay trước ngực tự thân liền hóa thành vô lượng văn minh người mặc dù còn duy trì hình người cũng đã hoàn toàn quan hóa hào quang sáng tỏ chiếu khắp tứ phương cao k i ê m đỡ kiếm mà đứng lẳng lặng tắm rửa ở ngoài sáng quang mang bên dưới nhiên đăng cổ phật thả ra quang mang sáng tỏ lại không cường thịnh chiếu vào trên mặt người thậm chí cũng sẽ không cảm thấy trôn mắt vất quá nhiên đăng cổ phật thả ra quang mang lại mang theo phật môn khí t ứ c hoặc là nói là hắn tự thân khí tức thần hồn một loại bình thản thâm t r ầ m yên tĩnh tại loại yên tĩnh này bên trong đủ để cho người từ bỏ thế gian hết thể dục vào ý nghĩ cao k i ê m mặc dù sẽ không bị nhiên đăng cổ phật ảnh hưởng đến ý thức cảm xúc lại có thể phát giác được đối phương thi triển lực lượng biến h trên thực tế bất luận cái gì kim tiên đều đỡ không nổi bị cái này n u h ò a yên tĩnh phật quang v ừ a chiếu tất cả kim tiên liền sẽ mất đi sức chống cự tại thần hồn phương diện đều sẽ hoàn toàn thần phục nhiên đăng cổ phật loại này tùy ý khống chế đối phương sinh tử thần hồn lực lượng so bất luận cái gì cường hoành pháp thuật thần thông đều đáng sợ s a n g tỏ lại n u h ò a phật quang rất nhanh liền ả m đạm đi chính là cao khiêm đều bị ưu ám lướt hết chỉ có trung tâm có một chút như đầu d i ễ p quang lảng đạm phóng thích ra hảo quang nhỏ yếu nhiên đăng cổ phật không biết lúc nào biến mất thế giới tựa hồ hoàn toàn áp xúc thành một chút diếp quang cao khi thật giống như nhiên đăng cổ phật thật biến mất bình thường hắn cũng không nhịn được cảm thán quả nhiên là đại la cường giả thật có có chút tài năng lại nhìn cái kia như đậu d i ễ t quang bên trong g ầ n lần có quan g ảnh chất đ ộ g quan g ảnh kia tựa hồ là do vô số quan g ảnh trùng điệp mà thành mỗi một trọng quan g ảnh đều tựa hồ có khác biệt ý nghĩa cao k i ê m đang muốn ngưng thần đi xem lại đột nhiên phát giác có chút không đúng hắn phía trước đột nhiên nhiều hai tấm gương mặt trẻ tuổi đây là một đôi thanh niên nam nữ trên mặt bọn họ đều là yêu thương vẻ vui mừng chương bảy hồi ức giết hai chương bảy hồi ức giết hai trong đó nam tử cẩn thận từng ly từng tí đưa tay s ờ qua đến cao khiêm đang muốn chống cự lại phát hiện tay chân trở nên dị thường nhỏ nhắn xinh xắn vô lực cao khiêm lúc này mới tỉnh ngộ lại không biết lúc nào hắn đã biến thành một cái đứa bé đứa nhỏ này thật là xấu a thanh niên nam tử tại cao khiêm trên mặt nhẹ nhàng sờ một cái c h u y ệ n lại có chút ghét bỏ đối với bên cạnh nữ tử nói ra bên cạnh nữ tử trừng mắt nhìn nam tử nói mỏ con của ta nhiều đẹp trai a chỉ là làn da còn có chút n h a n đi các loại nảy n ở liền tốt thanh niên nam tử nhìn thấy lao bà có chút tức giận vội vàng cười làm đảnh là là cao k i ê m này sẽ cũng nhớ tới tới đôi nam nữ này chính là cha mẹ của hắn là hắn đệ nhị thế thân thể phụ mẫu từ khi tấn cấp ngũ giai đằng sau cao k i ê m kỳ thật đã thức tỉnh toàn bộ ký ức bao quát hải nhi lúc đủ loại chỉ là hắn dù sao cũng là xuyên qua mà đến khi đó bộ thân thể này đã mười tuổi đối với bộ thân thể này trước kia đủ loại cao k i ê m kỳ thật cũng không quá để ý đến tứ tự thiên hắn cường đại đục thân tức thì bị thời không thiên luân phá hủy hiện tại thân thể đều là chủ sinh cùng nguyên bản thân thể đã không có nhiều quan hệ cho nên nhìn thấy một đoạn này ký ức thời điểm cao k i ê m cũng không có lập tức nhớ tới đơn giản tới nói nhiên đăng cổ phật xâm nhập trí nhớ của hắn cũng căn cứ hắn ký ức kiến tạo một cái thế giới giả tưởng thế giới này cho dù là giả lập vẫn như cũ chất chứa nhiên đăng cường hoành việt luân đại la thần thông cao k i ê m đối với nhiên đăng cổ phật thủ đoạn cũng có chút b ộ i phục cái này so vung lên nắm đấm động thủ hộn hẹn có thể cao nhã nhiều từ đối thủ tâm vào tay trực kích đối phương tâm thần yếu ớt nhất châu đánh xuyên đối phương thành đạo căn cơ loại thủ đoạn này cũng có thể xưng tuyệt diệu hoặc là có thể đem một chiêu này xưng là hồi ức giết dù sao mỗi người đều có cực kỳ yếu ớt thời điểm nhất là hài nhi thời kỳ đối với phụ mẫu bản năng ỉ lại càng là khắc vào sinh vật cấp độ gen cao k i ê m bởi vì bị động quấn vào thế giới này lên tay liền thua một chiêu nhưng hắn cũng không có dùng sức chống cự chỉ là thôi phát hồng anh kiếm kiếm quăng có chút dập dờn thế giới trước mắt liền phạt th so với nhiên đăng cổ phật bất động thanh sắc biến hóa ra một thế giới hắn trực tiếp dùng kiếm không khỏi rơi xuống tầm thường bất quá hắn cũng chỉ có sử dụng hồng anh kiếm mới có tư cách cùng nhiên đăng cổ phật tranh phong cao k i ê m kỳ thật cũng không sợ hồi ước giết đối phương không thể nhìn thấy đến hắn đ ờ i thứ nhất chân chính thân phận khởi nguyên nhiên đăng cổ phật cũng đã thua một chiêu hắn chỉ là không kiên nhẫn buổi tiếp nhiên đăng cổ phật chơi bộ này đối với hắn mà nói bộ phận ký ức này có chút không thú vị quan g mang nhất truyện chung quanh thế giới đã thay đổi ảm đạm vô tận màu đen bao trùn t h i ế niệu chính là trên trời thái dương đều bị màu đen cho nhiễ trong h lòng hắn một mực cũng là dẫn là việc đáng tiếc chỉ là hắn không sẽ cùng người thổ lộ hết những này thậm chí không sẽ cùng linh nhi nói những này năm đó những tâm tình này liền tích lũy dưới đáy lỏng trở thành không cách nào m à diện là cấn lần này bị nhiên đăng cổ phật lật ra đến cao kiêm cũng là tâm tình phức tạp đoạn này hồi ức cũng không vui sướng lại như vậy tươi sáng như vậy hữu lực dù là trải qua hơn v ạ n năm thời gian cũng chưa từng phai m ẫ u cao kiêm lần nữa trở lại cảnh tượng này hắn vẫn có thể cảm nhận được loại kia t h â m t r ầ m lại vô lực bất đắc dĩ ở trước đó hắn làm việc không có làm không được mặc dù đời thứ nhất thê tử dương v ẫ n c ầ n qua đời hắn lúc đó cũng không có ở bên n g mặc dù cảm thấy tiếc nuối khổ sở lại cũng không cảm thấy mình có vấn đề phong tử quân lại là hắn lấy hết toàn lực cũng b ô pháp cải biến vận mệnh tại phong tử quân trên thân cao k i ê m ý thức được vận mệnh tàn khốc hắn tuy là cường giả cũng b ô pháp chân chính nắm chắc hết thảy không thể không nói nhiên đăng cổ phật rất lợi hại thế mà có thể nhìn rõ đến hắn lớn nhất việc đáng tiếc đồng thời đem chuyện này lần nữa lật ra đến dùng cái này kích thích hắn đạo tâm cao k i ê m cũng không có chống cự thời gian qua đi lâu như vậy hắn có chút muốn phong tử quân dù là chỉ là bị thần thông thôi phát đi ra huấn tượng nhìn nhiều nhìn cũng là tốt âm thầm điều khiển hết thể nhiên đăng cổ phật tự nhiên cũng nhìn thấy cao k i ê m biểu hiện đối với hắn mà nói trong nhân thế những ngày thăng trầm sinh tự yêu hận bất quá là hồng trần khổ h ạ i dậy v ò lòng người kết số cuối cùng đều muốn chuyển hóa làm trên hãng cổ đang một chút linh quang cao k i ê m cường giả như vậy thế mà xa vào sinh ly từ biệt cũng là bực cười đương nhiên loại này dối loạn thời không để cao k i ê m trở về đến lúc đó trạng thái khống chế không nổi cảm xúc cũng là rất hợp lý nhân đăng cổ phật bất động thanh sắc cứ như vậy thôi phát thần thông tạo dựng thế giới lấy cao k i ê m ký ức là kịch bản không ngừng tôi diễn xuống dưới thẳng đến tiên địa hủy diệt nhân đăng cổ phật lại phát hiện cao k i ê m tâm linh cũng không có vì vậy mà g a o động mặc dù cao khiêm tình cảm rất chân thành tha thiết nhưng hắn tâm linh thế mà không có cái gì rõ ràng sơ hở cái này khiến nhiên đăng cổ phật cũng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục thôi diễn thế giới sau một khắc hắn liền thấy cao khiêm đầu nhập thời không thiên luân cơ hồ là hình thần câu diện đối với đại la cường giả tới nói thời không thiên luân bất quá một giới pháp tắc ngưng tụ lực lượng mạnh nhất không có thực chất uy hiếp nhưng là đại la rời đi đại la thiên sau liền sẽ đánh mất đối với đại la pháp tắc khống chế so với khống chế phía dưới thế giới k i n tiên đại la cũng không có gì rõ ràng ưu thế còn nữa phía dưới thiên giới linh khí ô h ế coi như chiếm cứ một giới lại có bao nhiêu ý nghĩa tựa như tứ tượng thiên như vậy thiên giới kỳ thật còn không bằng lượng quanh giới rộng lớn càng không bằng lượng quanh giới thần diệu nhân đăng cổ phật các loại đại la cơm giả đối với hạ giới không có chút hứng thú nào về căn bản nguyên nhân chính là ở đây bất quá mắt thấy cao khiêm đầu nhập thời không thiên luân y nguyên thần hồn cô động không chút nào dao động hắn cũng có chút bội phục bị này nhân đăng cổ phật hao hết lực lượng diễn hóa cao khiêm thế giới tự nhiên không phải là vì thể nghiệm cao k i ê m đi qua sinh hoạt mà là muốn mượn này tìm tới cao k i ê m sơ hở nhờ vào đó nhìn thấy cao k i ê m tiếp trước tiếp này tìm tới lực lượng của hắn căn nguyên đáng tiếc tại những ký ức này bên trong hắn cũng không có tìm tới chân chính mấu chốt cao k i ê m không hiểu thấu liền mạnh lên lực lượng căn nguyên cũng không biết là đến từ nơi nào nhưng đăng cổ phật không biết là lực lượng gì che đậy những n à y hắn cũng càng thêm hiếu kỳ đi qua nhìn không đến cái kia nhìn xem cao k i ê m chứng đạo đại là cũng là tốt nhìn cao k i ê m như vậy trầm mê trạng thái đã đắm chìm tại chính mình kiếp trước hồi ức thế giới khó mà tự c ả n m chế dưới tình h u ố n như vậy thu hoạch được cao k i ê m bí mật hẳn là cũng không k ó cao k i ê m tại tứ tượng thiên hết thạy không có gì chỗ đ ặ thù chân chính mấu chốt còn tại ở đại la tiên h n h ư n đăng cổ phật thôi phát bản mệnh cổ đăng trực tiếp đem cao khiêm ký ức tiến lên đến đại la tiên h bên trong dạng này có thể càng thêm tiết kiệm lực lượng dù sao tạo dựng một cái giả lập lại thế giới chân thật muốn tiêu hao lực lượng khổng lồ cũng chính là cổ đăng tại lượn g quanh giới hấp thụ vô số hồng trần chi lực lúc này mới có thể chịu được, được. đổi ư ợ c đ lại khác đại la cơn ư giả g lực lượng mạnh hơn cũng khó có thể trùng kiến giả thế giới như vậy cao khiêm tại đại la tiên h ký ức liền tương đối đơn giản giết mấy cái long tộc liền chạy tới lượn quanh giới sau đó liền tiến vào luyện kiếm đài nhân đăng cổ phật tựa như cái màn theo dõi bình thường hắn cấp tốc lược qua những ngày râu d ị a ký ức trực tiếp đem thế giới ký ức tiến lên đến thái nhất kiếm cung thái nhất kiếm cung nhân đăng cổ phật không biết mấy chữ này nhưng là thông qua cao k i ê m ký ức hắn biết mấy chữ này ý nghĩa trong lòng của hắn khéo động thái nhất cái danh hiệu này tựa như là nghe nói qua tiên tiên h thời kỳ hưởng hoang đông đảo thần đế đại chiến đánh cho thiên băng địa liệt cuối cùng lưu lại bốn vị thần đế trọng trình trật tự thành lập đại la thiên cầm đầu chư thiên và giới bốn vị thần đế khi còn sống tất cả tu giả đều sẽ ca tụ bọn hàn thánh danh nhưng là bốn vị này thần đế đột nhiên tử vong tất cả tu giả đối với bốn vị thần đế ký ức liền bị xóa sạch một bộ phận không ai có thể nhớ kỹ bốn vị này thần đế danh hạo cũng không nhớ rõ bọn hắn đều có cái gì vi năng chính là đông đảo đại la cường giả cũng chỉ là bảo lưu lại một chút bốn vị thần đế phá t o á i ký ức những ký ức này lại sẽ mâu thuẫn lẫn nhau không ngừng biến hóa đại la các cường giả cũng không xác định ký ức những này là chân thực hay là chính mình phán đoán đi ra nhìn thấy thái nhất kiếm cung bốn chữ nhiên đăng c ủ phật ký ức chỗ sâu một ít gì đó liền lật ra đi ra trong lúc nhất thời nhiên đăng c ủ phật giống như nhớ ra cái gì đó lại không quá xác định lúc này cao khiêm đã cùng đông đảo kiếm tiên đại chiến liên tục chiến đấu đ ệ n h i ê n năng cổ phật đều làm mở rộng tầm mắt học được rất nhiều thứ theo cao khiêm không ngừng chém giết k i ế m tiên cao khiêm ngay tại từng bước một tiếp cận thái nhất kiếm cung chỗ sâu tiếp cận thái nhất kiếm cung bí mật không biết tại sao n h i ê n năng cổ phật trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một chút bất an n h i ê n năng cổ phật cảm giác mình tiến vào quá sâu dạng này cấp độ bí mật không nên bị hắn dễ dàng như thế nhìn thấy nhân năng cổ phật muốn từ cao k i ê m thế giới ký ức rút ra đi ra thế giới này lại lù lù bất động cùng hắn tựa hồ khóa lại đến cùng một chỗ cao k i ê m thanh âm không biết từ phương nào chuyển tới đạo hữu nhìn lâu như vậy đổ ù dỡn áp t r ụ c v ỡ kịch lớn mở ngươi sao có thể đi tại cao k i ê m lúc nói chuyện bốn vị kiếm tiên đã tạo thành thái cực kiếm trận thái dương thái âm thiếu dương thiếu âm thái cực kiếm trận diễn hóa ra tiên thiên hậu thiên vô tận biến hóa những biến hóa này cũng không phải c h ố n g rông mà đến hoàn toàn đều là đang tiêu hao nhiên đăng bản m ệ n h cổ đăng chi lực nhiên đăng cổ phật giật mình hỏng chương bảy lễ vật một chương bảy lễ vật một chương bảy lễ vật lực lượng luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau đặc ở đại la tiên đặc ở đại la cường giả trên thân đầu này cũng là không thể bàn cãi đạo lý nhân đăng cổ phật lấy cổ đăng linh quang minh chiếu cao khiêm ký ức lấy hắn ký ức làm căn bản diễn h ó a thế giới như vậy thế giới ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa cực kỳ huyền diệu cái này tự nhiên là vô lượng thần thông chỉ là như vậy thế giới nhất định phải lấy cao khiêm ký ức làm căn cơ nhân đăng cổ phật như vậy thôi phát thần thông cùng cao khiêm thế giới ký ức kết hợp càng chặt chẽ ở trong quá trình này hắn cố nhiên là nắm giữ chủ động lại không thể tránh khỏi cùng cao khiêm sinh ra đủ loại liên lụy nhân đăng cổ phật đương nhiên biết điều này chỉ là hắn tự giác có t ú c thế luân hồi thần t h ô n g lại có là cổ đăng toa trấn cũng không thèm để ý những này bất luận như thế nào hắn đều có thể nắm giữ chủ động không tới phiên cao khiêm làm yêu thực sự không được liền c ư ơ n g ép vỡ nát thế giới ký ức cũng không phải việc khó nhân đăng cổ phật không nghĩ tới chính là đợi đến cao khiêm thế giới ký ức bên trong tôi phát ra thái cực kiếm trận kiếm trận này diễn hóa thiên địa hết t h ể kiếm đạo biến hóa là như vậy thần diệu một phương diện khác toa kiếm trận này diễn hóa tiêu hao cổ đăng vô tận lực lượng đợi đến nhiên đ ă n g muốn cưỡng ép vỡ nát tòa thế giới này nguyên thần của hắn đều bị thái cực kiếm trận v â y khốn phải biết tòa thế giới này mặc dù xen vào hư thực ở giữa căn cơ lại là thành lập không gì sánh được nghiêm mật trên phát tắc nhiên năng cổ phật là người kiến tạo trong lúc đ ộ i vàng cũng vô pháp phá hủy tòa thế giới này nếu là thế giới ký ức quá hư hảo làm sao có thể vây được cao khiêm đối mặt thái cực kiếm trận nhiên năng cổ phật nhất thời tại không có cách nào phá trận càng làm cho hắn khó chịu là thôi động thái cực kiếm trận vận chuyển lại là dùng cổ đăng chi lực như vậy hai phương diện cùng một chỗ tiêu hao nếu là kiếm trận cước phá hắn cũng có thể chính mình đem chính mình m i chết nhân đăng cổ phật không có cách nào chỉ có thể cưỡng ép triệu h á n cổ đ ă n g hiện hiện chân thân cái này một chiếc cổ đ ă n g đột ngột xuất hiện tại thái cực kiếm trong trận cũng làm cho ngự kiếm bốn b ị kiếm tiên giật mình theo trên cổ đ ă n g một chút linh quang chất động d i ễ n hóa thiên địa bạn tượng hết thể kiếm đạo thái cực kiếm trận im ắng sụp đổ bốn b ị kiếm tiên cũng tại trong linh quang hôi phi yên diệt cao kiêm đều có thể phá vỡ thái cực kiếm trận nhân đăng cổ phật tự mình hạ trận lại thôi phát bản mệnh thần khí phá trận tự nhiên dễ như chở bàn tay chỉ là như vậy thô bạo p ư ơ n g t ứ c phá trận cũng phá hủy thế giới căn bản p h á t tắc để cả tòa thế giới cũng bắt đầu giao động đứng lên cao k i ê m đối với nhiên đăng cổ phật cười cười đạo hữu một chiêu này tuy mạnh lại dùng sức quá mạnh không khỏi rơi xuống tầm thường nhiên đăng cổ phật chắp tay trước ngược thi lễ nhất thời bố ý là đạo hữu tính toán chỉ có thể r a hạ sách này làm cho đạo hữu chê cười sống trăm bạn năm lão đầu đã có lòng dạ lại có trí tuệ đương nhiên sẽ không bị cao k i ê m ngôn ngữ mà thay đổi hắn dứt khoát nhật vua c h ỉ ít song phương giao phong chiêu thứ nhất hắn bại nhiên đăng cổ phật cũng không cần che giấu hắn thất bại thật sự là hắn là xem thường cao k i ê m mấu chốt là cao khiêm thắng được xinh đẹp mượn hắn tay đánh chính hắn loại thủ đoạn này không thể không nói một tiếng t u y ệ t diệu n h ê n đăng cổ phật không muốn tiếp tục tại thế giới ký ức bên trong dây dưa dứt khoát trực tiếp nhận vua cao khiêm nhưng không để n h ê n đăng cổ phật dễ dàng như vậy thoát thân hắn đổi tiếp n h ê n đăng cổ phật chơi lâu như vậy nếu để cho đối phương dạng này liền đi đây không phải là trắng chơi hắn đưa tay hư cản đạo hữu quá khiêm tốn chân chính đặc sắc vợ kịch lớn mới bắt đầu còn xin đạo hữu đánh giá nhân đăng cổ phật mặc kệ cao khiêm nói thế nào hắn toàn lực thôi phát cổ đăng một chút linh quang chiếu dọi xuống Cả tại thế á giới ký ức này bên trong tái diễn tiêu hao lại là nhiên đăng cổ phật lực lượng cực kỳ mạnh mẽ thái nhất kiếm lệnh vừa xuất hiện liền đem nhiên đăng cổ phật để lại cho dù là thế giới ký ức bên trong thái nhất kiếm lệnh cũng có đại la chi uy bởi vì thái nhất kiếm lệnh tính đặc thù kỳ phong duệ lăng lệ lại hơn xa hết thể đại la mạnh như nhiên đăng cổ phật cũng bô pháp thẳng anh thái nhất kiếm lệnh phong mang trong một chớp mắt nhiên đăng cổ phật đại la nguyên thần đều muốn bị thái nhất kiếm lệnh quản xuyên cái này ân nhiên đăng cổ phật tư duy cảm xúc trí tuệ đều bị thái nhất kiếm lệnh chém thành hai đoạn lúc này nhiên đăng cổ phật phản phất phân thành hai đoạn hắn khó mà bình thường suy nghĩ cũng khó có thể bình thường hành động cùng thế giới ký ức tương liên cổ đăng thì tại thái nhất kiếm lệnh thôi phát bên dưới điên cuồng tiêu đốt nhiên đăng cổ phật trơ mắt nhìn xem đây hết thạy hắn muốn ngăn cả suy nghĩ mới tăng lên liền bị thái nhất kiếm lệnh chém rách đ tự nhiên không cách nào thổi phát cổ đăng tại nhiên đăng xem ra thế giới một chút thiếu một nửa chính là hắn người này tựa hồ cũng thiếu một nửa nhiên đăng cổ phật biết không đối nhưng ở trong nháy mắt này hắn cũng không cách nào làm giả phản ứng theo thái nhất kiếm lệnh cùng hồng anh kiếm dung hợp kiếm hồn tấn thăng đại la một màn lần nữa tái diễn duy trì một màn này tái diễn cổ đăng lại không chịu nổi thái nhất kiếm lệnh gánh chịu lực lượng cỡ nào cầm ư thịnh trực tiếp đem đường hồng anh kiếm hồn tăng lên tới đại la cấp độ thông qua giả lập trùng kiến một màn này đ e cổ đăng tích xúc trăm vạn năm lực lượng đều thiêu đốt phóng xuất ra cũng khó có thể trèo trống trên cổ đăng như đ ầ u ánh đèn đột nhiên nổ tung sau đó ngọn cổ đăng này liền dập tắt ngay tại tái diễn tấn thăng đại la kiếm hồn một màn cũng vô t h a n h vô tức tiêu tán toàn bộ thế giới ký ức như vậy hoàn toàn tán loạn tương đương với một cái tiểu thế giới lực lượng bị diệt ở trong hư không bộc phát ra đi cao khiêm cùng nhiên đăng cổ phật đều về tới nguyên bản tiểu thế giới khác biệt chính là nguyên bản linh quang chiếu dọi thế giới đã là một mảnh ảm đạo nhiên đăng cổ phật trong tay ngọn cổ đăng kia đã triệt để dập tắt cao khiêm mỉm cười đối với nhiên đăng cổ phật chắp tay thi lễ lạ hữ đà tạ nguyên lai、like、ngươi kế thừa t h á i nhất kiếm lệ nhân đăng cổ phật thật sâu thở dài ta nhớ ra rồi thái nhất thần đế b ố n vị vô thượng trí tôn người mạnh nhất thái nhất kiếm lệnh nghĩ đến là thần đế lực lượng mảnh vỡ biến thành chẳng trách có thể làm cho một đạo kiếm hồn chứng đạo đại la thần đế chi uy thật làm cho người kính phục tán thưởng nhân đăng cổ phật vừa nhìn về phía cao khiêm cho nên ngươi chính là thái nhất thần đế truyền thừa giả cao khiêm khẽ lắc đầu khó mà nói ai biết được bước này tuyệt thế đại năng an bài ta là xem không hiểu có lẽ đi cao k i ê m đối với cái này cũng không xác định hắn cũng không cần giấu giếm nhiên đăng cổ phật vị này vì nhìn trộn bí mật của hắn thế nhưng là đem m ệ n h đều dựa vào nhân năng cổ phật đối với cái này lại là rất đồng ý hoàn toàn chính xác thần đế chi năng không thể suy đoán chúng ta bất quá là chỉ là đại la sao có thể thấy rõ ràng hắn bố trí vì xem náo nhiệt ngay cả m ệ n h đều dựa vào cũng có chút buồn cười nhân năng cổ phật nợ nụ cười khổ đại la cũng sẽ bị lòng hiếu kỳ hại chết nói đến thật đúng là rất buồn cười hắn đối với cao khiêm c h ắ p tay trước ngược thi lễ nói cũng là đạo h ư u thủ đoạn việt diệu ta thua không lời nào để nói chương bảy lễ vật h chương bảy lễ vật h cao kiêm vừa chắp tay không có lại nói tiếp vừa rồi một trận chiến hắn dùng hư thực hai đạo đại la kiếm hồn chém chết nhiên đăng cổ phật nguyên thần chém chết hắn t i ê n tiên linh quang vị này đại la cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ nhiên đăng cổ phật nói ngồi xếp bằng trong miệng đọc thẩm kinh văn thể xác tinh thần như n h ậ t nguyện quang minh kim quang quy về tối vĩnh n h ậ p n h ế t bản theo nhiên đăng cổ phật đọc thẩm kinh văn thân thể của hắn dần dần hư hóa ảm đạm cuối cùng hóa thành một phẩy hai tỷ chín mươi sáu triệu mai thuần dương thần tinh tòa này linh quang thế giới cũng tại vô thanh vô tức sụt đổ phân giải chỉ có gánh chịu linh quang thanh đồng cổ đang lưu lại cao kiêm xuất hiện lần nữa tại lượn quanh giới xuất hiện tại lượn kiếm trước sân khấu người chung quanh người tới hướng cũng không có người phát giác được gì thường ai cũng không biết ngay tại vừa rồi lượn quanh giới chủ người nhiên đăng đã tịch diệt miết bản chính là rất nhiều đại la c ư ờ n g giả đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả đại la kiếm hồn tấn thăng thời khắc dẫn động thiên địa cộng minh đông đảo đại la mới biết được có mới đại la cường giả chứng đạo nhiên đăng cổ phật chết tại chính mình tiểu thế giới nguyên thần linh quang đều hóa thành thuần dương thần tinh trừ phi là thiên đ i ệ mở lại không phải vậy nhiên đăng cổ phật lại không thể nào chúng sinh đương ố i với c nhiên có h c thể chém ư ơ n g t giết nhiên đăng cổ phật vẫn là hắn kiếm ý cao tuyệt trong lúc bất chi bất giác đã thôi phát đại la kiếm hồn chặn đức thời không chi tuyến phá nhiên đăng cổ phật thần thông trọng yếu nhất chính là, là hắn nắm được nhiên đăng cổ phật nguyên thần căn cơ chính là một điểm kia liên quan lấy đại la kiếm hồn chém chết điểm này tiên thiên linh quang gãy mất nhiên đăng cổ phật căn cơ đối phương chỉ có thể nhận lấy cái chết trận chiến này không có trực tiếp rút kiếm chiến đấu phức tạp lại tinh d i ệ u song phương cái có tính toán nhiên đăng cổ phật sở dĩ phải thua về căn bản nguyên nhân cũng là hắn bại bởi thái nhất kiếm lệnh như vậy thần ký vốn cũng không phải là hắn có thể tính toán nhiên đăng cổ phật chính mình bố cục kết quả một n g ụ m nuốt thái nhất kiếm lệnh chờ hắn phát giác không đúng hết thể sẽ trễ cao k i ê m thu thu ầ n dương thần tinh cùng thanh đồng cổ đăng q a y người liền đi tứ hải lâu tổng lâu tòa này vàng son lộng lấy cao lầu tại tòa này chen chúc bên trong tòa thành cổ dị thường trói mắt bên trong lầu cao càng là náo nhiệt đến từ chư thiên các giới cường giả đều thích đến tứ hải lâu giao dịch dù sao tứ hải lâu trải rộng tứ hải bắt hoang khắp nơi đều có chi nhánh tín dự cũng không tệ dùng thuận tiện cao kiêm mới đến trước cửa tự nhiên là có tiểu nhị tiến lên chào hỏi hắn khách khí nói ra làm tiền tìm các ngươi t r ư ở n g quỹ tiểu nhị vốn là còn điểm sinh khí người nào a đi lên tìm t r ư ở n g quỹ nhưng bị cao kiêm ánh mắt quét qua trong lòng của hắn tức giận như vậy liền không cánh mà bay hắn không dám có bất kỳ trần trờ vội vàng đem cao khiêm dẫn tới tầm cao nhất bao s ư ơ n g sau đó vội vã đi mời trưởng quỹ tổng lâu trưởng q u ỹ tự nhiên không phải bình thường kim ế tiền cao khiêm câu nói kia đã trực tiếp chuyển đến trong lỗ thai hắn không cần tiểu nhị chào hỏi trưởng q u ỹ đã đến trưởng q u ỹ là nữ nhân mặc váy dài đỏ thấm cách ă n mặc diễm lệ lại đ o ă n trang cao khiêm không cùng vị này nữ nhân nói nhảm hắn nói thẳng phiền phức trưởng q u ỹ đi mời tạo hóa đạo hữu liền nói có người cầu kiến cao khiêm ngữ khí rất k h á c h khí nhưng hắn điểm danh đạo họ muốn gặp tạo hóa tổ sư kỳ thật đã rất nói do vấn đề nữ trưởng quý vốn còn muốn bắt chuyện hai câu tìm cách thân mật nghe vậy cũng không dám lại ngồi nàng cung kính khom người hỏi xin mời các hạ ban thưởng danh hảo ta cũng tốt đi tìm tổ sư h g ồ i bẩm tán nhân cao khiêm nữ trưởng quý chưa từng nghe qua cái tên này cũng không dám hỏi lại đối phương mặc dù không có bày ra cái gì diễn xuất để lộ ra k h í tức lại làm cho nàng không dám có bất kỳ sự cản nữ trưởng quý lần nữa thi lễ sau hội vàng rời đi qua hồi lâu cao khiêm đối diện linh quang c h ấ p động xuất hiện một vị lao giả m ặ t b ạ o lao giả mặt mũi hiền lành bên hông buộc lấy một cái màu vàng đất hồ lô rượu nhìn xem tựa như là cái giữa hương giã dỗi r ả n h lao ông cao khiêm đứng dậy thi lễ t á nhân cao khiêm gặp q u a đạo hữu tạo hóa tổ sư nhìn chằm chằm cao khiêm nguyên lai đạo hữu chính là tân tấn đại la không biết đạo hữu lần này đến có gì chỉ giáo một cái tân tấn đại la tạo hóa tổ sư mặc dù hiếu k ỷ nhưng cũng không quá để ý cao khiêm cười một tiếng lần này đến có việc thỉnh giáo đạo hữu có một quyển phong lôi thiên thư từ tứ hải lâu chạy ra không biết cuốn sách này nguồn gốc từ nơi nào còn xin đạo hữu cao chi tạo hóa tổ sư có chút không làm rõ ràng được cao khiêm ý đ ổ đến Chính tạo r trường trả ọ gọi n hắn chính là vì chút chuyện nhỏ này. tiện cũng hắn lòng. nói những ngày g việc vì với tới hỏi lời hài đối chút chút cho câu cơ đem đ một một mật, Tuy Tuy là quỹ, sẽ i già tới nói, cơ mật liền giá tới. la cường cơ nhắc không đáng mật t ạ hóa tổ sư hỏi đạo hữu tìm ta chính là vì việc này cao k i ê m cười cười trừ cái đó ra còn có một cái việc nhỏ muốn cùng đạo hữu nói rõ ràng lúc trước đông hải lâu lâu chính nguyên là ta vì ta g i ế t chết thì ra là thế tạo hóa tổ sư một chút liền hiểu kim tiên bị rết không phải việc nhỏ hắn đương nhiên biết chỉ là cũng không có quá để ý tứ hải lâu sinh ý lớn như vậy chết mấy cái kim tiên là phi thường bình thường sự tình hắn không có khả năng mỗi lần đều ra mặt đi báo thù chỉ là cao khiêm ở trước mặt nói chuyện này lại không khỏi có mấy phần khiêu khích thí vị tạo hóa tổ sư trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại có chút không thoải mái hắn chậm rãi nói ra nếu lao phiền đạo hữu động thủ trừng trị chắc hẳn lâu chính nguyên cũng có đường đến chỗ chết tạo hóa tổ sư còn nói thêm về phần đạo hữu hỏi thăm việc nhỏ không đáng giá nhắc tới ta để bọn hắn đi thăm dò cha được liền thông chi đạo hữu hắn nói đứng người lên ta còn có việc liền không phục hồi tạo hóa tổ sư là quyết định chủ ý tuy l à việc nhỏ hắn cũng kéo lấy không làm nhưng là hắn cũng không nói rõ không làm không cho cao k i ê m phát tác lấy cớ như thế kéo cái mấy ngàn năm lại nói đương nhiên cao k i ê m nếu là có thủ đoạn có thể tự mình chắc được vậy hắn liền mặc kệ dù sao tứ hải lâu nơi này là sẽ không cho cao k i ê m một chút tin tức tạo hóa tổ sư hạ quyết tâm ra ngoài liền đem phong lôi thiên thư tin tức tương quan toàn bộ biến mất bao quát một số người ký ức tuyệt không cho cao k i ê m truy trả cơ hội về phần bởi vậy sẽ chết mấy người tạo hóa tổ sư cũng không thèm để ý cao k i ê m tự nhiên đã nhìn ra tạo hóa tổ sư đây là tận lực muốn kéo dài hắn m ỉ m cười nói dù sao cũng là nho nhỏ hiểu lầm ta cũng là tâm h o à i ấ y n ấ y cái này đèn đồng đưa cho đạo hữu xem như nhận lỗi như thế nào cao khiêm đem nhiên đăng cổ phật lưu lại thanh đồng cổ đăng lấy ra tiện tay bày ra trên bàn nhiên đăng cổ phật là một điểm kia tiên thiên linh quang biến thành cổ đăng bất quá là gánh chịu hắn lực lượng s ắ c ngoài không có một điểm kia tiên thiên linh quang cái này thanh đồng cổ đăng thì tương đương với nhiên đăng cổ phật thi thể bản thân ý nghĩa không lớn tạo hóa tổ sư đang muốn đứng dậy rời đi hắn nhìn thấy chém này thanh đồng cổ đằng sau ánh mắt lại thẳng đây là đây là lấy tạo hóa tổ sư tu vi này sẽ đều bị kinh hãi trong lời nói đều lộ ra mấy phần lo sợ không yên cao khiêm mỉm cười chỉ là lễ vật trò chuyện tỏ tâm ý còn xin đạo hữu không cần g h é p bỏ tạo hóa tổ sư ánh mắt tại cổ đăng cùng cao khiêm ở giữa lưu t r u y ề n sắc mặt là dị thường phức tạp h á n trầm mặc một hồi lâu mới đứng người lên nghiêm nghị thi lễ trước đây thật thất lễ còn xin đạo hữu thứ lỗi chương bảy trăm bốn mươi 745, c à n nguyên đại thần vương một chương bảy r ư ơ i lăm c à n nguyên đại thần vương tạo hóa tổ sư thân là đại la cường dạ bình thường đều đợi tại nhà mình hang ổ tạo hóa trời chỉ là lượn quanh giới kết nối các giới là đại la thiên mấu chốt t i ế t điểm một trong hắn cùng nhiên đăng cổ phật xưa nay t h â n thiện liền đem tổng lâu thiết lập tại nơi đây văn tính có đại la cường giả tìm hắn tạo hóa tổ sư lúc này mới d á n g lâm tổng lâu kết quả cao khiêm liền vì chút ít sự tình tìm hắn ngôn từ mặc dù k h á c h khí lại làm cho hắn cảm giác thật không tốt làm đại la cường giả tạo hóa tổ sư đương nhiên sẽ không nhìn người khác sắc mặt dù là đối phương là vị đại la thì tính sao tạo hóa tổ sư đang muốn phẩy tay á o bỏ đi lại bị cao khiêm tặng lễ vật kinh hãi hắn là nhiên đăng cổ phật lão hữu tự nhiên biết ngọn cổ đăng này trọng yếu bao nhiêu. muốn cầm tới ngọn cổ đăng này chỉ có giết nhiên đăng cổ phật mới được ý thức được điều này tạo hóa tổ sư thái độ tự nhiên tùy theo rất là cải biến muốn nói hắn nhiều e ngại cao kiêm vậy cũng không đến mức chỉ là một cái có thể giết chết nhiên đăng cổ phật cường giả đối với hắn đã có uy hiếp lớn nếu đối phương chỉ là tìm hắn hỏi một chuyện nhỏ hắn không cần thiết cùng đối phương k ế t thu về phần nhiên đăng cổ phật chết thì chết không còn bất kỳ giá trị gì mặc kệ từ chỗ nào phương diện cân nhắc hắn đều khó có khả năng là nhiên đăng cổ phật báo thù t ạ hóa tổ sư ngược lại nghĩ đến lượn quanh giới nhịn bị này diễn xuất đối với l ư ợ n quanh giới hẳn là cũng không thèm để ý các loại cao khiêm v ừ a đi hắn liền có thể tại l ư ợ n quanh giới ra chỉ phát t á c hóa thành chính mình p h á t b ự c kể từ đó ngược lại là chuyện thật tốt l ư ợ n quanh giới liên thông trừ giới đối với tứ hải liên minh sinh ý rất có ích lợi làm đại la c ư ờ n g giả tạo hóa tổ sư đối với kiếm lấy thuần dương thần tinh hứng thú không lớn hắn xem trọng là tứ hải liên minh trải rộng bắt phương con đường có thể thu thập vô số linh quý hiếm vợ cũng là hắn một mực đối với thần đế mảnh vỡ nhớ mãi không bên hy v ọ n có cơ hội có thể nắm bắt tới tay vực này thần vật vượt ra khỏi tất cả tính toán muốn nắm bắt tới tay toàn bằng cơ duyên có tứ hải liên minh thu thập cũng coi là rộng tung lưới có lượn quanh giới sinh ý này thì càng tốt làm tạo hóa tổ sư trong nháy mắt đã đánh tốt chủ ý đối với cao khiêm thái độ cũng tự nhiên là hoàn toàn chuyển biến cao khiêm đại khái cũng đoán được tạo hóa tổ sư tính toán hắn đối với lượn quanh giới cũng không thèm để ý những này đ ạ i l a kiến thức tuyệt diệu kinh nghiệm phong phú nhưng là cũng chính là những này kiến thức c h ó i buộc bọn hắn hắn vô ý cùng tạo hóa tổ sư tại những chuyện nhỏ nhặt này tính toán dây dưa chỉ cần tạo hóa tổ sư giúp hắn tìm tới phong lôi thiên thư xuất xứ lượn quanh giới tùy tiện tạo hóa tổ sư giày vỏ cao khiêm lập lại lần nữa một lần thỉnh cầu cũng làm cho tạo hóa tổ sư minh bạch cao khiêm đối với chuyện này có bao nhiêu chăm chú tạo hóa tổ sư lần này không dám thất lễ hắn gọi tới trưởng quỹ cha do khoản ghi chép rốt cục cha do phong lôi thiên thư xuất xứ đến từ trường sinh trời tu giả các nơi khác chỗ mua bán phong lôi thiên thư cũng cũng đều đến từ trường sinh trời tu giả trưởng quỹ cung cung kính kính đem khoản ghi chép nâng đến cao khiêm trước mặt cao khiêm nhìn thấy phía trên ghi chép rõ ràng ghi chép mua vào phong lôi thiên thư năm tháng này bán đi người thân phận các loại tin tức tạo hóa tổ sư lấy ra một cây màu xanh hạt linh đạo hữu đây là đi trường sinh trời tiếp dẫn đồ vật cao khiêm gật đầu thu qua hạt linh hắn đối với tạo hóa tổ sư vừa chắc tay đa tạ đạo hữu tạo hóa tổ sư không dám k i n h thường hắn đứng dậy hoàn lễ chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến cao khiêm nói ra ta sẽ không phải dậy xin được cáo l u i trước khách sáo hai câu cao khiêm phiêu nhiên mà đi lưu lại tạo hóa tổ sư ngồi yên một hồi đột nhiên cười ha ha bên cạnh trưởng quỹ không biết tạo hóa tổ sư cười cái gì nhưng là tổ sư cười to nàng há có thể không cổ động nàng cả cân hỏi không biết tổ sư vì sao bật cười ba nghìn đại đạo là lớn la sở t r ù n chiếm giới này số trời đã định đột nhiên toát ra một cái cao k h i ê m dị số này không tại ba nghìn đại đạo bên trong cái này đại la thiên mới có biên số mới có sức sống sinh cơ tạo hóa tổ sư nói ra cái gọi là đại đạo năm mươi thiên diễn bút chín người đội thứ nhất chính là cái đạo lý này hắn đ ố i trưởng quy nói ra vị này cao đạo h ư u tin tức định giá mấy triệu t h ậ t tình ai đến hỏi là một vóc dáng cũng không có thể thiếu tạo hóa tổ sư là sẽ làm một bán đầu vóc nhất c h u y ể n đã n g n g h ị đến đây cũng là một đầu con đường phát tải tạo hóa tổ sư tiếng nói mới rơi một đạo linh quan ngay tại trước mặt hắn rơi xuống hắn không khỏi cười ha ha sinh ý cái này tới hắn đối với nữ trưởng uy khoát q u á t tay ra hiệu đối phương có thể rời đi nữ trưởng uy không người thi lễ sau vội vàng rời khỏi gian phòng tạo hóa tổ sư ấn mở điểm này linh quang linh quang liền hóa thành một cái lao giả mặc kim bảo lao giả tướng m ạ o uy nghiêm đầu đội kim quan mặc đại kim trường bảo phía trên có chín đầu thần long du tẩu không t r ư ờ n g cực kỳ thần diệu tạo hóa tổ sư biết chín con rồng này đều là đỉnh cấp kim tiên long tộc cường giả bị người này ngạnh sinh sinh luyện thành nhập pháp bảo vì v i ệ này lúc trước đông hải đại la long vương còn cùng người này gợi lên xung đột sau ư ơ n g đại chiến một trận đại la long vương bị thiệt lớn không dám tiếp tục so đo việc này người này chính là đại la cường giả bên trong cực kỳ nổi tiếng quá rõ thiên chủ cả nguyên n đại thần vương cái này đại thần vương ý tứ chính là tất cả đại la bên trong mạnh nhất lớn nhất cái kia không có đại la sẽ thừa nhận thuyết pháp này nhưng là cũng không có đại la sẽ cùng cả nguyên n so đo xưng hô thế này c à n nguyên nguyện ý gọi mình đại thần vương đó là chuyện của hắn hắn chính là tự xưng thần đế ai lại quản được đến c à n nguyên mặc dù tự đại nhưng là hắn bản sự cũng đích thật là lợi hại nhất là trong tay có chu thiên la bản danh xưng có thể tính toán tưởng tận hậu thiên hết thể biến hóa loại thuyết pháp này tự nhiên cũng sẽ không bị đại la các cường giả coi là thật đại la cường giả riêng phần mình nắm giữ pháp tắc muốn tính toán đại la cường giả trước hết xuyên thấu những pháp tắc này chu thiên la bảng nếu là có loại bản lãnh này cái k i a đại la các cường giả còn không phải tùy ý c à nguyên n xâm lược tạ o hóa tổ sư không thích c à nguyên n tự đại bất quá vị này làm việc xác thực rất hào khí hào phóng cùng hắn làm ăn hay là rất thoải mái đại thần vương giang lâm không biết có gì chỉ giáo tạ o hóa tổ sư là người làm ăn hắn không để y tại trên miệng khách khí một chút c à n nguyên trầm mặt nói ra cái tia tân tấn đại là có phải hay không tới t ì n ngươi tạo hóa tổ sư có chút điểm ngoại ý m u ố n càn nguyên tới tìm hắn hỏi thăm tin tức rất bình thường tứ hải liên minh khai biến đại la tiên tin tức linh thống nhất nhưng đối phương mới mở miệng liền kết luận hắn gặp qua cao khiêm cái này không tầm thường loại chuyện này cũng không có gì tốt dầu d i ế m tạo hóa tổ sư gật đầu không sai hắn lại có chút tò mò hỏi đại thần vương lại là làm thế nào biết càn nguyên lạnh lùng liếc mắt tạo hóa tổ sư hắn cũng không thích đối phương loại thái độ này l ã o đầu này làm ăn làm được quá lâu đã quên đi chính mình lúc đầu mục đích biến thành một cái khuôn mặt đáng ghét cái lao cá thương nhân hắn không có trả lời vấn đề của đối phương mà là trực tiếp hỏi người kia là ai hắn đi đâu tạo hóa tổ sư nụ cười trên mặt không thay đổi trong lòng lại có chút không vui hắn cũng không phải c à n nguyên cấp dưới ra hỏa này làm bộ làm tịch làm gì vùng cái gì sắc mặt bộ này dọn chất vấn càng làm cho hắn khó chịu hắn mỉm cười nói đ ạ i thần vương muốn biết cũng dễ dàng mấy triệu thần tinh càng nguyên khẽ lắc đầu quả nhiên là bộ này thương nhân thói xấu diễn xuất đơn giản đem đ ạ i la mặt đều bước sạch nhưng hắn không nói gì chỉ là g ư ơ n g một tay lên cho ra mấy triệu thuần dương thần tinh c à n nguyên cho thống o á i chỉ là đưa tiền tư thế tựa như đổi ăn mày vô cùng tùy ý thậm chí mang theo vài phần kinh nghiệt tạo hóa tổ sư bị làm đến có chút xấu hổ không cần đi tiện nghi đối phương đón lấy đi lại bị đối phương giả bộ một thanh cái này khó chịu thì khỏi nói hắn hay là cười ha hạ đem thuần dương thần tinh thu lại đại thần vương quả nhiên thông thoái tạo hóa thần vương không nhanh không chậm nói ra người kêu gọi cao k i ê m tướng mạo anh tuấn khí độ bất p h ả m chính là không biết lai、like、lịch gì về phần hắn đi đâu ta còn thực sự biết chỉ là tin tức này còn muốn trả tiền mới được bị can nguyên thần vương làm n ụ c một phen tạo hóa tổ sư cũng sẽ không để đối phương dễ chịu càng nguyên thần vương suy nghĩ một chút nói ra chờ chút nhưng đang có phải hay không bị hắn giết tạo hóa tổ sư giật mình càng nguyên cái này đều có thể nhìn ra thật sự là lợi hại nhưng hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hắn biết chuyện gì xảy ra nhưng là hắn cũng sẽ không nói cho càng nguyên càng nguyên thần vương xem xét tạo hóa tổ sư g á n g vẻ càng là tới lấy n g ư ờ i còn tại buồng địch những ngày tâm cơ người này tất nhiên là được thần đế mảnh vỡ mới có thể tấn cấp đ ạ i l a ta tính toán không sai người này chẳng mấy chốc sẽ tập hợp đủ mảnh vỡ chứng đạo thần đế đến lúc đó chúng ta đều không sống được tạo hóa tổ sư cười lạnh một tiếng đại la thiên đã phá thoái lại không chứa được một vị thần đế hắn kêu cái gì chứng đạo thần đế lũi m ộ ư ơ i không không không được nói chính là người này chứng đạo thần đế nhiều nhất là trọng chỉnh đại la thiên trật tự chẳng lẽ còn muốn giết sạch đại la vô c h i ngu xuẩn ca nguyên đại thần vương không chút khách khí dạy dỗ người này là đại la thiên k i ế p vận biến thành hắn chứng đạo thần đế chính là đại la thiên ngày hủy diện đừng nói ba nghìn đại la giới này chúng sinh không còn một cái có thể sống hắn chỉ vào tạo hóa tổ sư cái mũi nói ra cho đến lúc đó các ngươi một đám ngu xuẩn cũng chỉ có thể trở thành hắn chứng đạo bậc thang tạo hóa tổ sư không quan trọng nói coi như thật như vậy mọi người cùng nhau chết cũng náo nhiệt cũng không có gì đáng sợ không đủ làm y ê u càn nguyên đại thần vương phẩy tay h áo một cái hóa thành một chút linh quang trùng tiêu mà đi trong nháy mắt mất tung ảnh tạo hóa tổ sư ha ha cười lạnh trời sập xuống mọi người cùng nhau chết hắn là thật là không có chút nào sợ lại nói càn nguyên muốn thật có suy tính hết thể bản sự hắn cũng không trở thành cũng chỉ là cái đại la quá rõ thiên thần điện chỗ sâu càn nguyên đại thần vương chính đoan ngồi tại trên thần t o ạ hắn thâm vũ trong ánh mắt có vô số phủ văn như la bản giống như nhành bay ngược trở lại không nớt trong nháy mắt đã làm ra điểm báo điểm báo lần tính toán chỉ là bất luận sao như thế nào tính toán đều tính không ra một đầu thành công con đường lúc này một chút linh quang trở về càng nguyên thần vương thu một chút linh quang liền đã biết phát sinh hết thảy bởi vì trừ giới lẫn nhau ngăn cách ngàn vạn răng khắp nơi pháp tắc đem đại la thiên cắt chém thành từng mảnh từng mảnh khu vực càng nguyên đại thần vương vi mạnh cũng vô pháp tùy tiện xuyên thấu trừ giới ngăn cách chỉ có thể phân hóa một chút nguyên thần là phân thân đi cùng tạo hóa liên hệ đối với kết quả này càng u y ê n ở trong dự kiến vất quá hắn cũng không có ý định lại đi tìm tạo hóa đạo nhân hỏi tham dưới mắt mấu chốt nhất không phải tìm tới cao khiêm mà là tập hợp lực lượng chém giết cao khiêm càng nguyên mặc dù tự tin lại biết một mình hắn tuyệt đối không thể hoàn thành càng nguyên phát ra năm đạo linh quang phân biệt đi tìm khác biệt đại la cường giả chương bảy trăm bốn mươi lăm càng nguyên đại thần vương hai chương bảy trăm bốn mươi lăm càng nguyên đại thần vương hai chỉ có hai vị đại la cường giả làm ra đáp lại linh quang c h ấ p động một đạo màu đen như mực thân ảnh nổi lên cái này nhân thân ảnh tựa hồ hoàn toàn hòa tan trong hát ám bất luận cái gì quang mang bắn ra đi qua đều sẽ bị trên người hắn h á cám hấp thu lấy c à n nguyên n h ã n lực đều nhìn không thấu người này tướng mạo thân hình chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng đối phương như nguyễn giống như thân ảnh vị này là đại hắc giả mỗi ngày chủ u minh là đại la cường giả bên trong cực kỳ thần bí một vị không ai biết hắn lai lịch bối cảnh cũng không ai biết hắn đến cùng là sinh linh gì tại tất cả đại la cường giả xem ra u minh chính là một đạo hắc ảnh như hư như huyễn đại la trở xuống sinh linh căn bản không cảm ứng được u minh tồn tại u minh mới xuất hiện đối diện lại dâng lên một đạo linh quang một vị mặc b ả y sắc váy dài nữ tử sinh đẹp nổi lên nữ tử sinh đẹp một mặt lỗ mang phóng đáng dáng tươi cười để cho người ta xem xét liền sẽ cảm thấy nàng đặc biệt phong túng càng nguyên cũng không dám khinh thường nữ nhân này cực lạc thiên chủ nhân cực lạc tại cực lạc trời bên trong thế mà còn ở hơn mười vị đại la chính là vì hưởng thụ cực lạc trời khoái hoạt đại la thiên mặc dù lớn vẫn còn thật không có mấy cái dám chọc cực lạc cực lạc mắt liếc một đoàn như bóng đen đủ m ì n h lập tức liền không có hứng thú một hình bóng căn bản cũng không biết cái gì khoái hoạt chẳng lẽ cho bóng dáng đến cái đại n h ậ quán tám cực lạc đối với c à n nguyên chủ nhân tiếu ngâm ngâm nói ra làm sao đại thần vương nghĩ thông suất rồi ta cực lạc trời tùy thời hoan n ê n đại th nàng cho càn nguyên liếc mắt đưa tỉnh đại thần vương nếu không chê t a b ồ i n g à i vui vẻ cũng là có thể càn nguyên nghiêm mặt nói ra hai vị xảy ra chuyện lớn cực lạc ngáp một cái nàng còn rất có dáng vẻ lấy tay bưng bít lấy miệng nhỏ nàng mể vải mà hỏi cho nên t ấ n tấn đại la người k i a gọi cao k i ê m hắn nhất định là lấy được thần đế mạnh mỡ mới có thể đột phá ba nghìn đại đạo pháp tắc chứng đạo đại la càn nguyên có thể chướng mắt tạo hóa rất đúng vui cũng không dám chủ quan nếu có thể thuyết phục nữ nhân này sự tình liền dễ làm nhiều cao k i ê m nhất định phải tập hợp đủ thần đế mạnh mỡ chứng đạo thần đế cho đến lúc đó chúng ta toàn bộ sinh linh đều muốn cho hắn làm nghĩa t ự c lạc cảm thấy việc này có chút quá khoa trường nhưng nhìn càn nguyên chững chạc đ à n g hoàng g á n g vẻ cũng không phải nói vừa nàng nói ra đây là lễ tính ra càn nguyên mười phần khẳng định nói ra cao khiêm người này là tiên tiên h kiếp vận chuyển sinh là chúng ta đại la thiên tiết nếu không giết hắn chúng ta liền sẽ cho hắn giết chết ta là tin tưởng đại thần vương thế nhưng là thì như thế nào chứng minh việc này t ự c lạc đối với cái này bán tín bán nghi cái gì tiên tiên h kiếp vận nàng chưa từng nghe nói không có khả năng càn nguyên thuận miệng nói đám người bọn họ coi như thật cũng nên có chút chứng cứ cũng nên có một ít có thể lấy ra thuyết phục đ ổ của người khác càng nguyên nói ra m u ố n bị thần đế sụp đổ đây là đại la thiên tiên mệnh có người muốn chứng đạo thần đế chính là nghịch thiên mệnh mà đi không nói s a i như vậy chỉ nói người này nếu là chứng đạo thần đế chúng ta sinh tử liền đều ở người này nắm giữ điểm này đã tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cực lạc có hơi thất vọng càng nguyên lời nói rất rõ ràng nhưng là hắn không có xuất r a chứng cứ an nói xong nhưng là không còn sức thuyết phục muốn nàng cùng theo một lúc đạo thủ đó là nghĩ cũng được nghĩ v ậ phần một bên u minh liền như là không tồn tại độc từ đầu đến cuối đều chưa từng có tỏ bất kỳ thái độ gì càng nguyên cũng không tâm tư để ý tới ư u minh m ẫ u chốt là thuyết phục cực lạc dù sao cực lạc bản thân liền cực kỳ cường đại lại có thể ảnh hưởng hơn mười vị đại la thái độ hắn nhìn thấy cực lạc bất vi sở động liền đổi cái thuyết pháp đây chính là thần đế m ả n h mỡ chúng ta chém giết cao khiêm cầm tới thần đế m ả n h mỡ cũng có cơ hội chứng đạo thần đế cực lạc không khỏi cười lại thần vương thuyết pháp này liền thú vị nhiều cũng càng có lực hấp dẫn ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút càng u y ê n không khỏi thở dài ngươi cũng không nên suy tính quá lâu nhiều nhất không cần mấy ngàn năm cao khiêm nếu là được、thế. vậy chúng ta lại như thế nào phản kháng cũng là phí công cực lạc tiểu cười một tiếng đường nóng nội đường nóng nội ta cũng muốn đi về hỏi hỏi các vị đạo hưu ý kiến như vậy từ từ thời gian mấy ngàn năm mấy vài năm lại coi là cái gì không đợi cả nguyên n nói chuyện cực lạc biến thành linh quang đã ở trong tiếng cười tiêu tán vô tung một bên khác u minh cũng lặng yên không một tiếng động dung nhập thú ám càn nguyên vua thần tọa làn can thở dài một tiếng bọn này đại la hưởng thụ lấy quá lâu yên vui gặp được sự t ì n h cũng chậm gì gì khó mà làm ra chính xác phản ứng một phương diện khác càn nguyên đối với mình tính toán kỹ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối chu thiên la bản có rất nhiều hạn chế dính đến đại la thiên vận mệnh càng khó có thể hơn làm ra chuẩn xác tính toán chỉ là càng nguyên tại từ nơi sâu xa có loại cảm ứng cao khiêm chính là hủy diệt hết thể bắt đầu nếu như không có khả năng ngăn cản cao khiêm bọn hắn tất nhiên sẽ bị cao khiêm hủy diệt càng nguyên cường giả b ự c này nhìn không thấu vận mệnh biến hóa chỉ có thể dựa vào đủ loại dấu vết để lại tiến hành suy tính chỉ tiếp đại la các cường giả đều không có bất kỳ nguy cơ gì ý thức thậm chí đối với xuất hiện thần đế mảnh vỡ đều không có bao lớn phản ứng đối với đại la tôi nói giới này lực lượng cực hạn chính là đại la bọn hắn tự giác không ai có thể chứng đạo thần đế càng nguyên cảm thấy loại ý nghĩ này rất ngu xuẩn nhưng là hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ đến phản bác đây mới là sự t ỉ n h phiền phức nhất hắn càng nghĩ càng là bất đắc dĩ không biết thế nào từ nơi sâu xa tựa hồ để hắn đứng ngồi không yên càng nguyên cũng không dám làm loạn hắn sợ chính mình bạo m g ộ i đi tìm cao khiêm ngược lại sẽ xảy ra vấn đề muốn giết cao khiêm nhất định phải làm tốt hoàn toàn dự bị tuyệt không thể cho đối phương một chút chạy trốn cơ hội hắn có loại dự cảm chỉ có một lần cơ hội đọc thủ cho nên càng u y ê n lại sốt ruột cũng chỉ có thể kiên nhận chờ đợi, chờ đợi cực lạc tin tức một phương diện khác hắn quyết định tự mình đi tìm rất nhiều đại la du thuyết t ậ n lực có thể tìm thêm một chút đại la cường giả liên thủ càng nguyên đại thần vương đứng ngồi không yên thời khắc cao k i ê m đã đến trường sinh trời thiên thanh vân đạm núi x a lông mày xanh một hồ như gương tại trước núi triển khai sơn thủy ở giữa có bảy hạt bay lượn màu xanh phi hạt lông vũ sáng tỏ như ngọc bọn chúng thuận gió múa mây một phái rỗi g i à n h tiêu sái cao k i ê m ánh mắt rơi vào bảy hạt trên thân tại bọn này tiên hạt trên thân hắn thấy được giới này ít có siêu phạm linh tính chính là nhiên đăng cổ phật tạo hóa tổ sư những này đại la cường giả bọn hắn lực lượng cường đại lại không biết tại trong hồng trần thấm vào bao lâu toàn thân đều nhiễm lên hồng trần khí tước so sánh dưới bọn này tiên hạc đều so hai vị đại la cường giả cản có linh tính trường sinh tiên dị thường rộng lớn cao k i ê m thần thức dạo chơi b ắ t phương nhất thời đều không cảm ứng được giới này giới hạn một phương diện khác trường sinh trời lại dẫn một cái tường hòa chi khí cao k i ê m thần thức trong phạm vi cảm ứng thế mà không có phát hiện bất luận cái gì cường hoành yêu thú cũng không có phát hiện sát khí ác ý giới này chi bình thản yên tĩnh liền như là thế ngoại đào nguyên tựa hồ rời xa hết thẻ tranh đấu phiến não tại bình thản trong yên tĩnh nhưng lại có bừng bừng sinh khí đây cũng là khó được nhất cao k i ê m đang đánh giá trường sinh trời tình huống một cái màu xanh tiên hạc vô cánh hướng về hắn bay tới đợi đến phụ cận màu xanh tiên hạc đã hóa thành một vị nữ tử áo xanh nữ tử dung mạo thanh lệ một đôi mắt sáng tinh khiết ôn hòa tựa hồ không nhiễm nửa điểm bụi bặm nàng xa xa thi lễ ôn nhu hỏi tiểu nữ tử thanh nguyên không biết quý khách đến từ phương nào s ư ơ n g hô như thế nào Tán tới tiếp khách nhân nơi nhân khí chủ đây Cao Cao Kiêm. Cao kiêm đắp đầy lễ, nàng v ừ a mềm giải thích do nói chủ nhân nhà ta đã b ế q u a n nhiều năm không gặp khách lạc ò n xin các hạ thứ lỗi thanh nguyên thái độ lễ phép ăn nói văn nhã loại này nưu hòa thanh lệ rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm cao k i ê m nói ra ta có chuyện quan trọng nhất định muốn gặp chủ nhân nhà ngươi nhìn thấy cao k i ê m cứng rắn như thế thanh nguyên có chút không biết làm sao nàng do dự một hồi mới có hơi khó khăn nói tốt ta xin mời các hạ chở một lát thanh nguyên lại thi cái lễ mới quay người nhanh nhẹn bay đi trong nháy mắt liền tiến vào trong mây mù vẫn khí trùng điệp thổi qua mỗi một mây tầng khí đều là một tầng phát tắc bình chướng thanh nguyên dựa vào tự thân linh tính tinh xảo xuyên qua p h á p tắc bình chướng kẽ hở như vậy ngay cả qua cựu trọng bình chướng lúc này mới đi vào trước một tòa cung địa phương thanh nguyên xa xa hóa thành thân hình phiêu nhiên rơi vào trên quảng trường nàng tùy một chân trên đất cung kính đối với phía trước cung điện cửa lớn nói ra điện chủ có người cầu kiến tự xưng tán nhân cao khiêm nói là có chuyện quan trọng nhất định muốn gặp n g ạ i cao khiêm đại điện chỗ sâu chuyển tới một thanh â m trong trèo lạnh lùng để hắn b à o đi người này lời còn chưa dứt cao k i ê m đã xuất hiện ở trên quảng trường liền đứng tại thanh nguyên bên người cao k i ê m chắc tay nói điện chủ tới lô mãng còn xin đừng nên trách thanh nguyên nhìn thấy cao k i ê m đột nhiên xuất hiện nàng hơi kinh hãi chuyển lại có chút không vui khách nhân này thật vô lễ làm sao lại tự tiện xông vào trong đại điện chủ nhân lại tự a hồn như cũng không thèm để ý mời đến thanh nguyên đang do dự muốn hay không đi theo vào một cô gió nhẹ phất q u a mang theo thanh nguyên rời đi trường sinh điện cao k i ê m thì xuyên qua quảng trường trong nháy mắt liền tiến vào đại điện t o a đại điện này phong cách phong cách cổ xưa trong đại điện không r ả n h đung đưa một mảnh chỉ có một cái nữ tử áo xanh ngồi tại đại điện chỗ sâu nhìn thấy cao k i ê m tiền đến nữ tử áo xanh cũng không có đứng dậy nàng chỉ là mở mắt ra nhìn về phía cao khiêm nữ tử áo xanh đôi mắt sáng tỏ mà yên tĩnh giống nhau bên ngoài yên tĩnh không gợn sóng hồ nước nữ tử tướng mạo thanh lệ nhìn xem cùng thanh nguyên có chút rất giống chỉ là nàng hai đầu lông mày khí độ càng nhiều mấy phần trầm ngưng thanh nguyên nhìn xem như thiếu nữ nàng này liền có thành thục khí chất cao khiêm c h ắ p t a y hỏi còn không có thỉnh giáo đạo hưu danh hảo ngọc hạ nữ tử áo xanh trực tiếp báo ra danh tự không có bất kỳ cái gì khách sáo hàn lên trên thái độ ôn hòa tự nhiên cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy đột n g t h ấ t lễ ngọc、hạ、hỏi đạo hữu là tìm đến tần lăng cao khiêm g ậ t đầu không sai không biết tần lăng ở đâu đối phương như vậy trực tiếp cũng làm cho cao khiêm mất đi rất nhiều phiền phức ngọc hạc trầm mặc bên dưới nói ra muốn gặp tần lăng chưa đánh bại ta mới được nàng nghiêm mặt nói ra ta mặc dù không am hiểu sát phạt chiến đấu tại trường sinh trời bên trong lại không người là của ta đối thủ ngươi như bại cũng chỉ có thể tại trường sinh trời giấc ngủ ngàn thu hậu quả này vô cùng nghiêm trọng ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng cao khiêm bật cười lớn cái này không cần suy tính xin mời chương bảy trăm bốn mươi sáu sắt na và năm chương 746, s á t na vạn năm một chương 746, s á t na vạn năm trường sinh t i ê n một phái yên tĩnh bình thản không có chút nào hung lịch chi khí cao k i ê m đi khắp chư thiên và giới cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thản nhiên tiên địa yên tĩnh lại nhìn thanh nguyên cùng ngọc hạc đều là loại khí chất kia tiên giật tính cách nhu hòa nữ tử thật là khiến người ta không sinh ra nửa phần lòng hiếu thắng chỉ là ngọc hạc nói muốn thắng qua nàng mới có thể nhìn thấy tần lăng cao k i ê m lại sẽ không chần chờ nếu là ngọc hạc muốn cùng hắn so đánh cờ vẽ tranh loại hình hắn còn muốn suy tính một chút đánh nhau độc thủ hắn lại không sợ có ai cao k i ê m đỡ kiếm mà đứng đối diện ngọc hạc cũng đứng dậy cùng cao k i ê m đối lập ngọc hạc nói ra đạo hữu kiên định như vậy để cho ta bội p h ủ không có gì cũng nên thử một chút mới được cao k i ê m mỉm cười ở phương diện này ta vẫn là còn có tự tin đạo hữu ngươi cũng đã biết đại la tuổi thọ là bao nhiêu ngọc hạc cũng không có vội vã độc thủ nàng ngược lại hỏi một cái rất cổ quái lại rất đặc thù vấn đề ta không có đ o á n sai đại la hẳn là một kỷ nguyên số lượng có một phẩy hai tỷ chín mươi sáu triệu tuổi thọ mệnh cao k i ê m đối với cái này cũng không rõ ràng nhưng bằng đối với đại la lực lượng lý giải hắn cảm thấy chính là một kỷ nguyên số lượng không sai ngọc hạc gật gật đầu vấn đề này đối với đại la tới nói cũng không khó đoán một kỷ nguyên đây là đại la lực lượng cực h ạ n cũng là tuổi thọ cực h ạ n chỉ là ba nghìn đại la đều rất trẻ trung tối đa cũng liền sống hơn một triệu năm khoảng cách một phẩy hai tỷ chín mươi sáu triệu năm kém hơn quá nhiều quá nhiều đến mức tất cả đại la cũng sẽ không đi cân nhắc tuổi thọ vấn đề này đạo hữu đại la thọ nguyên như vậy dài dằng dặc ngươi cảm thấy lại có mấy cái đại la thật có thể sống được lâu như vậy ngọc hạc lại hỏi vấn đề này liền phức tạp dính đến thời gian lực lượng lòng người cao khi mặc m dù kiến thức rộng rãi có thể vừa nghĩ tới 1,2 t ỷ 96 triệu năm dạng này dài dằng dặc thời gian hắn đều khó mà làm ra phán đoán hắn cũng rất khó tưởng tượng một cái có tình cảm có trí tuệ sinh linh có thể tại như vậy dài dằng dặc trong thời gian bảo trì bản thân bản tính bảo trì bản thân bản tâm nhìn xem đại la thiên đại la liền biết trăm vạn năm ăn nhàn sinh hoạt đã để đại la môn đánh mất vốn có tính cảnh giác n h ư n đăng cổ phật chính là như vậy hắn chưa từng cân nhắc qua chính mình sẽ chiến bại khả năng bị giết đợi đến hắn tỉnh ngộ lại đã tới đã không kịp trăm vạn năm liền đã để đại la các cường giả đánh mất sức sống tiếp qua một triệu thế tiếp một lại qua qua đâu. năm năm nên như thế nào, tiếp qua một ngàn vạn năm đâu. cao khiêm i ê m rất k ó tưởng tượng, 1, tỷ ệ u n i n nào thời gian răng hội thời dài đặc, sẽ đối với là bực rạc, t sẽ â lắc i người kinh Kiêm n thành khủng nào tổn thương. h của bực Cao ta tạo l đầu đã vượt ra khỏi ta nhận biết không cách nào tiến hành suy đoán ngọc hạc đối với cái này mười phân đồng ý hoàn toàn chính xác thời gian khá dài như vậy dài rằng giặc đến đã vượt qua chúng ta tư duy lý giải phạm chủ ta có đôi khi liền không nhịn được lớn nếu là sống đến một tỷ năm sau ta lại biến thành bộ giám dị nàng thăm thẳm thở dài nói cho nên thời gian chính là sức mạnh đáng sợ nhất đủ để phá hủy hết thể hữu hình vô hình tồn tại ngọc hạc thần sắc có chút phức tạp nhìn xem cao khiêm ta đem nơi đây mệnh danh là trường sinh thiên chính là muốn trường sinh không chết dù là tại dài rằng giặc trong thời gian cô tịch cực kỳ ta cũng nguyện ý nhấm nháp thời gian mang đến hết thể tư vị đây là sinh linh trọng yếu nhất bản thân linh tính nhưng nếu không có bản thân linh tính hết thể cũng liền đã mất đi ý nghĩa cao khiêm bật đầu đúng là như thế hết thể hữu tình chúng sinh đều là như vậy bản thân linh tính chính là thiên địa chính là hết thể bản thân linh tính tự diện chính là hủy diện ngọc hạc chậm rãi nói ra ta trời sinh không thích tranh đấu nhưng là lại sợ người khác tới g i ế t ta h ỏ n g ta phá ta linh tính cho nên ta tại trường sinh t i ê n đã luyện thành một loại thần thông kỳ thật cũng vô danh tự vì xưng hô t h u ậ t tiện tạm thời gọi nó sát n a vạn n ă m đi tại ngọc hạt lúc nói chuyện cao khiêm lúc này mới cảnh giác không đối tại hắn chỗ mảnh khu vực này linh khí trở nên dị thường quỷ dị đối diện chậm rãi nói chuyện ngọc hạt thanh â m trở nên phi thường xa xôi bao quát ngọc hạt cũng biến thành xa không thể chạm giữa song phương khoảng cách mất quá mấy triệu nhưng là hai người lại tựa h ồ như cũng không tại một cái thời không bên trong cao khiêm cảm giác mình chỗ không gian thời gian gần như đọc lại tại vài thước bên ngoài thời gian lại lấy khủng bố cao tốc lưu chuyển s a t na v à n ă m cao k i ê m đột nhiên minh bạch ngọc hạc loại thần thông này lại là thôi phát thời gian cấp tốc lưu chuyển một s a t na chính là một vạn năm lời nói cái kia một hai tỷ chín mươi sáu triệu năm cũng không bao lâu cao k i ê m tay cầm hồng anh kiếm lại không gì có thể chém đối mặt cấp tốc lưu chuyển thời gian hán kiếm lại nhanh lại duệ cũng chém không đứt thời gian biến hóa đương nhiên thời gian chuyển lại nhanh cũng không có khả năng để đạt tới một hai tỷ chín mươi sáu triệu số lượng đây là đại la cực h ạ n ngọc hạc bằng vào thần thông điều khiển tốc độ thời gian trôi qua làm sao cũng không có khả năng đạt tới trạng thái cực h ạ n nhưng là hắn cũng có một vấn đề hắn không phải chân chính đại la ngọc hạc chỉ cần thôi phát thời gian lưu chuyển một trăm triệu năm hắn khả năng liền không chịu nổi coi như thân thể chịu được được tâm linh cũng sẽ mục nát thối giữa cho đến thần hồn diệt vong cao k i ê m nhìn thấu ngọc hạc thần thông biến hóa đi nhất thời tìm không thấy phương pháp phá giải như vậy tiêu hao số dưới đối với ngọc hạc tới nói khả năng chỉ là một lát công phu hắn ngay tại dài rằng giặc thời gian bên trong bị mãi chết đáng sợ nhất cũng không phải là thời gian gia tốc mà là ngọc hạc thời gian gia tốc hắn lại duy trì bình thường thời gian lư chuyển không đối cao k i ê m đột nhiên phát giác được chính mình là muốn sai ngọc hạc kỳ thật tiêu hao là sinh mệnh mình thông qua sát na vạn năm thần thông nàng tiêu hao chính mình dài rằng giặc sinh mệnh một bộ phận khả năng tiêu hao mấy chục triệu năm đối với ngọc hạc mà nói như thế dài rằng giặc sinh mệnh bất quá là mấy ngàn cái sát na sau đó nàng đem chuyển hóa ra mấy chục triệu thời gian già chỉ cho hắn môn thần thông này chỗ đáng sợ không ở chỗ tiêu hao sinh mệnh mà là dùng dài rằng giặc thời gian lồng giam đi tra tân đối phương cao k i ê m nghĩ thông suất sát na vạn năm thần thông bản chất hắn cũng là dợ khóc dợi đem sinh mệnh mình chuyển cho người khác môn thần thông này thật đúng là khó l ư ợ n g mà lại thôi phát môn thần thông này hiển nhiên không cách nào thi triển lực lượng khác hắn muốn ở chỗ này đợi bao lâu liền nhìn ngọc hạc vương tha bao dài sinh mệnh dù là sinh mệnh sẽ không bị làm hao m à rơi hắn đối với hết thể nhận biết lại biết ở trong dòng sông thời gian không ngừng bị đánh mải cao khiêm nghĩ không ra phương pháp phá giải chỉ có thể bình tĩnh lại tâm thần cùng đại la kiếm hồn hợp hai là một dưới loại trạng thái này hắn chính là đại la kiếm hồn hắn hết thể cảm giác bị đại la kiếm hồn báo h ỏ a dạng này có thể hữu hiệu ngăn cách thời gian đối với hắn ý thức phá hư cao khiêm luyện thành đại la kiếm hồn、sau. lại dùng mấy ngàn năm đi tìm hiểu đại la kiếm hồn không thể thiếu tiến vào thần kiếm hợp nhất trạng thái chỉ là loại trạng thái kia sẽ không bảo trì quá lâu cao khiêm muốn bảo vệ chính mình thần hồn độc lập tính tránh cho cùng đại la kiếm hồn chân chính dung hợp nhưng ở trong dòng sông thời gian dài dàn g dặc cao khiêm không thể không cùng đại la kiếm hồn bảo trì thống nhất trạng thái dưới loại trạng thái này cao khiêm từng bước cùng đại la kiếm hồn dung hợp chương 746, s á t na và năm hai chương bảy t r ư s á t na và năm hai đợi đến cao khiêm phát giác không đúng thời điểm hắn sẽ cùng đại la kiếm hồn chia cắt ra dùng bản m ệ n h tinh thần đi đối mặt thời gian trôi qua cách một đoạn dài ràng dặt thời gian lại cùng đại la kiếm hồn hợp nhất quá trình này chính là lặp đi lặp lại tuần hoàn lúc bắt đầu cao khiêm còn có thể rõ ràng tính toán thời gian theo thời gian không khô trôi qua cái thứ nhất một triệu năm qua đi cao khiêm liền từ bỏ tính toán thời gian thời gian dài ràng d ặ c để hắn đối với thái nhất kiếm hồn có vô cùng khắc sâu lý giải dài ràng d ặ c thời gian cũng làm cho hắn có thời gian từ từ chỉnh lý tự thân sở học chỉ có thời khắc bảo trì trên tư duy sinh động cao khiêm mới có thể bảo trì bản thân linh tính bảo trì thần hồn sẽ không bị dài dằng dặc thời gian rèn luyện rơi tất cả ẩn ký cao khiêm mấy bạn năm sinh mệnh lịch trình phát sinh hết t hệ cố sự hết t hệ cảm xúc trải qua trăm ngàn lần d ư vị những cố sự này cảm xúc liền sẽ trở nên mở nhạt vô vị l i ê n như là mỹ vị đến đâu đồ vật liên tục ăn được mấy năm không thay đổi cũng đủ làm cho người đi cuồng chỉ có vô bờ bến võ đạo mới có thể để cho người không ngừng thăm dò không ngừng đi suy nghĩ lúc này vô bờ bến võ đạo liền đã có được tuyệt thế mị lực luôn có đồ vật mới luôn có biến hoa mới luôn có mới hoa dạng luôn có thể kích thích đến cao khiêm đương nhiên cao khiêm cũng muốn thường mượn nhờ đại la kiếm hồn nghỉ ngơi điều chỉnh như vậy qua không biết bao lâu tại cái nào đó bình tĩnh một ngày vây khốn cao khiêm vô hình thời gian bình chướng tiêu tán đối diện ngọc hạc hiện lộ ra thân hình cao khiêm có chút tham lam nhìn xem ngọc hạc thời gian khá dài như vậy bên trong ngọc hạc là hắn nhìn thấy cái thứ nhất người sống như vậy tươi sống chân thực tràn đầy sinh mệnh lực mặc dù đối phương mái đầu bạc trắng ánh mắt thảm đạm chỉnh thể tới nói hay là cái thanh tú mỹ nữ cao khiêm cũng không có phẫn nộ bán hận loại hình cảm xúc những này thuộc về bản năng cấp thấp tâm tình tiêu cực tại trong thời gian dài g i n g giặc cơ hồ mãi hết hắn hiện tại chỉ có vui vẻ nhìn thấy tươi sống sinh mệnh vui vẻ loại này vui vẻ tùy tâm mà phát liền như là thanh tịnh nước suối bình thường chạy xuôi đến thần hồn chỗ sâu thoải mái gần như khô cạn thần hồn cùng thân thể đối với ngọc hạc tới nói bất quá là ba nghìn cái sát na đi qua gậy ngón tay một cái sáu mươi sát na ba nghìn cái sát na đại khái liền thở dài một hơi công phu ngọc hạc lại nhìn cao khiêm phát hiện cao khiêm người không thay đổi chỉ là ánh mắt thâm trầm tăng thương tựa hồ không có bất luận nhân loại nào tình cảm nhưng là cao khiêm trong đôi mắt rất nhanh dâng lên một chút vui sướng linh quang cái này rất giống câu cạn cô quặng trên đại địa toát ra một đoá hoa nhỏ mặc dù không có ý nghĩa nó đ ạ i biểu d ạ g rào sinh cơ quả nhiên cao khiêm trên mặt cũng chầm chậm lộ ra m ỉ m cười loại kia trải qua ngàn vạn thời gian rèn luyện đi ra thâm chầm tăng thương từ từ lắng động xuống dưới ngọc hạc đ ú i người chào thật sâu thi lễ đạo hữu thần thông vô lượng ta thua cao khiêm lạnh nhạt h o à n lễ đã nhường ngọc hạc trên mặt lộ ra mệt mỏi nàng nhẹ nhàng thở dài nói tần lăng liền tại bên trong đạo hữu một mực tự tiện đạo hữu ta không biết rõ ngươi cần gì phải như vậy cao khiêm cùng ngọc hạc sai vai mà qua thời điểm hắn đột nhiên dừng lại hỏ đúng vậy a ta cũng không biết là vì cái gì ngọc hạc nghĩ nghĩ nói ra bắt đầu ta tưởng rằng vì để cho thần đế phục sinh đây vốn là ta sứ mệnh về sau ta t r ầ m rãi tỉnh lộ lại ta đều đã chết thần đế phục sinh không phục sinh thì như thế nào ai biết được đại khái cũng nên tìm một chút sự tình l à m không phải vậy như vậy dài rằng giặc sinh mệnh cũng quá nhàm chán ngọc hạc nói chuyện thân thể từ từ h ư hóa cho đến hóa thành hư vô cao k i ê m khẽ lắc đầu s á t na vạn năm thần thông là cường đại thế nhưng là đem ba mươi triệu năm sinh mệnh chuyển hóa cho hắn trong quá trình này phải có mấy chục lần tiêu hào ngọc hạc tuy là đại la cường giả cũng không chịu nổi tiêu hao như thế kỳ thật ngọc hạc không cần liệu mạng như vậy nhưng không biết tại sao nàng nhất định phải dùng hết chính mình toàn bộ sinh mệnh đi thi triển tần h thông đại khái là thần đế sau khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau để ngọc hạc vì thần đế phục sinh làm chuẩn bị nhìn ngọc hạc dáng vẻ hẳn là đối với cái này cũng không phải đặc biệt để ý tưởng như nàng nói như vậy nàng đều chết thần đế có sống hay không lại cùng nàng có quan hệ gì cũng không biết vì cái gì ngọc hạc hay là dốc hết toàn lực cao k i ế p dù là sống ba mươi triệu năm vẫn như c ũ suy nghị không tấu tâm tư của nữ nhân hắn tất bước tiến vào đại điện chỗ sâu phát t á c bình chướng hóa thành màn tre bị từng t ầ n g từng t ầ n g mở ra các loại cao khiêm đi đến chỗ sâu nhất liền thấy một viên màu xanh cựu mang tinh lơ lửng không trung chậm d ã i chuyển động không cần ai nói cao khiêm biết đây chính là thái nhất phong lôi làm cho cao khiêm đứng tại thái nhất phong lôi làm cho nhìn đằng trước một hồi thứ này liền bày ở trước mặt hắn hào hứng lại không cao một mặt là ba mươi triệu năm thời gian lắng động đối với hắn ảnh hưởng quá lớn một phương diện khác hắn nghĩ tới tần lăng ngọc hạc nói tới tần lăng ở đây nói đến hẳn là thái nhất phong lôi làm cho cao k i ê m kỳ thật càng muốn nhìn hơn đến tần lăng muốn nhìn đến người sống sờ sờ mà không phải cái này lập lụa linh quang thái nhất phong lôi làm cho cao k i ê m trầm mặc một hồi mới đưa tay cầm lấy thái nhất phong lôi làm cho bị khí tức của hắn xúc động thái nhất phong lôi làm cho bên trên linh quang lưu chuyển mặc hoa sen màu xanh trường bảo tần lăng nổi lên thời gian qua đi lâu như vậy tần lăng hay là bộ kia g i ả giặt đại khí bộ dáng tóc d à i tùy ý tập kết bí m tóc minh lam đôi mắt sáng tỏ có thâm thúy tràn đầy mị lực tần lăng tựa hồ không thay đổi nhưng là cao k i ê m biết tần lăng hết thệ cũng thay đổi nàng thậm chí đã không phải là người ngay cả thần h lao sư rất lâu không gặp tần lăng nhìn thấy cao khiêm sau cười đến phi thường sán lạ lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng cao khiêm cũng cười rất lâu không gặp đồ đệ ngươi vẫn k h ỏ e chứ vẫn được chính là có chút nhớ nhung lão sư hồng anh các ngươi không muốn dưỡng dục tình thú a ha ha thường xuyên nghĩ không r a n à n g tần lăng cười vẫn là như vậy p h ả i mở lại làm cho cao khiêm tâm tình càng phức tạp thời gian qua đi lâu như vậy phát sinh quá nhiều chuyện hồng anh xảy ra chuyện kết quả thần lăng tình h u ố n cũng không ổn hắn kẻ làm lão sư này trong lòng thật không quá là tư vị t ầ n lăng nhìn ra cao khiêm tâm tình không tốt lắm nàng nói ra lão sư không cần thương tâm đây đều là chính ta lựa chọn dựa vào phong lôi thiên thư cùng thái nhất phong lôi làm cho phù hợp ta được đến thần vật này ta biết đây là lão sư đồ vật lại vô lực bảo hộ chỉ có thể cùng thái nhất phong lôi làm cho dung hợp t ầ n lăng nói lên những n à y phi thường tự nhiên bình tĩnh nàng đối với cái này cũng không thấy đến có cái gì đã trải qua nhiều chuyện như vậy nàng biết vận mệnh là như vậy khó mà suy đoán nàng cũng tốt lão sư cũng tốt đều không thể chân chính nắm giữ vận mệnh chính là lúc chức vô thượng thần đế cũng muốn không cách nào tránh né h ủ diệt vận mệnh thế giới chính là như vậy sinh mệnh chính là như vậy tần lăng rất cảm thán nói cũng may lão sư rốt cuộc đã đến nàng nói ra lúc bắt đầu ta thường xuyên sẽ nghĩ lao sư không thể tới làm sao bây giờ thời gian dài ý thức rơi vào trạng thái ngủ say cũng sẽ không suy nghĩ thêm những vấn đề này cao k i ế m hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra ta còn có chút không hiểu lão sư là thái nhất lệnh chủ nhất định bởi ngài đến trọng trình đại la tiên h chủng kiến chư thiên trật tự tần lăng nói ra tình huống cụ thể ta cũng không hiểu hết thầy đều tại thái nhất phong lôi trong lệnh lao sư thu thái nhất phong lôi làm cho liền có thể minh bạch hết thầy